Lúc này đây, lại không người chen vào nói. Không biết qua bao lâu, hắn bước chân một đốn dừng lại, mở miệng nói, "Ta vừa mới quan sát một phen, này đó vũ cơ sơ cao bồi tóc, y phục rực rỡ, cổ chân hệ lục lạc, trừ bỏ múa dẫn đầu người, giả dạng không còn nhị dạng." Ta liền suy nghĩ, các nàng chung một cái là như thế nào làm được lặng lẽ đầu độc đâu? Nay vừa hỏi, hỏi ở không ít người, cũng có một ít người linh quang chợt lóe ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, lại như sương mù xem hoa nhất thời nói không nên lời cái nguyên cớ. Đúng vậy, võ cơ như thế nào làm được đầu độc mà không bị người phát hiện?" Úp Cẩn cười cười, ánh mắt lạnh lùng như băng, động tác nhất định phải mau, thả không thể có làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến dị thường chi vận. Cho nên, hắn đi phía trước mạo một bước, thiêu chỉ vàng thiển ủ ngưng ở một người võ cơ trước mặt. "Cho nên cái gì a? Thất đệ, ngươi liền không cần út út mà mở, mở." Lô Vương nhịn không được hô. Một đạo uy nghiêm ánh mắt đảo qua đi, Lô Vương nhất thời thành thật Hắn đâu mò hỏi một chút đều không được a, phụ hoàng liền nhìn hắn không vừa mắt. Cho nên ta suy đoán, vô luận đầu độc người ngay từ đầu đem độc dấu ở nơi nào, hạ độc nháy mắt có khả năng nhất đem độc dấu ở móng tay chung, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay đầu độc, cũng toàn thân mà lui. Úc Cẩn nói nghiêng đầu hỏi thái y y, nếu này đó vũ cơ chung một người móng tay chung tàn lưu kịch độc bột phấn, thái y có không tra ra? Vài vị thái y y lập tức sững lạ, Ung Cẩn Thu hồi ánh mắt đánh giá chúng Vũ Cơ, ngữ khí đạm mạc, "Như vậy các ngươi hiện tại vươn tay đến đây đi, làm thái y đi kiểm tra thực hư một phen, cũng hảo xử vô tội người miễn với trách phạt." Hắn như vậy vừa nói, chúng Vũ Cơ thoáng chần chờ sau lập tức có mấy người vươn nhỏ dài tay ngọc, những người khác thấy thế lục tục vươn tay tới. Ung Cẩn ánh mắt sắp nhọn, được Lôi Đảo qua lập tức chú ý tới quỷ gối tả số thứ 6 cái Vũ Cơ. Tên kia Vũ Cơ so chi đồng bạn càng mảnh khảnh chút, giờ phút này không biết là sợ vẫn là chỗ dạ. Vươn tay nhẹ nhàng run cái không ngừng. Nang đầu ngón tay run rẩy, nhưng cũng không rõ ràng, hiển nhiên là ở kiệt lực khắc chế không cần toát ra dị thường. Túc Cẩn bước đi qua đi, ở tên kia vũ cơ trước mặt đứng yên. Vũ cơ ngước mắt nhìn hắn một cái, thế nhưng đột nhiên nhảy dựng lên, đối với cây cột phóng đi. Nay phiên biến cô quá đột nhiên, chờ mọi người phản ứng lại đây liền thấy vũ cơ đã bị Yến Vương chặt chẽ siết chặt thủ đoạn, mặc cho như thế nào dễ rùa đều không thể động đậy. Túc Cẩn chút nào không chịu này phiên biến cô ảnh hưởng. Gọn sóng bất kinh nói, thái y có thể lại đây kiểm tra thực hư. Vài tên thái y già lập tức tiến lên kiểm tra khởi vũ cơ ngón tay. Không bao lâu một người thái y già liền kinh hô, tay trái đệ tứ chỉ. Đệ tứ chỉ, đó là vô danh chi chỉ. Không tội, nay vũ cơ tay trái đệ tứ chỉ móng tay phụng trung tàn lưu có đoạn trường thảo bị phấn. Mang lại đây. Cảnh Minh Đế trầm giọng nói. Lập tức có hai gã nội thị đem vũ cơ kéo dài tới Cảnh Minh Đế trước mặt. Cảnh Minh Đế đánh ra dáng người hiểu địa vũ cơ. Thật sự không nghĩ ra được như vậy một cái nhu nhược nữ tử vì sao sẽ làm ra độc hại công chúa sự tới. Chấm hỏi ngươi, ngươi vì sao độc hại công chúa? Vũ Cơ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng không hề huyết sắc, run run nói không ra lời. Úc Cẩn không biết đi khi nào lại đây, lạnh lùng hỏi, ngươi là bị người nào sai xử? Hung thủ mục tiêu là Phúc Thanh công chúa, lựa chọn thời cơ là Phúc Thanh công chúa vừa mới hồi phục thị lực sau, này liền thập phần ý vị sâu xa, muốn nói Vũ Cơ sau lưng không có sai xử người. Cơ hồ khả năng không lớn. Không có, không có người sai xử. Vũ Cơ kích động tiêu lên. Nàng này một e, tốt cần ngược lại xác định chính mình suy đoán, lập tức nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế hiểu ý, nén giận hô một tiếng Phan Hải. Phan Hải vung tay lên, lập tức có hai gã nội thị đem Vũ Cơ kéo đi ra ngoài. Chương 414 khó. Không bao lâu, Phan Hải phản hồi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cảnh Minh Đế trong lòng đột nhiên sinh không ổn dự cảm. Phan Hải vẻ mặt đau khổ quỳ xuống tới, "Hoàng thượng, tên kia vũ cơ chết bất đắc kỳ tử." "Chết bất đắc kỳ tử?" Cải Minh đế chỉ cảm thấy ngực phát đổ, nặng nề hỏi, "Chính là dụng hình quá mức?" Phan Hải quỳ gối nơi đó, tháng sáu thời tiết lại mồ hôi lạnh ứa ra, tối đầu nói, "Đối đãi người nào nên dùng cái gì hình phạt, dùng đến loại nào trình độ, nô tỳ những cái đó thủ hạ đều có chừng mực, nhưng vừa mới thẩm vấn tên kia vũ cơ liền chết bất đắc kỳ tử." Thần hoàng thượng cho phép vài vị thái y đi tiến đến kiểm tra thực hư. Cảnh Minh Đế tâm phiền ý loạn phất phắt tay, vài tên thái y y h đại khí không dám ra, túi đầu theo Phan Hải rời đi. Trong điện không khí nhất thời ngưng trọc lên. Yến Vương thật vất vả lộ ti chủ kén tìm giá hạ độc vú cơ, nhưng Phan Công công bên kia thế, nhưng cái gì cũng chưa hỏi ra người tới liền không có. Chẳng lẽ nói thập ngũ công chúa chi tử muốn trở thành một quả cắn treo? Cảnh Minh đến mãi tính tình bình thả người, Phan Hải tuy đem sự tình làm tạm, lại chịu đựng không có phát tác, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương hỏi Úc Cẩn, lão thất Ngươi còn có cái gì ý tưởng? Úc Cẩn thở dài, Hạ Độc Vũ Cơ đã chết, nếu nàng sau lưng có sai xử người, vậy chỉ có thể từ hai nơi tra nổi lên. Nào hai nơi? Úc Cẩn vươn ra ngón tay, cũng không có bởi vì Vũ Cơ chết bất đắc kỳ tử mà nhíu loạn suy nghĩ, một là Vũ Cơ tình huống, từ nàng vào cung đến bây giờ cùng người nào giao hảo, cùng người nào trở mặt, nói qua cái gì đặc biệt nói, đã làm cái gì đặc biệt sự, hoặc là gặp được quá này đó khó khăn, này đó tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Có lẽ có thể từ nàng trải qua trung tìm ra chút dấu vết để lại tới. Điểm thứ hai đâu?" Cảnh Minh Đế hỏi lại. Đến lúc này, ở đây người đã không dám lung tung xem mồm. Thật vất vả bắt được tới Vũ Cơ đã chết, hoàng thượng đừng nhìn nhìn còn hảo, kỳ thật còn không biết như thế nào tức giận, lúc này lung tung nói chuyện chính là tìm đường chết. Điểm thứ hai, đó là độc dược nơi phát ra. Úc Cẩn bình tĩnh phân tích, nhi tử nghĩ đến, trong cung đối loại này kịch độc chi vật quản lý hẳn là thượng nghiêm. Không có khả năng nói tùy tiện phải đến đi." Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu. Nói giỡn, bực này độc vật nếu là tùy tiện một người là có thể dễ dàng được đến, kia hắn không có một ngày có thể an ổn. Cảnh Minh Đế quét về phía chờ ở một bên thái y yệp viện viện sử, Trương viện sử. Trương viện sử lập tức nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, đoạn trường thảo nãi kịch độc chi vật, tức nhỏ lượng liền có thể khiến người nhanh chóng đến chết, tuy rằng đối trị liệu phong thấp tí đau chờ chứng có hiệu quả, nhưng theo vi thần biết, ngự dược phòng cũng không sẽ tổn vật ấy." Ngự dược phòng ở vào Thái Y Y viện hậu viện, nhưng phụ trách người cũng không phải Thái Y Y viện viện sử, mà là từ Đề đốc Thái giám trưởng quản. Cảnh Minh đế sở dĩ lướt qua trưởng quản ngự dược phòng Đề đốc Thái giám hỏi trước Trương viện sử, là vì hai tương làm chứng. Nghe Trương viện sử nói như vậy, Cảnh Minh đế lập tức quét trưởng quản ngự dược phòng Đề đốc Thái giám liếc mắt một cái. Đề đốc Thái giám lập tức nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, hàng ngày ngự dược phòng dược phẩm điều nhập, linh toàn cần con dấu vì bằng" Đồng thời muốn lưu lại ký lục lấy bị định kỳ thanh tra tạo sách lưu trữ, một người vũ cơ mơ tưởng từ ngự dược phòng lén lấy được một mạch dược, càng đừng nói là độc dược. Thả chính như chương viện sử lời nói, ngự dược phòng cũng không có đoạn trường thảo. Hắn nói hai tay giơ lên một vật, đúng là ngự dược phòng sở hữu dược phẩm danh sách. Công chúa chúng độc bỏ mình, thiên tử giận dữ chẳng sợ không liên quan người đều có khả năng rơi đầu, huống chi liên lụy trong đó này đó nha môn. Đế độc Thái giám tất nhiên là thừa dịp vừa rồi Hiến vương cha án khi đêm này đó sớm chuẩn bị thỏa đáng, lấy bị hoàng thượng tùy thời hỏi ý. Cảnh Minh đế nhìn kia phân quyền sách, lửa giận hơi giảm. Nói như vậy, Vũ Cơ được đến đoạn trường thảo tất nhiên không phải chính quy lai lịch. Úc cần nói, mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu không phải chính quy lai lịch, đương sự đã chết, vậy càng khó tra xét. Trừ bỏ chính quy lai lịch, kia chỉ có thể là từ ngoài cung bí mật mang theo tiến vào. Nhưng này như thế nào cha Ai biết ngày muốn mệnh đồ vật là khi nào bí mật mang theo tiến vào. Có khả năng là mấy ngày trước, cũng có thể là mấy tháng trước, thậm chí mấy năm trước. Ngày căn bản không thể nào tra khởi. Lúc này Phan Hải lãnh vài vị đi kiểm tra thực hư vũ cơ sát chết thái y già đi vào tới. Cảnh Minh Đế lập tức hỏi, như thế nào? Một người thái y hồi bẩm nói, tên kia vũ cơ là đột phát bệnh tim mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cảnh Minh Đế sắc mặt hơi trầm xuống, một trận tâm tắc. Mọi người càng là biểu tình vi dị. Nay thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền nuột lại ngổ ngửa gió. Thập ngũ công chúa chi tử vốn là khó bề phân biệt, thật vất vả bắt được tới Vũ Cơ cư nhiên bởi vì đột phát bệnh tim không có chịu nổi thẩm vấn. Cứ như vậy, Yến Vương chủ động xin ra trận chỉ sợ nếu không hiểu rõ chi. Bất quá này cũng không sao, Yến Vương biểu hiện đã cũng đủ mắt sáng, tất nhiên có thể thắng đến hoàng thượng hảo cảm, thả con đạt tới thế Yến Vương phi tẩy thoát hiểm nghi mục đích, Yến Vương hoàn toàn có thể công thành lui thân. Cảnh Minh Đế suy nghĩ cùng mọi người không sai biệt lắm. Đến lúc này, cha khẳng định muốn tra đi xuống, lại không có khả năng chỉ dựa vào Lao Thất vài câu dò hỏi là có thể giải quyết, mà là muốn mạnh mẽ tra hướng chỗ sâu trong tra. Bí mật mang theo kịch độc tiến cung, mặc kệ là chuyện khi nào đều không thể bung ra, nhưng này liền không phải trong thời gian ngắn có thể chấm dứt. Cảnh Minh Đế thở dài, trầm giọng nói, "Lão Thất, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi. Túc cần ân quyền, phu hoàng tán thưởng." So với đối thập ngũ công chúa cơ hồ không tồn tại huynh mội chi tình, hắn sở dị ôm quá việc này đương nhiên là vì tránh cho ác tự cuốn vào phiền tài chung. Hiện tại phía sau màn hung phạm tuy rằng còn không có điều tra rõ, nhưng có thể sai xử cung đình vũ cơ, hiện nhiên cùng ác tự không quan hệ, mục đích của hắn đã đạt tới. Đến lúc này, chính là tra rõ giáo phường cùng hậu cung, tuyệt phi một ngày chi công. Này đó là hắn cùng Trân Thế Thành bất đồng. Trân Thế Thành lão nhân kia là cái theo đuổi hoàn mỹ phá ác cuồng. Án tử không tra cái cha ra manh mối chỉ sợ liền rắc đều ngủ không được, hắn nhưng không cái này sức mạnh. Liên ở Cảnh Minh Đế tâm tình nặng nề chuẩn bị qua loa kết thúc trận này lệnh nhân tâm đau không mau cung yến là lúc, nữ tử mềm nhẹ thanh âm vang lên, "Phu hoàng, con dâu cả gan muốn hỏi cái vấn đề." Cảnh Minh Đế nhìn về phía ra tiếng người, hơi có chút kinh ngạc. Người nói chuyện đúng là khương tự. Kinh ngạc không chỉ Cảnh Minh Đế một người, mà là ở đây tuyệt đại đa số người. Yến Vương phi lúc này ra tiếng là muốn làm gì? Đúng rồi, Yến Vương vừa mới biểu hiện xuất chúng, Yến Vương phi hay là muốn thay Yến Vương tranh công? Nếu là như thế này, vậy quá suẩn. Hoàng thượng tuy rằng là cái tai được sáng suốt ôn hòa quân chủ, ngày thường thưởng phạt phân minh, thái tử đối này tỏ vẻ không phục, nhưng trước mắt mới vừa mất một cái nữ nhi, mặc dù đối Yến Vương biểu hiện lại vừa lòng, ở hung phạm không có tìm ra trước đều không thể có tâm tư tưởng tượng. Lao thất tức phụ, ngươi muốn hỏi cái gì? Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, khương tự chút nào bất giác sợ hãi. Đối với cảnh minh đế hơi hơi hỗn rối, con dâu chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút mới có nảy vừa hỏi, không nhất định có ích lợi gì, mong rằng phụ hoàng chớ trách con dâu lắm miệng. Ngươi nói đi." Khương Tử đứng dậy, thanh âm khẽ nhếch, không biết trong cung nơi nào tải có uyên ương đặng. Chương 415 Uyên ương đặng. Uyên ương đặng, cũng xưng cây kim lan hoa, sơ khai vì màu trắng, sau chuyển vì màu vàng, dần dần lại có cây kim ngân chi sưng. Uyên ương đặng ngày xuân nở hoa, hoa kỳ cực dài, Mãi cho đến đầu thu vẫn như cũ có thể nhìn thấy hoa khai. Nay hoa ở dân gian tuy thường thấy, nhưng tới rồi một thảo một mục đều chú ý quý trọng hi hi hữu hoàng cung lại không nhiều lắm thấy. Nho nhỏ cây kim ngân hoa, lại như thế nào cùng cốt sắc thiên hương mâu đơn, tươi đẹp nhiều vẻ thuộc rược so sánh với đâu. Khương tự lời này hỏi đến kỳ quái, chúng phi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Yến Vương phi cố ý hỏi trong cung nơi nào tài có nguyên nương đẳng, đây là ý gì? Lão thất tức phụ, ngươi hỏi đến nguyên nương đẳng, nhưng cùng hôm nay việc có quan hệ Cảnh Minh Đế từ từ hỏi. Khương Tự thái độ thản nhiên, con dâu không dám khẳng định, chỉ là hỏi trước hỏi. Có lẽ là Khương Tự trị hết phúc thanh công chúa đôi mắt, cùng với lúc trước lệnh nụ hoa nở rộ thủ đoạn triển lộ ra quá nhiều thần kỳ, Cảnh Minh Đế tuy nghĩ không ra không chớp mắt Yên Nương đẳng có thể cùng thập ngũ công chúa chi tử có gì liên hệ, lại biểu hiện ra mười phần kiên nhẫn, Yến Vương phi vấn đề chư vị đều nghe được. Khương Tự hỏi chính là trong cung, Vinh Dương trưởng công chúa này, đó ở tại ngoài cung người bất giác như thế nào? Chúng phi cùng chưa xuất các các công chúa tức khắc có vài phần thấp vọng, càng thêm cân nhắc không ra khương tự ý tứ. Các ngươi đều hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu hiện tại nghi không ra, xong việc chấm phái người điều tra ra người nào trong cung có hiên ương đẳng, Cảnh Minh đế câu nói kế tiếp không có nói, cảnh cáo ý vị lại mười phần. Vốn là chúc mừng ái nữ gặp lại quan minh, một cái khác nữ nhi lại ngộ hại, nếu không phải hàm dưỡng cực hảo, Cảnh Minh đế đã sớm mặt rồng giận dữ. Lệ người hít thở không thông một trận trầm mặc sau, Đột nhiên có một người cung tỷ quỳ xuống tới, sợ hãi nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ." Nô tỳ từng ở một chỗ ngẫu nhiên nhìn thấy quá một mảnh nguyên nương đăng. Nơi nào? Ở cảnh minh đế hỏi chuyện thời điểm, nhận ra tên này cung tỷ người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Hiển phi nơi đó. Hiển phi cơ hồ duy trì không được bình tĩnh thần sắc, lạnh giọng hỏi, "Thạch Lựu, ngươi có biết người đang nói cái gì?" Nguyên lai like tên này Têu Thạch Lựu cung tỷ đúng là Ngọc Tiền cung cung nữ, hôm nay buổi Hiển phi tiến đến dự tiệc Hi phi sao không nghe nghe nàng nói như thế nào?" Cảnh Minh Đế lạnh lạnh liếc Hiên Phi liếc mắt một cái, ngữ khí không được tốt. Hiên Phi trăm triệu không nghĩ tới ếm đẹp phiền toái liền tìm đi lên, nhịn xuống quay cuồng lửa giận hỏi cung tỷ, "Vậy ngươi nói nói, là ở nơi nào nhìn thấy Uyên Nương Đằng?" Cung tỷ âm thầm đưa cho Hiên Phi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, tối đầu dần nói, "Nô tỷ từng ở Trần Mỹ Nhân chỗ gặp qua Uyên Nương Đằng." Trần Mỹ Nhân? Cảnh Minh Đế có chút mở miệng. Hoàng hậu thập phần săn sóc nhắc nhở nói, Trần Mỹ Nhân chính là thập tứ công chúa mẹ đẻ ở Ngọc Tiền cung chấp điện. Đại Chu hậu cung phi tần cơ chúa quy chế đều là có chú ý, chỉ có tới rồi nhất định cấp bậc mới có tư cách có được độc lập cung điện, giống như Mỹ Nhân này đó chỉ có thể dựa vào cao đẳng phi tần mà cư. Nghe được là ở Trần Mỹ Nhân nơi đó gặp qua Huyên ương đảng, Hiền phi khẽ buông lòng khẩu khí đồng thời lại ám đạo đenủi. Nay đó cấp thấp phi tần dựa vào cao giai phi tần phân tán ma cơ, ở tại cái nào cung điện đều là ân lệ phân phối lại không phải nói nàng nhìn cái nào phi tần thuận mắt mới làm nàng trụ đến chính mình Ngọc Tiên cung. Tuy không biết Tiên Vương phi hỏi Huyền Ưng đẳng có gì dụng ý, nhưng hiển nhiên không phải chuyện tốt, cố tình tìm ra người ở tại Ngọc Tiên cung, này thật đúng là hai bay vạ gió. Trần Mỹ Nhân nhưng ở. Cảnh Minh đế biết rõ Trần Mỹ Nhân thân phận, nhíu mày hỏi. Chuyện này cung yến vốn chính là hoàng hậu sở làm, đối này đó tự nhiên rõ ràng, nghe vậy lập tức nói, Trần Mỹ Nhân tố cáo giả. Xin nghỉ. Thấp tứ công chúa 2 ngày trước bị bệnh Trần Mỹ Nhân xin nghỉ, nói muốn đi chiếu cố Thập tứ công chúa. Công chúa năm mãn 12 liền không hề cùng mẫu phi ở tại một chỗ, Thập tứ công chúa cùng Phúc Thanh công chúa giống nhau đại, sớm đã dọn ly ngọc tiền cung. Đương nhiên, các công chúa sau khi lớn lên tuy rằng cùng mẫu phi tách ra cư trú, nhưng đều tại hậu cung, phi tần muốn đi thăm vẫn là thập phần phương tiện, cũng không cần đăng báo hoàng hậu. Nói cách khác Trần Mỹ Nhân cùng 14 đều không ở trong điện. Cảnh Minh đế mày nhăn đến càng chặt, tâm tình mạc danh có chút trầm trọng. Hoàng hậu gật đầu, Đúng là. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tử, lao thất tức phụ, hiện tại nơi nào có Yên Nương đằng cũng biết, ngươi hỏi cái này đến tụt cùng ý gì? Con râu còn muốn đích thân đi xem. Thấy Khương Tử càng nói càng lạnh người khó hiểu, Cảnh Minh Đế không khỏi liếc gục cần liếc mắt một cái. Lao thất tức phụ rốt cuộc có ý tứ gì? Phu hoàng, con râu đều không phải là út út mà mở, mở, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, con râu không dám lung tung ảnh hưởng bất luận cái gì một người, chỉ có tự mình đi nhìn xem mới có thể khẳng định. Cảnh Minh Đế thở dài, "Tiếc hảo, Têu Phan Hải mang ngươi đi Ngọc Tiền Cung." Khương Tử lại lần nữa hơi hơi uốn gối, còn Thỉnh Thái Ý và Viện viện sử tương tùy, đều đã cho phép Khương Tử tiến đến Ngọc Tiền Cung, Cảnh Minh Đế tự nhiên sẽ không ở cái này mặt trên khó xử, chưa từng chần chờ liền gật đầu. Úp cần muốn định Thỉnh cầu cùng Khương Tử cùng đi trước, thu được Khương Tử truyền đạt ánh mắt đánh mất ý niệm. Lúc này khó chịu nhất chính là Hiền phi. Yến Vương phi cư nhiên còn muốn đích thân đi một chuyến Ngọc Tiền Cung, rốt cuộc ở út út mở mở, mở cái gì? Chẳng lẽ nói Trần Mỹ Nhân cùng thập ngũ công chúa chết có quan hệ? Sao có thể? Càng nghĩ càng không nghĩ ra, nghe đến mức Hiển phi lại nghĩ ra cùng. Nhưng lúc này ở đây người một cái đều không thể đi, công đối hoàng thượng nói muốn đi ngoài kia quả thực đem mặt đều phải mất hết. Không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn. Chờ đợi trong quá trình, Cảnh Minh đế nhắm mắt không nói, mọi người tất nhịn không được thấp giọng nghị luận. Yến Vương phi xem Viên nương đang làm gì? Ai biết được? Chẳng lẽ Viên nương đang còn có thể độc chết người? Này liền có rêu cợt ý tứ. Mà lưu tại trong điện vài vị thái y thì trao đổi ánh mắt, ẩn ẩn có nào đó đáng sợ suy đoán. Đương nhiên, ở Yến Vương phi không có trở về phía trước, bọn họ là một chữ cũng không dám nói bậy. Vinh Dương trưởng công chúa chờ đến không kiên nhẫn, đối bên cạnh người Ninh La quận chúa cười lạnh một tiếng, "Ta xem Yến Vương phi chính là Cố Lộng Huyền hư." Ninh La quận chúa mãi Trần Tuệ Phúc chi mẫu, thưởng ai bữa tiệc nữ nhi ra đại xấu, nàng cẩn thận đề ra nghi vấn sau trực giác cùng Khương tự thoát không ra quan hệ. Cho nên đối Vinh Dương trưởng công chúa lời này cũng không nhận đồng, thấp giọng nói, khó nói, đừng nhìn Yến Vương phi tuổi trẻ, lại là cái có thủ đoạn. Dai Rong chờ đợi sau, khương tự rốt cuộc phản hồi, trong tay cầm một phương chiết khởi khăn. "Lão thất tứ phụ, ngươi hiện tại có thể nói rõ ràng sao?" Cảnh Minh đế mở mắt ra hỏi, dư quang quét về phía Phan Hải. Phan Hải thân là Cảnh Minh đế tín nhiệm nhất đại thái giám, không biết gặp qua nhiều ít sóng gió, giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch, hiển nhiên là đã xảy ra làm hắn cực độ khiếp sợ việc. Phu hoàng, con dâu đại khái tìm được kịch độc nơi phát ra." Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. "Ở nơi nào?" Cảnh Minh đế gấp không chờ nổi hỏi. "Khương tự bình tĩnh nói, liên ở kia phía nguyên nương đằng trung." "Không có khả năng, nguyên nương đằng chẳng những không độc, vẫn là thuốc hay." Không ít người buột miệng tốt ra. "Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sử thập ngũ công chúa bỏ mạng độc dược sẽ là nguyên nương đằng." Quả thực buồn cười. Khương tự mặt không đổi sắc đối cảnh Minh đế phất phúc, phúc, "Phu hoàng, vẫn là thỉnh Trương viện sử nói đi. Chương 416 Trần Mỹ nhân. Cảnh Minh đế nhìn về phía Trương viện sử. Trương viện sử hơi có chút tuổi, trên mặt khẽ rành tung hành, một phen râu tuyết trắng. Trải qua quá 5 tháng ngoài dã, lại đại ở Thái Y y viện như vậy địa phương, như vậy một người sớm đã trở nên trầm ổn như núi, nhưng giờ phút này hắn lại thần sắc sợ hãi, bất an khó có thể che giấu. Trương viện sử đối với Cảnh Minh đế thật sâu chấp tay thi lễ, giọng mua thanh âm ở đại điện vang lên, hồi bẩm hoàng thượng, Yến Vương phi lời nói không tội, kịch độc nơi phát ra chính là kia phiến nguyên hương đằng. Nghe Trương viện sử cũng nói như vậy, mọi người tạm thời kiềm chế phản bác xúc động, nín thở chờ hắn tiếp tục đi xuống giảng. Trương viện sử tối lâu nói, nguyên hương đằng ngài thanh nhiệt giải độc thuốc hay, cái này không hề nghi ngờ, nhưng có một vật cùng nguyên hương đằng vẻ ngoài cực kỳ tương tự, không có dược lý tri thức người rất khó phân biệt, mà vật ấy đúng là đoạn trường thảo một loại câu hồn hoa. Ở dân gian, đoạn trường thảo là cái chẳng qua cách nói Nhiều loại kịch độc chi thảo đều có thể xưng là đoạn trường thảo, câu hôn hoa đúng là trong đó một loại. Câu hôn hoa có kịch độc, đặc biệt là căn cùng luật diệp, cực nhỏ lượng là có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn trúng độc bỏ mình, mà nó vẻ ngoài có cái nhất có thể mê hoặc người đạt thủ, đó là cùng dân gian tùy ý có thể thấy được quen hương đằng cực kỳ tương tự. Tràng qua câu hôn hoa chủ yếu sinh trưởng ở phương nam, tuyệt đại đa số sinh với kinh thành, khéo kinh thành người đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Nghe xong chương viện sử giải thích, Mọi người không khỏi sợ hãi. Cơ nhiên có cùng Yên Ương Đằng vẻ ngoài tương tự kịch độc chi vật, này thật sự thật là đáng sợ, càng lệnh nhân tâm kinh chính là Trần Mỹ Nhân trong viện tài có Yên Ương Đằng, mà Yến Vương Phi cùng Trương viện sử ở kia phiến Yên Ương Đằng chung phát hiện câu hồn hoa. Việc này kinh không được suy nghĩ sâu xa. Cho chấm nhìn xem kia câu hồn hoa. Khương Tử cầm trong tay khăn mở ra, lộ ra bên trong hoa diệp. Mọi người đều mở to mắt, thấy kia hoa trình màu vàng nhạt, thoạt nhìn quả nhiên cùng Yên Ương Đằng cực kỳ tương tự. Cảnh minh đế tiến lên một bước, ánh mắt thâm trầm, này, đây là câu hôn hoa. Hắn trong ấn tượng, chỉ có một lần ra cung tế thiên khi gặp qua huyên ương đẳng, lúc đó hoa khai sán lạ, vàng bạc giao nhau, cùng yến bương phi trong tay chi vật căn bản không có gì khác nhau. Khi đó chỉ là tùy ý thoáng nhìn, hiện tại muốn hỏi hắn trước mắt chi vật có phải hay không cây kim ngân hoa, hắn cũng nói không rõ. Nói không rõ, đương nhiên muốn nghe thái y y hề. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Điểm này thượng cảnh Minh Đế từ trước đến nay xem đến minh bạch. Hoàng thượng tỉnh xem, đây mới là nguyên ương đằng. Trương Thái Úy từ trong tay áo lấy ra chiếc tốt khăn mở ra, trình cấp cảnh Minh Đế xem. Cảnh Minh Đế cẩn thận phân biệt, cuối cùng là nhìn ra một chút bất đồng. Này câu hôn hoa là ở kia phiến nguyên ương đằng trung phát hiện. Khương Tự nói, đúng là. Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Khương Tự một lát, đột nhiên hỏi Đứng Yên ở một bên Phan Hải, thập tứ công chúa nơi đó như thế nào? Phan Hải lập tức nói, Nô tỳ đã sai người canh giữ ở bên ngoài, bất quá không dám quấy nhiễu công chúa điện hạ cùng Trần Mỹ Nhân. Dịch cấp đến hoàng thượng phi tần cùng nữ nhi, không có cảnh minh đế phân phó, Phan Hải đương nhiên không dám vọng động. Cảnh Minh Đế ánh mắt thâm trầm đảo qua trong điện mọi người, ngữ khí hơi lạnh, "Trẫm cùng hoàng hậu đi xem thập tứ công chúa, chư vị tạm thời lưu tại nơi này." Mọi người lập tức xưng lạy. Cảnh Minh Đế hướng hoàng hậu vươn tay. Chính thức trường hợp, Cảnh Minh Đế trước nay đều sẽ cấp đủ hoàng hậu thể diện. Hoàng hậu bắt tay để vào cảnh minh đế trong tay. "Lão thất, mang ngươi tức phụ theo chấm cùng nhau qua đi." Úp cả lưỡng, giống như cảnh minh đế như vậy hướng Khương Tự vươn tay tới. Trước mắt bao người, Khương Tự thoải mái hào phóng bắt tay đặt ở góc cẩn trong tay, vợ chồng hai người tùy đế hậu đám người đi ra trưởng sinh điện, lưu lại mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Yến Vương cùng Yến Vương phi cư nhiên trước công chúng nắm tay trong tay, thật là không biết xấu hổ. "Cái gì?" Đế hậu cũng giật tay. "Đế hậu hòa thuận mãi quốc dân chi hạnh." Này như thế nào có thể giống nhau đâu? Các ngươi nói, Hạ Thập Ngô công chúa thật là chân mỹ nhân. Thập Ngô công chúa chỉ là xui xẻo thôi, chân chính yếu hại chính là Không nghĩ ra a, một cái nho nhỏ mỹ nhân như thế nào sẽ. Trường hợp này, nghị luận lại là loại sự tình này, tuy là ở đây hoàng thân quốc thích ngày thường hành sự không chỗ nào cố kỵ, lúc này nói chuyện cũng chỉ dám nói một nửa. Tò mò, cao tâm cảo phổi tò mò a. Đáng tiếc không phải yến vương vợ chồng. Mọi người như vậy nghĩ tấm mắt như có như không quét về phía thái tử. Ngẫm lại hoàng thượng chỉ cho phép tiến bương vợ chồng đi cùng, thái tử vợ chồng cùng bọn họ cùng ở trong điện ăn không ngồi trở, tựa hồ cân bằng điểm. Thái tử, độc lại không phải hắn hạ, đều xem hắn làm gì. Lấy cảnh minh đế cầm đầu, một đám người mênh mông quần quật đuổi tới thập tứ công chúa Trô ở. Nơi đó lặng yên không một tiếng động thủ hơn 10 danh nội thị, cũng không có kinh động bên trong người. Cảnh Minh Đế bước chân hơi đốn. Khương tự thấp giọng nói, "Phu hoàng, Ngọc Trần cung tuy rằng phát hiện đoạn trường thảo, nhưng Vũ Cơ đã chết, cũng không thể chứng minh cái gì. Cảnh Minh Đế giơ tay, ngữ khí nặng nề, này đó chấm trong lòng hiểu rõ, không cần đa tâm. Khương Tử tội không hề ngôn. Nguyên Nên xinh trưởng ở phương nam câu hôn hoa lẫn vào Huynh ương đàng trung, nói là trùng hợp liền quá buồn cười, nhưng sự vô tuyệt đối, nàng đương nhiên phải nhắc nhở một chút mới tâm an. Úc Cẩn nắm chặt tay nàng, nghiêm trang nói, phụ hoàng anh minh thần võ, định sẽ không oan uổng vô tội người, càng sẽ không bỏ qua ác nhân. Cảnh Minh Đế huynh Úc khẩn liếc mắt một cái, đi qua đi nhàn nhạt nói, "Truyền đi." Nội thị lập tức cao giọng nói, "Hoàng thượng Giá Lâm, hoàng hậu nương nương Giá Lâm." Viện môn mở rộng ra, Cảnh Minh Đế dẫn đầu đi vào đi. Trong viện cung tỳ quỳ một mảnh, tư phòng trong đi ra cung tỳ cũng lập tức quỳ lại. Một cái trang điểm nhẹ tố váy cung trang phụ nhân vội vàng đi ra, thân thiếp gặp qua hoàng thượng, gặp qua nương nương. Cảnh Minh Đế ngừng ở cung trang phụ nhân trước mặt, ngữ khí mạc danh, "Trần Mỹ Nhân." Trần Mỹ Nhân thoáng ngưng ngừng trầm mắt, Phạm nhìn chữ Bồ Đế Vương căng chặt mặt, còn có rất nhiều chưa từng gặp qua gương mặt. Trên mặt nàng huyết sắc bỗng nhiên rút đi. Người cũng biết tội. Cảnh Minh Đế gần từng chữ một hỏi. Bốn chữ Như Bồ Tát, hung hăng nện ở Trần Mỹ Nhân trong lòng. Trần Mỹ Nhân bỗng nhiên run một chút. Không cho nàng nghĩ nhiều cơ hội, Cảnh Minh Đế mặt giận dữ nói, "Vũ Cơ đã nhận tội, ngươi chẳng lẽ còn tưởng giảo biện?" Nghe được Vũ Cơ đã nhận tội, Trần Mỹ Nhân hoảng loạn rốt cuộc che giấu không được, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Ngươi tới!" Đi đem thập tứ công chúa mang ra tới, chấm lại đây nàng thế nhưng không bái kiến sao? Cảnh Minh đế điểm danh muốn gặp thập tứ công chúa, Trần Mỹ Nhân nằm ở trên mặt đất cầu đạo, "Hoàng thượng, 14 bệnh đâu, ngài muốn biết cái gì thần thiếp đều nhận tội, chỉ cầu ngài không cần khó xử 14, nàng là vô tội." "Tiếc hảo, ngươi nói đi." Cảnh Minh đế đứng ở trong viện, thần sắc lạnh băng. Trần Mỹ Nhân thật mạnh khái một cái đầu, "Cầu hoàng thượng cho phép thần thiếp lại xem 14 liếc mắt một cái, quyền đương cùng 14 tư biệt." Dụ mắt nhìn cầu xin nữ nhân, Cảnh Minh Đế tuy hận, rốt cuộc có chút mềm lòng, khẽ gật đầu. "Đa tạ hoàng thượng." Trần Mỹ nhân e sợ cho Cảnh Minh Đế sửa lại chú ý, bước nhanh chạy về phía cửa, sắp sửa đi vào khi lại hoán lại tới, sửa sửa quần áo mới hướng trong đi. Úp cần thấy tấm lưng kia biến mất ở cửa, âm thầm lắc đầu. "Lại không phải ô hiễm nữ nhân, còn mềm lòng, phụ hoàng này tật xấu đến sửa a." Chương 417 14 công chúa. Cảnh Minh Đế xác thật là cái dễ dàng mềm lòng người. Bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt, hắn không phải cái thô bạo quân chủ, lấy tính tình bình thản đã chịu thần dân kính yêu, tự nhiên làm không được vững tâm như thiết. Túc Cẩn mắt lạnh nhìn Trần Mỹ Nhân vào phòng, cũng không có ra tiếng nhắc nhở. Loại này tình hình, nhắc nhở là sai, không nhắc nhở cũng là sai, đến tụt cùng loại nào càng tốt hắn cũng nói không rõ. Một khi đã như vậy, ngàn luôn không bằng một mực, hắn vẫn là thành thành thật thật cùng A tự bảng quan hảo. Túc Cẩn biết rõ tốt quá hóa lốp đạo lý. Hắn cùng Khương Tử vừa mới ra đủ rồi nổi bật, cũng tới rồi điệu thấp thời điểm. Trần Mỹ Nhân đi vào có một trận không ra tới. Cảnh Minh Đế cảm thấy không ổn, nhấc chân hướng nội đi đến. Nhân cung tỷ nhóm đều ra tới tiếp giá, trong điện trống rỗng, chỉ có rất nhỏ ho khan tiếng vang lên, lộ ra áp lực. Kia ho khan thanh có tuổi trẻ nữ hài đặc có kiều nhu. Phu hoàng, là ngài sao? Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, ý bảo người khác lưu tại thính đường trung, Từ Phan Hải bội cùng hoàng hậu một đạo đi vào. Phòng trong màn lửa thật mạnh, nhân không có mở cửa sổ, tràn ngập nồng đậm dư vị. Một cái thiếu nữ cường tráng chống dựa nghiêng trên đầu giường, thấy Cảnh Minh Đế cùng Hoàng hậu tiến vào dục muốn xuống giường chào hỏi. Một bên hầu hạ cung tỳ sớm đã quỳ trên mặt đất, lớn tiếng không dám cồ họng. Còn không đỡ công chúa Nam Hạo. Cảnh Minh Đế nhíu mày. Cung tỳ vội đứng dậy đè lại thập tứ công chúa. Cảnh Minh Đế lúc này mới thấy rõ thập tứ công chúa bộ dáng. 15-16 tuổi thiếu nữ đúng là phương hoa mới nở là lúc Nhưng trước mắt thiếu nữ lại hai má âu hãm, vẻ mặt thần sắc có bệnh, toàn vô thanh xuân thiếu nữ tinh thần khí. Cảnh Minh Đế không khỏi sinh vài phần thương tiếc. Bệnh đến như vậy trọng không có truyền thái ý ỉ sao? Thỉnh qua. Thập tứ công chúa ánh mắt lưu chuyển, cố hết sức nói, nhi thần bất hiểu, làm phiền phụ hoàng, mỗ hậu tới xem. Chỉ là vừa mới Mẫu phi tiến đến tiếp giá, như thế nào không thấy Mẫu phi? Nàng bệnh, lòng tràn đầy tưởng tự nhiên là đem nàng đặt ở đầu quả tim mẹ đẻ mà không phải mấy tháng đều khó gặp một lần Cảnh Minh đế cùng hoàng hậu. Cảnh Minh đế trên mặt không lộ thanh sắc, ôn thanh nói, "Phủ hoàng có chút lời nói muốn hỏi ngươi Mộ phi." Hoàng hậu, ngươi bồi bồi 14, chớ nhớ rõ mấy ngày trước đây nàng còn hảo hảo, như thế nào lập tức liền bệnh nặng?" Hoàng thượng yên tâm. Cảnh Minh đế bước nhanh đi ra đi, lập tức có một người nội thị thấp giọng nói, "Hoàng thượng, nô tỳ đãng người kiểm tra rồi Tây phòng." Tây phòng, cửa sổ rẫm mở, Trần Mỹ Nhân hẳn là nhảy cửa sổ chạy thoát. Trốn Nàng có thể trốn hướng nơi nào? Cảnh Minh Đế đi vào tây phòng, nhìn chằm chằm đại sảnh cửa sổ ngữ khí lạnh băng. Hắn tồn một chút thương hại chi tâm dẫn nàng mẹ con cuối cùng từ biệt, không nghĩ tới tiện nhân này thế nhưng như thế to gan lớn mật. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạ, xanh biếc chuối tây lười nhác hoảng là cây. Trốn tự nhiên là trốn không thoát, viện ngoại như vậy nhiều nội thị thủ, hậu viện còn có dấu kín chỗ không thành. Mặc dù có như vậy địa phương, một tấc tấc phiên cũng có thể nhảy ra tới. Cảnh Minh Đế bối tay chờ. Trở tới lại là một cái không xong tin tức. Hoàng thượng, Trần Mỹ nhân ở hậu viện trên cây treo cổ tự tử. Thiện nhân này, hảo tính tình như cảnh minh đế, rốt cuộc nhịn không được động giận. Túc Cẩn Yên lặng mắt trợn trắng. Hiện tại sinh khí, sớm làm gì đi, nếu là hắn trực tiếp đem kia nữ nhân nắm lại đây hai cái tắt hai chiếc phiến đốc, xem nàng còn muốn có thể chơi cái gì đa dạng. Lại muốn tìm ra hạ hại yêu nhất nữ nhi hung thủ, lại không đành lòng một cái khác nữ nhi đã chịu kinh hách, nào có đẹp cả đôi đàng. Hoàng hậu không biết đi khi nào lại đây. 14 đâu? 14 chịu đựng không nổi ngủ. Cảnh Minh đế đầy bụng lửa giận hóa thành nghi vấn, "Hoàng hậu, ngươi nói Trần Mỹ Nhân vì sao phải tìm chết?" Hoàng hậu nhìn lại liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Đại khái là sợ liên lụy nữ nhi đi." Cảnh Minh đế trong mắt bỗng ra lênh quăng, nói như vậy, Trần Mỹ Nhân hại Phúc Thanh cùng 14 có quan hệ. Hắn là nghe xong hoàng hậu nói buột miệng tốt ra, sau khi nói xong cùng hoàng hậu đối diện, toàn tư đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Trần Mỹ Nhân thả rằng lựa chọn tự sát cũng không thảm thán, thậm chí liền cùng Nữ Nhi thấy cuối cùng một mặt cơ hội đều từ bỏ mà là vội vàng chịu chết, rất có thể là biết một khi đem chân tướng nói ra sẽ đối Nữ Nhi bất lợi. Thập tứ công chúa là cảm kích giả sao? Đế hậu không hẹn mà cùng nhìn về phía thập tứ công chúa nơi phương hướng. Cảnh Minh Đế trong đầu hiện lên thiếu nữ vẻ mặt thần sắc có bệnh bộ dáng. Hoàng thượng, việc này cần thiết tra rõ rốt cuộc. Hoàng hậu nghiêm nghị nói, dù tại bên người tay không ngừng run rẩy. Nếu không phải Yến Vương Lột Ti chủ kén bắt được Vũ Cơ, Yến Vương phi đưa ra đoạn trường thảo cùng nguyên ương đàng tương tự, ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ mỹ nhân sẽ hại phúc thánh đâu. Nay thật là đáng sợ, nếu không tra cái tra ra manh mối, nàng đêm đêm không thể ngủ. Trẫm minh bạch. Theo Vũ Cơ cùng Trần Mỹ Nhân liên tiếp chết đi, cảnh minh đế sớm không có một sự nhịn chín sự lạnh tâm. Phan Hải, cha rõ hầu hạ Trần Mỹ Nhân cùng thập tứ công chúa mỗi người, lại ra bại lộ ngươi cũng đừng tới gặp trẫm. Thời gian chậm rãi qua đi. Cảnh Minh đế ngồi ở kia đại sảnh cửa sổ bên, nước trà uống lên một ly lại một ly, rốt cuộc chờ đến Phan Hải tới phục mệnh. "Tra ra cái gì sao?" Phan Hải trong lòng biết Cảnh Minh đế kiên nhẫn đã tới rồi cực hạn, nửa điểm không dám do dự nói, "Trần Mỹ Nhân có cái nhất kỵ vào Tâm Phúc mama, hôm qua đến bệnh cấp tính đi, kia mama hẳn là thế Trần Mỹ Nhân làm việc người, bị Trần Mỹ Nhân giết khẩu." Trong cung có chút mạ người quý vô cùng, có chút người tắc như cỏ rác. Một cái nho nhỏ mỹ nhân bên người mama Sinh bệnh liền thái ý y y cũng chưa tư cách tỉnh, con người không có lập tức sẽ bị chiếu bọc nâng đi ra ngoài. Như vậy nâng đi ra ngoài người một năm thiếu nói cũng có mười mấy người, sẽ không có bất luận kẻ nào để ý. Nói như vậy, Trần Mỹ Nhân cùng Tâm Phúc vừa chết, lại vô tri tự nhân. Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy đau đầu dục nức. Cần phải hắn lại tới một lần, hắn đại khái vẫn là sẽ cho phép Trần Mỹ Nhân lấy dưỡng như không có việc gì bộ dáng đi gặp Nữ Nhi cuối cùng một mặt. Có một người cung tỳ trong lúc vô tình nghe được quá Trần Mỹ Nhân cùng Tâm Phúc Ma Ma nói. Cảnh Minh Đế lập tức tinh thần tỉnh táo, đem tên kia cung tỳ mang lại đây. "Phu hoàng, nhi tử mang vương phi đi bên ngoài chờ đi." Túc Cẩn Nhân cơ hội nói, "Có một số việc biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt." Cảnh Minh Đế xua xua tay, ý bảo bọn họ tùy ý. Thật mau một người cung tỳ bị mang theo tiến vào. Đem người biết đến đối hoàng thượng nói. Cung tỳ ghé vào gạch xanh thượng, run giọng nói: Nô tỷ có một lần quét tức thư phỏng, một con khuyên thai rớt vào kệ sách phủng, dôi tay đi đủ khi không biết đã sở cái gì, một thanh âm vang lên sau kệ sách bên thế nhưng xuất hiện một đạo áng môn. Với lúc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nô tỷ vội vàng dưới chỉ phải trốn rồi đi vào. Không nghĩ tới thực nhanh có hai người đi vào phòng tối, một cái là mỹ nhân, một cái khác là nàng tâm phúc ma ma. Loại này trùng hợp đối cung tỷ tới nói hiển nhiên không phải cái gì vui sướng hồi ức. Nàng run rời quỳ. Sắc mặt tái nhật tiếp tục đi xuống nói, nô tỷ nghe được mỹ nhân nói phúc thanh công chúa đôi mắt hảo, thập tứ công chúa nhất định sẽ tào ngộ bất hạnh. Ma ma khuyên nàng không cần đa tâm, mỹ nhân lại nói, lại nói. Nói cái gì? Lúc này đây lệnh giọng hỏi chính là hoàng hậu. Nói nàng nguyên bản cũng không tin, chính là lúc trước phúc thanh công chúa đôi mắt mù, thập tứ công chúa mới hảo lên. Thập tứ công chúa cùng phúc thanh công chúa cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra, vận mệnh tương liên, số phận bên này giảm bên kia tăng. Không phải do nàng không tin. Chương 418 bên này giảm bên kia tăng. Cung tỷ lời này, lộ ra quá nhiều tin tức. Hoàng hậu từ bên người cung nữ đỡ, thanh âm đều thay đổi điệu, 14 cùng phúc thành vận mệnh tương liên, số phận bên này giảm bên kia tăng. Này, đây là chuyện quỷ quái gì? Hai người đồng thời sinh ra liền vận mệnh tương liên, số phận bên này giảm bên kia tăng. Này quá buồn cười. Hoàng hậu thực mau từ cung tỷ nói chung lĩnh hội đến một khắc tầng ý tứ, thất thanh nói, nói như vậy Phúc Thanh mắt thật cũng cùng Trần Mỹ Nhân có quan hệ. Cái này phát hiện lệnh nàng kinh hãi muốn chết, cơ hồ đứng không vững chân. Nếu Phúc Thanh mắt thật chính là nhân vi, mà nàng chút nào không biết, tùy ý nữ nhi thống khổ nhiều năm như vậy, kia thật là đáng sợ. Tiên Vương phi, Têu Yến Vương phi tiến vào. Hoàng hậu đã hoàn toàn bất chấp Cảnh Minh Đế ở đây, lạnh giọng hô. Phan Hải ngắm liếc mắt một cái Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế đối Hoàng hậu thất thố tương đương lý giải, khẽ gật đầu. Phan Hải đi ra ngoài truyền lời. Hoàng hậu Tạm thời đừng nóng nảy." Cảnh Minh Đế ngữ khí nặng nề nói. Nghe xong cung tỷ nói, hắn cũng hãi hùng cái vía, giận không thể ác, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể hiểu biết rõ ràng bàn lại mà khác. Hoàng hậu thoáng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng một cổ hỏa vẫn như cũng ở thiếu, thiếu đến nàng không thở nổi. Chờ bên ngoài Khương Tự cùng Úc cẩn thực đi mau tiến vào. "Lão thất tứ phụ, phúc thanh mắt tận, ngươi ngày đó nói không phải bệnh biến, mà là sinh trùng." Khương Tự gật đầu. Cảnh Minh Đế bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc Như vậy, ngươi có biết hay không tình huống như thế nào hạ sẽ sinh trùng? Khương tự không khỏi nhìn Úc cần liếc mắt một cái. Hoàng thượng hỏi như vậy, là đối phúc thanh công chúa hoạn mắt tật căn do có nghi vấn. Đế hậu là nghe song trần mỹ nhân bên người cung tỷ nói sau có này vừa hỏi, nói như vậy, phúc thanh công chúa mắt tật không đơn giản. Mà này chính nghiệm chứng nàng lúc trước suy đoán. Ngày đó nàng nói phúc thanh công chúa trong mắt sinh trùng, chỉ là không dẫn người khủng hoảng một loại cách nói, mà trên thực tế, phúc thanh công chúa là chúng che một c� Che mục cổ là muôn vàn cổ trùng chung chung một loại, chuyên môn ký sinh với người mắt bộ, sẽ kết ra tế đến mức tận cùng ti vong bao trùng ở trong mắt thượng, hình thành đám sương hiệu quả. Chúng này cổ người liền sẽ chậm rãi thấy không rõ lắm, thời gian càng dài càng xem không rõ, cuối cùng hoàn toàn mù. Đúng là bởi vì mù là bị che mục cổ phun ra ti vong che đậy gây ra, đối với am hiểu dị thuật người tới nói, trị liệu lại đơn giản bất quá, bóc đi kia tầng lá mỏng, lại lấy đặc thù nước thuốc đem che mục cổ bóc ra tới thì tốt rồi. Cũng bởi vậy, ngày ấy nàng cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền trị hết phúc thanh công chúa đôi mắt. Đối cảnh minh đế đưa ra vấn đề, Khương Tử tâm nghiệm quay nhanh. Nàng có thể đem nhìn ra phúc thanh công chúa sinh trùng đẩy đến vừa sinh ra đã hiểu biết thượng, đế hậu nghe qua liền bãi, cần phải nói tinh thông cổ thuật liền sẽ chọc người kiêng kỵ. Trầm trước một lát, Khương Tử mở miệng nói, con dâu chỉ biết, kia trùng cực hiếm thấy, phúc thanh công chúa lẽ ra không có tiếp xúc đến khả năng. Cảnh minh đế cùng hoàng hậu đối diện. Hai phúc thanh công chúa mù trùng hiếm thấy. Phúc Thanh công chúa không có tiếp xúc đến khả năng, nói như vậy chính là có người cố ý vì này. Hoàng hậu sắc mặt trở nên tuyết trắng, thanh âm phát run, "Hoàng thượng, A Tuyền, A Tuyền là bị Trần Mỹ nhân làm hại." Giờ khắc này, hoàng hậu may mắn Phúc Thanh công chúa không có cùng lại đây, bằng không biết chính mình là bị người làm hại mới mù nhiều năm, nên có bao nhiêu khổ sở. Đối này băng lãnh lênh hoàng cùng, lại nên cỡ nào thất vọng? Là ta không có bảo vệ tốt A Tuyền là ta không có đương hảo một cái mâu thân hoàng hậu cơ hồ hỏng mất, lẩm bẩm niệm. Cảnh Minh đế vô vô hoàng hậu cánh tay, "Hoàng hậu, này không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách." Trước mắt vẫn là đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Đã biết Trần Mỹ nhân hại phúc thành công chúa nguyên do, như vậy Trần Mỹ nhân cùng Vũ Cơ chi gian có gì quan hệ, độc hại công chúa một chuyện lại có bao nhiêu nhân sâu cùng, này đó đều phải điều tra rõ. Phan Hải, làm Trường Sinh Điện người tan đi. Phan Hải ứng một tiếng là Lập tức phân phó người tiến đến truyền tin. Cảnh Minh Đế lại không phóng ốc cần cùng Khương Tử rời đi, mà là từ bọn họ đổi tiếp tục tra hỏi. Đến lúc này, Khương Tử hai người đã biết Trần Mỹ Nhân cùng Tâm Phúc Ma Ma chi gian đối thoại. Phan Hải phụng thật dày quyển sách đưa cho Cảnh Minh Đế. "Hoàng thượng, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa xác thật là đồng thời sinh ra." Nô tỳ phát hiện một kiện kỳ lạ sự Phan Hải theo Trần Mỹ Nhân kia phiên lời nói có điều phát hiện, cầm lấy một quyển khác quyển sách phụng cấp Cảnh Minh Đế. Đó là thái ý ghi lại trong cung quý nhân ca bệnh y liễu sách, thập tứ công chúa tiền thế nhưng có mặt. Cảnh Minh đế phiên phiên hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Hoàng hậu không khỏi nắm chặt quyền. Phan Hải cúi đầu nói, thập tứ công chúa sau khi sinh vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, 3 tháng khi chuyển biến tốt đẹp, mà khi đó Phúc Thanh công chúa vừa vận nhiễm phong hàn. Sách thượng ghi lại, Phúc Thanh công chúa 10 ngày phương hảo, thập tứ công chúa hoạn cụ tật, chờ đến Phúc Thanh công chúa nửa tuổi khi ra trận, thập tứ công chúa cụ tật vừa lúc khỏi hàn. Theo Phan Hải đi xuống nói, Cảnh Minh Đế bay nhanh phiên y ỉa sách, tương đối phúc thanh công chúa cùng thập tứ công chúa ký lục. Đến cuối cùng, Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét, trầm mặc không nói. Hoàng hậu đoạt qua quyển sách, thường trang là xem. Tay nàng chỉ dừng lại ở phúc thanh công chúa 5 tuổi kia một tờ ghi lại thượng. 13 đế cơ thể lực đột nhiên mơ hồ, chúng tài y ỉa hội chẩn, không có kết quả. Lúc sau nhiều lần hội chẩn, con ký lục phúc thanh công chúa thị lực càng ngày càng kém quá trình, thẳng đến sau lại hoàn toàn mù. Chẳng sợ hiện giờ Phúc Thanh công chúa đôi mắt rất tốt, lần xem này đoạn ghi lại thống khổ nhật tử, hoàng hậu vẫn như cũ tâm như dao cắt. Nàng nổi điên lật qua thập tứ công chúa ký lục, tới rồi thập tứ công chúa 5 tuổi lúc sau rất dài một đoạn thời gian lại vô này bị bệnh đi lại, thẳng đến 2 ngày trước Phúc Thanh công chúa đôi mắt khôi phục, thập tứ công chúa lại lần nữa bị bệnh. Hoàng hậu nhắm mắt, khóe mắt tràn ra nước mắt. Hoàng thượng, Trần Mỹ Nhân tất nhiên là thấy Phúc Thanh đôi mắt hảo mà thập tứ công chúa sinh bệnh, lúc này mới đối Phúc Thanh nổi lên sát tâm. Cảnh Minh Đế trầm mặc. Một người nội thị tiến vào, ghé vào Phan Hải bên tai nói nhỏ vài câu. Phan Hải nghe xong bẩm báo nói, "Hoàng thượng, cha gia Trần Mỹ Nhân cùng Vũ Cơ chi gian quan hệ." Nói, "4 năm trước, nên Vũ Cơ nhân bị giáo tập khen thiên tư xuất chúng làm người ganh ghét, bị một người Vũ Cơ thiết kế lộng bị thương cổ chân, cơ duyên xảo hợp bị Trần Mỹ Nhân gặp được, tặng nàng tốt nhất thuốc mỡ mới không có lưu lại bệnh căn. Vũ Cơ đối Trần Mỹ Nhân thập phần cảm kích." Tương đối muốn tốt đồng bạn thủ lộ Trần Mỹ Nhân đãi nàng so mẹ ruột còn hảo. Cảnh Minh Đế sau khi nghe xong, biểu tình tiêu điều vây vây tay, lao thất, mang người tức phụ trở về đi. Chân tướng đã tra ra manh mối, kế tiếp nên tưởng thưởng, nên phạt phạt, nên phát tang phát tang, liền không cần thiết lưu chữa người không bỏ. Nhi tử, con râu, cáo lui. Úc Cẩn cùng Khương Tử lui ra, chỉ chờ đế hậu đối diện không nói gì. Một hồi lâu sau, Cảnh Minh Đế đứng dậy, hoàng hậu, mười năm hậu sự, muốn ngươi lo lắng. Hoang Hậu nhíu mắt, đột nhiên hỏi: "Hoàng thượng, Trần Mỹ Nhân nói nàng nguyên bản không tin, sau lại không thể không tin, như vậy a, tuyển cùng 14 số phận bên này giảm bên kia tăng những lời này là ai đối nàng nói? Kia lệnh a suối nguồn tình mù trùng còn có lệnh 15 bỏ mạng đoạn trường thảo lại là từ chỗ nào đến tới?" Chương 419 Thai hoàng ẩm. Hoàng cung đứng sừng sững ở kim sắc dương quang trung, vẫn như cũ nguy nga tráng nghiêm, là nải thiên hạ vô số người khát khao nơi. Lúc tụ có ngựa xe càng lúc càng xa. Khương Tự cùng Úc cần rời đi hoàng cung, đi hướng ngừng ở một bên yến mương phủ xe ngựa. Đánh xe chính là lão Tần, thế Khương Tự bung dù che nắng chính là A Sảo. Khương Tự từ trước đến nay cảm thấy bất luận kẻ nào đều có sở trường, mấu chốt phải dùng ở thỏa đáng địa phương. A Man đánh đá lớn mật, ngay thường cùng các phủ lui tới đều có thể mang đi ra ngoài, dù sao có hại cũng là người khác có hại. A Sảo ổn trọng cẩn thận, đi theo tiến cung nhất thỏa đáng. Tới rồi xe ngựa bên, A Sảo đi mau vài bước xốc lên màn xe. Đỡ Khương Tự lên xe. Úc Cẩn đi theo muốn lên xe, bị Khương Tự huỳnh liếc mắt một cái, không phải cưỡi mã tới. Muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Khương Tự nhìn nhìn đi ở phía trước ngựa xe, thấp giọng nói, "Á sảo ở đâu, ngươi chen vào tới làm cái gì?" Lúc này phụ thân bọn họ phòng trường sốt ruột chờ, "Sớm chút qua đi đi." Úc Cẩn chỉ phải đã chết tâm, tiếp nhận Lão Tần đưa qua dây cương xoay người lên ngựa, hành tại xe ngựa một bên. Lão Tần vùng roi ngựa, xe ngựa đón ánh mặt trời chầm dại sử dụng. Cái đó không xa một chiếc xe ngựa, theo ám kim vân vân cửa sổ xe mảnh lặng yên bông, đồng thời chặn chói mắt dương quang. Thùng xe nội bố trí cực kỳ xa hoa, tràn ngập thanh nhã hợp lòng người mùi hương. Vinh Dương trưởng công chúa nghiêng rượi vào xe vách tường, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. "Minh Nguyệt, Tiên Vương phi cùng người không ngủ." Vinh Dương trưởng công chúa hỏi đến đột nhiên, "Thôi Minh Nguyệt nào nào." Họ Khương tiện nhân cùng nàng đương nhiên không ngủ, thậm chí còn chút nào không thêm che giấu đối nàng không mừng, nhưng những việc này nàng cũng không có đối mâu thân nói. Vinh dương trưởng công chúa hơi hơi hát mắt, ngươi nhất thời hồ đồ cùng họ chu có liên lụy, lúc này mới cùng Yến Vương Phi kết xuống núi, nguyên bản không coi là cái gì đại sự, cố tình Yến Vương Phi đầu tiên là từ một cái tầm thường bá phủ cô nương nhảy thành Vương Phi, mà nay lại được Hoàng thượng coi trọng, này liền không phải do không thèm để ý. Thôi Minh Nguyệt sừng ngồi, rũ mắt lẳng lặng nghe. Tóm lại, Yến Vương Phi nổi bật chính thịnh, ngươi về sau thiếu cùng nàng đối trọi gây gắt. Thôi Minh Nguyệt ngâng lên mi mắt, ý cười cất dấu trào phúng. Mẫu thân Kiên Kỷ hiến Vương phi. Nàng trong ấn tượng cùng phụ thân ổn ảo đến tối buổi, Trưu khởi hạ nhân không chút nào nương tay mẫu thân cư nhiên cũng biết thoái nhượng. Kiên Kỷ. Vinh Dương trưởng công chúa hoảnh nửa nhi liếc mắt một cái, cười lạnh, hoàng thượng tại vị mau 20 năm, đến quá hắn coi trọng không cũng có 1000 cũng có 800, những người đó lại như thế nào? Hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, nội bật chính thịnh khi tránh đi mũi nhọn không mất mặt. Nói tới đây, Vinh Dương trưởng công chúa điều chỉnh một chút tư thế, Thần thái càng thêm lười biếng, mấu chốt là không cần trọng thái hậu sinh khí, không cần trọng hoàng thượng sinh khí, đây mới là nhất mấu chốt. Yến Vương phi lại như thế nào? Liên Tính là Yến Vương thấy nàng cũng muốn quy quy củ củ kêu một tiếng cô cô. Chính là hoàng huynh này trợn nhìn Yến Vương phi thuần mắt, kia lại cùng Yến Vương phi không qua được chính là ngu xuẩn. Nữ Nhi đã biết. Thôi Minh Nguyệt không ôn không hỏa đồng ý, trong lòng lại pha khinh thường. Có chút người là bệnh miêu, nhất thời đắc chí không đáng để lo. Thật có chút người là mãnh hổ. Công thừa dịp thượng là ấu thể khi bốc chết, tương lai mới chân chính là hòa lớn. Yến Vương phi đó là như vậy một đầu mãnh hổ, nàng tuyệt không có thể để lại cho đối phương trưởng thành thời gian. Thôi Minh Nguyệt trở lại trưởng công chúa phủ, một hơi uống cạn tỳ nữ dâng lên trà hoa, vẫn như cũ trừ không đi trong lòng tao khí. Cô nương, bên người tỳ nữ muốn nói lại thôi. Thôi Minh Nguyệt nhíu mày, "Âp a ấp túm làm cái gì?" Tỳ nữ vội nói, "Nô tỳ có chuyện này hướng cô nương bẩm báo." "Nói đi." Tôi Minh Nguyệt đem chén trà hướng bàn thượng một phóng, không kiên nhẫn nói: "Tỳ nữ theo bản năng nhìn xung quanh vài lần, thấp giọng nói: "Cô nương, hôm nay nô tỳ tùy ngài tiến cung, không phải ở thiên điện chờ sao? Kết quả nhìn thấy một cái không tưởng được người." "Ai? Tiên vương phi tỳ nữ?" "Thì tính sao?" Tôi Minh Nguyệt đối Khương Tử bên người nha hoàn toàn vô ấn tượng, không cho là đúng hỏi. Tỳ nữ vẻ mặt cổ quái, "Nô tỳ ở thường xuyên cho ngài mua hương lộ cửa hàng gặp được quán nương." Lại thấy Kiều Lộ Sinh Hương nữ trưởng quẩy đối nàng pha cung kính, nhìn không giống đại khách nhân mà là đại chủ nhân. Thôi Minh Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thần sắc chỉnh trọng lên, ngươi là nói. Tỷ nữ vội nói, nô tỷ chính là hôm nay ở trong cung gặp được nàng, nhớ tới ngày ấy tình hình có chút cổ quái, cho nên bẩm báo cấp cô nương. Làm được không tồi. Thôi Minh Nguyệt tán một tiếng, đặt ở bàn trên bàn tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lộ Sinh Hương nữ trưởng quẩy đối một cái tỷ nữ thái độ cung kính. Thôi Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới ngẫu nhiên đi vào kia gia không chớp mắt son phấn phô, lại ngoài ý muốn phát hiện kia gia tiểu điếm hương lộ phá lệ dễ người, từ đây liền thường xuyên tống cổ tỷ nữ đi mua hương lộ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đi dạo. Nan quần áo giả dạng đều bị biểu hiện ra quý nữ thân phận, lại không thấy cái kia nữ trưởng quậy vâng vâng giả dạng. Lấy nữ trưởng quậy đối yến Vương phi tỷ nữ thái độ, Thôi Minh Nguyệt nhướng mày, tay mở ra đè lại mặt bàn. Chẳng lẽ nói cái kia son phấn phô sau lương chủ nhân chính là Yến Vương phi? Thôi Minh Nguyệt nhắm mắt lại, nhỏ giai nồng đậm lông mi như cây quạt nhỏ ở trước mắt đầu ra một bóng ma, liền dường như nàng lâu giải tới nay âm trầm tâm tĩnh, mà hơi hơi rung động mí mắt tác biểu hiện ra giờ phút này nội tâm kích động. Đó là mang theo hưng phấn kích động. Nếu lộ sinh hương phía sau màn chủ nhân thật là Yến Vương phi, hồ cản sử con muốn Yến Vương phi bị té nhào liền dễ như trở bàn tay. Thôi Minh Nguyệt nghĩ đến Trường Sinh Điện Trung Úc cẩn đỉnh đặc mà nói, khương tự thản nhiên tự nhiên, cùng với hai người trong lúc lơ đãng ngăn ý đối diện, này hết thảy đều kích thích nàng thần kinh. Lâm Nẵng có đem hai người ủy diện xúc động. Dựa vào cái gì bọn họ có thể cầm sắt hòa minh, rực rỡ lóe mắt. Vậy trước từ lộ sinh hương bắt đầu hảo, xem Yến Vương phi lúc này đây còn như thế nào đáp ý. Đông Bình Bá phủ mọi người sắc thật có chút sốt ruột chờ. Tuy rằng nhận được tin nói Yến Vương vợ chồng muốn tiên tiến cung dự tiệc, phùng lão phu nhân vẫn là sai người ở cửa thủ, để ở trước tiên đem Yến Vương vợ chồng nên tiến vào. Đông Bình Bá phủ ra một vị chính thức vương phi, chỉ cần như vậy tưởng tượng Phùng lão phu nhân liền nhịn không được kích động. Từ Khương tự xuất ra sau, Phùng lão phu nhân tựa như nằm mơ giống nhau, hồi môn ngày này nhất thời không thấy được người tới một lòng liền không yên ổn. Mắt thấy ngày tây di, mọi người trong lòng bắt đầu bất ổn. Lúc này, nên sẽ không không tới đi. Khương Trạm đứng ở cổng lớn, đôi tay vây quanh nói thầm. Khương An thành Trừng hắn liếc mắt một cái, ít nói nhảm, ngày thứ 3 lại mặt có thể không tới. Cho rằng ngươi muội muội giống ngươi giống nhau không đáng tin cậy. Khương Trạm vô ngữ nhìn trời. Phụ thân đại nhân lại bắt đầu giận chó đánh mèo. Tựa hồ từ tứ muội xuất các sau, phụ thân liền trở nên đặc biệt tái tìm cha. Ngẫm lại cũng là, này hai ngày 2 hắn đi một chuyến hải đường cư, nhìn dưới tảng cây trống rỗng bản đu dây giá đều cảm thấy hụt hẫng, hướng chi phụ thân. "Tới, tới." Cai giữ ở bên ngoài quản sự liếc mắt một cái thấy được Dụng Vương phủ xe ngựa, vội vàng đón nhận đi. Khương An Thành thầm dò nhìn thoáng qua, vội vàng trở về đi. "Phụ thân, ngài đi chỗ nào?" Khương An Thành tức giận nói. Về phòng đi, chẳng lẽ làm ta này đường nhạc phụ ở cửa nền con rể. Nhìn Khương An Thành chạy như bay mà đi bóng dáng, Khương chạm lắp đầu. Trưng 420 hồi môn. Tiến vương phủ xe ngựa mới vừa đình ổn, quản sự liền chạy tới, vội cấp Úc Cẩn chào hỏi. Thiếu nhân gặp qua Vương ra. Úc Cẩn xoay người xuống ngựa, chờ ở xe ngựa bên. Man xe đẩy ra, á xảo đỡ Khương tự ra thùng xe. Úc Cẩn vươn tay tới, Khương tự tự nhiên mà vậy bắt tay để vào hắn trong tay. Hai người nắm tay hướng bá phủ đại môn đi đến. Quản sự xem mắt choáng váng. Đường đường vương gia đối bốn cô nãi mãi thế, nhưng như vậy săn sóc. Khương Trạm chào đón, một quyền đánh hướng Úc Cẩn đầu vai, nhưng tính đem các ngươi chờ tới. Mau vào đi, nói không chừng còn có thể đuổi theo cha ta. Mới đi vào từ tâm đường Khương An thành đánh cái đại hất xì. Quản sự mắt thấy Khương Trạm to gan lớn mật hành động bắt chân đều dọa mềm, mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, đã nhìn thấy Úc Cẩn chút nào không ực, càng là kinh giấc cảm. Thu thập khởi khiếp sợ cảm xúc, quản sự đuổi theo đi dẫn đường. Bá phủ lộ quét tước đến sạch sẽ, dọc theo đường đi hạ nhân xôn nổi hành lễ, chờ Khương Tự hai người đi xa, cái động nghị luật lên. Nhìn thấy không, vương gia đối chúng ta bốn cô nãi nãi nhiều để bụng. Đó là đương nhiên, nghe nói thưởng mai bữa tiệc là vương gia tự mình lựa chọn bốn cô nãi nãi, còn có thể không tốt. Vương gia đối nhị công tử đều một bộ hảo tính tình đâu. Yêu ai yêu cả đường đi đấy. Tiểu Nha hoàn nhóm hì hì cười rộ lên chẳng sợ bị quản sự mụ mụ trừng mắt nhìn vài mắt cũng không sợ. Hôm nay như vậy ngày lạnh, từ trên xuống dưới đều tràn đầy khoan dung vui sướng. Phùng lão phu nhân trong tay Phật Châu xoay chuyển càng thêm mau, ánh mắt liên tiếp hướng cửa quét, thấy mảnh vừa động dội thẳng thắn sống lưng, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Khương An Thành bước đi tiến vào. Người còn không có tới sao? Thấy là trưởng tử tiến vào, Phùng lão phu nhân trong lòng thất vọng, tức giận hỏi. Khương An Thành ngồi xuống, tùy tay bưng lên một ly trà, không biết ta Nhi tử lại không đi cổng lớn thủ. Bất quá ta đánh giá cũng nên tới rồi đi. Khương Nghị lao ra trĩu trĩu khoe miệng, uống trà áp xuống trong lòng chua xót. Vương gia cùng vương phi tới rồi. Thức mau một đôi bích nhân cầm tay mà nhập. Túc cần mang theo Khương tự cấp chư vị trưởng bối nhất nhất chào hỏi. Thấy hắn chút nào không lay động vương gia cái giá, phùng lão phu nhân nhìn về phía Khương tự ánh mắt càng thêm muốn hỏa. Một người nam nhân đối đãi nhạt ra là thái độ như thế nào, đủ để nhìn ra thế tử ở trong lòng hắn bất lực. Trước nói quốc lễ, lại luận ra lễ, Tiên Vương mặc dù không cho bọn họ chào hỏi cũng nói được qua đi. Nhìn dáng vẻ, Thứ nha đầu tạm thời đem Yến Vương bắt trợn. Phùng lão phu nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhiều như vậy cháu gái chung, cuối cùng có một cái có tiền đồ. Kế tiếp đến phiên ngang hàng gian chào hỏi. Úp cần đối Khương Trạm thân thiện lệnh Phùng lão phu nhân âm thầm kinh hãi, càng tiện sát khương nhị lao ra. Khương nhị lao ra cấp Khương Thương để cái ánh mắt. Khương Thương ý đồ chen vào nói, lại nhân đối phương lãnh đạm nói không được. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ uống trà. Đều gặp qua lễ sau, tấn lễ thường các nam nhân kéo tân con rể uống rượu, lấy cô nãi nại thân phận trở về Khương tự tắc sẽ bồi phụng lão phu nhân chở nữ quyến nói chuyện. Khương tự bất giác cùng phụng lão phu nhân có cái gì hảo thuyết, liền nói: "Tổ mẫu, cháu gái tưởng hồi hải đường cư nhìn một cái." Phụng lão phu nhân trên mặt có chút không nhịn được, lại không cách nào phát tác, nén giận nói: "Như vậy nhiệt thiên gấp trở về, uống ly trà xanh lại đi đi." Khương tự hơi hơi mỉm cười. Đa Tạ tổ mẫu quan tâm, bất quá cháu gái ở trong cung uống nhiều quá trà, lúc này còn không khác, liền muốn đi ở mười mấy năm địa phương đi một chút. Phùng Lao phu nhân chỉ phải gật đầu. Khương Ngụy vội nói, "Tứ tỷ, ta bồi ngươi đi nha." Nếu nói trước kia nàng còn có cùng Khương Tự tranh phong tương đối ý niệm, hiện tại đã không có một chút ít. Nếu so bất quá, kia đương nhiên muốn giao hảo. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Khương Ngụy không cảm thấy Khương Tự sẽ liền điểm này mặt mũi đều không cho. Khương Tử cũng không phải là vì cái gọi là mặt mũi cho chính mình lột ngạt người, nhàn nhạt nói, đại tỷ bồi ta qua đi liền hảo, Lục muội vẫn là lưu lại bồi tổ Mâu huống trả đi. Nàng giơ tay lôi kéo Khương Ý liề rời đi, lưu lại Khương bội mặt đỏ tai hồng. "Đều tan đi." Phùng lão phu nhân tức giận nói. Khương Ý liề rốt cuộc được cùng Khương Tử một chỗ cơ hội, hỏi, "Tứ muội, vương gia đối đãi ngươi như thế nào?" Đối mặt Khương Ý liề, Khương Tử khôi phục mềm mại bộ dáng, nhếch môi cười nói, "Đại tỷ yên tâm, Vương gia đại ta cực hảo." Khương Y lý quan sát kỹ lưỡng tương tự, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, ý cười rõ ràng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, nghĩ ngươi gả vào kia ngôi san chu tưởng đại viện, lòng ta liền không an ổn." Tỷ muội hai người ở hải đường cư trong viện chậm rãi tản bộ. Hải đường hoa khai qua thỉnh ghi, dưới tảng cây rơi xuống cánh hoa bản đu dây bản theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Khương Y lý nhịn không được huyên, tứ muội không mừng tổ mẫu cùng lục muội, cũng không cần náo quá kường. Dù sao về sau các ngươi gặp mặt cơ hội không nhiều lắm." Khương Tử cười lạnh, "Đại tỷ không biết, có chút người đặng cái mũi liền lên mặt, còn có chút người yêu nhất lôi kéo người khác danh hào hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Cho nên nói rõ thái độ không có gì không tốt, ít nhất làm những người đó thiếu tưởng chút có không?" Khương Yy cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng giác có vài phần đạo lý, cười nói, tứ muội trong lòng hiểu rõ liền hảo. Nàng đời này đều không thể giống muội muội như vậy tùy tính, nhưng nàng hy vọng muội muội có thể vẫn luôn như thế. Khương tự ngồi ở bàn đu dây thượng, nhậm này tùy ý lây động. Con. Ánh mặt trời bị nồng đầm lá cây si quá, thưa thất rừng ở tỉ mội hai người trên người. Vẹ minh thanh lúc cao lúc thấp, hết đợt này đến đợt khác. Tứ mùi ổi, ta nghe nói hoàng thượng thưởng vương già hai gã cùng nữ. Khương y gì hề nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây hỏi. Đại tỉ liền cái này đều biết. Khương y gì hề cười, đều là nhị đệ trở về nói, hắn không phải ở hoàng thành làm việc sao, có quan hệ chuyện của người nào có không cẩn thận Tứ Vương gia đối kia hai cái cung nữ cái gì thái độ? Không có gì thái độ, tống cổ cắt nàng quản hương liệu. Khương tử ngoái đầu nhìn lại, đại tỉ nên sẽ không khuyên ta an bài kia hai cái cung nữ thị tầm đi. Khương y dù hành khương tử liếc mắt một cái, đang muốn nói cho ngươi, chỉ cần vương gia không tỏ vẻ, ngươi nhưng đừng trang hào phóng. Nàng trong mắt mang theo tự dễ yêu cùng cô đơn, nam nhân tình yêu đều là hữu hạ, càng phân càng mỏng, nhất thời hào phóng đến cái huyền hình danh, cuối cùng khổ chính là chính mình. Khương Tử đứng dậy đẩy Khương Ý liền ngồi ở bàn đu dây thượng, cười khanh khách nói, đại tỷ lời này ta thích nghe. Trở lại Yến Vương phủ khi, ánh nắng chiều đã phủ kín thiên, hành lang tiếp theo xuyên xuyến đỏ thẫm đèn lồng sớm tắt sáng, đồ chính là tân hôn vui mừng. Nhưng này vui mừng nhân trường sinh điện trung phát sinh thảm sự, rốt cuộc ngông một tầng cõi mù. Khương Tử hai người sớm nằm tới rồi trên giường, nói ban ngày sự. Trần Mỹ nhân sau lưng chỉ sợ còn có người. Trong cung sự, giao cho đế hậu nhọc lòng đi. Ông cần giơ tay cởi bỏ chứng câu, màn lụa rơi xuống. Hôm sau, trong cung chính thức công bố thập ngũ công chúa chết bệnh tin tức, truy phong trưởng linh công chúa. Nói như vậy, công chúa xuất giá khi mới có chính thức phong hào, đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như Phúc Thanh công chúa, bởi vì là duy nhất đích công chúa, thậm chí u cảnh minh đế sủng ái, cho nên vừa sinh ra liền có phong hào. Thập ngũ công chúa thành một cái khác ngoại lệ. Mà trong lén lút, Trường Sinh Điện phát sinh sự thực mau liền lặng lẽ truyền khai. Chương 421 náo sự. Trần Mỹ Nhân hại Phúc Thanh công chúa nguyên nhân trừ bỏ đế hậu cùng Yến Vương vợ chồng, người khác cũng không cảm kích, nhưng thập ngũ công chúa chết như thế nào lại giấu không được. Theo cung yến kết thúc liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thể truyền đi ra ngoài. Tùy theo truyền ra đi còn có hương tự cung úc cần suất chúng biểu hiện. Yến Vương phi trị hết Phúc Thanh công chúa đôi mắt, được đến hoàng hậu ban thưởng lăng tiêu vọng, Yến Vương lại tìm ra hại chết thập ngũ công chúa hung thủ, tóm tác, xem ra Yến Vương vợ chồng ở đế hậu trước mặt tốt mặt. Quả nhiên, trong cung tuy rằng không có ban thưởng đến Yến Vương phủ, nhưng ở theo sau lần nhỏ lợi bình chư vị hoàng tử lục bộ giàn luyện tình huống khi, Yến Vương độc được cảnh minh đế một tiếng tán. Nay một tiếng tán muốn so nhiều ít ban thưởng đều quý trọng. Chúng hoàng tử nhất thời tâm tình phức tạp. Lao thất cái này sinh ra đã bị đưa đến ngoài cùng, lưng Bêu Phương khắc phụ hoàng thanh danh gia hỏa cư nhiên lại bị khen ngợi. Phu hoàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, còn không phải là tìm ra hại chết thập ngũ công chúa hung thủ sao, lại tính cái gì đại năng lại? Đường đường hoàng tử cùng thuận thiên phủ những cái đó nha môn đoạt bát cơm, thuần túy là ăn no nhàn. Bất quá còn có một chút đáng giá an ủi, thái tử lại ai mắng. Nghĩ đến thái tử, chúng hoàng tử tức khắc cân bằng chút. Mà đủ loại quan lại hơn quý những cái đó nguyên bản đối yến vương làm như không thấy người, bắt bắt đầu một lần nữa xem kỹ yến vương phân lượng. Ngay cả an quốc công phu nhân vệ thị đều chuyên môn vào một chuyến cung, tham hiền phi. Tẩu tẩu, trong nhà con hào đi. Hiền phi đã nhiều ngày tâm tình buồn bực. Nhìn thấy vệ thị mới có cười bộ dáng, nàng thật là vận số năm nay không may mắn, hạ chết thập ngũ công chúa hung thủ cố tình ra ở Ngọc Tuyển cung. Chẳng những nàng cảm thấy đen đủi, hoàng thượng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nàng cũng có thể thể hội ra cái loại này lãnh đạm. Đây là giận chó đánh mèo, cố tình làm người không thể nể hả? Nói đến cùng, vẫn là nàng xui xẻo. Nghe Hiển phi hỏi như vậy, vệ thị theo bản năng nhíu một chút mi. Trong nhà muốn nói đại sự tự nhiên không có, cần phải nói phiền lòng sự đương nhiên không thể thiếu. Như thế nào? Rốt cuộc chỉ là chị dâu em chồng, vệ thị nào có mặt cùng Hiển Phi phẫn giận, vội nói, trong nhà hết thảy đều hảo, nương nương không cần quan tâm. Mẫu thân đâu? Lão phu nhân thân thể cũng hảo, lần này tiến cung tới xem nương nương, lão phu nhân còn làm ta tiện thể nhắn. Vệ thị chuyển tới chính đệ. Mẫu thân làm tẩu tẩu mang nói cái gì? Vệ thị đem chung trà bưng, thanh âm phóng thấp, lão phu nhân nói hồi lâu không gặp hai vị vương gia, tưởng cháu ngoại. Hiển Phi hơi hơi nhướng mày, "Dị vãng ở lão phu nhân trong lòng cháu ngoại chỉ có một, đó là lão tứ." Lão phu nhân nói trung tri ý nàng nghe minh bạch, đây là muốn nàng đối lão thất thượng điểm tâm, quốc công phủ bên kia cũng tính toán cùng lão thất nhiều thân cận. Nghĩ vậy chút, Hiển phi phàn nén giận. Chỉ nghe nói nhi tử hung nương, đến phiên nàng liền phải theo cái kia nghiệp chướng, nào có loại này đạo lý. Vệ thị đánh giá Hiển phi thần sắc, âm thầm lắc đầu. Nhi tử lại thế nào đều là đương nương trên người rơi xuống thịt, nàng cái này tiểu cô khác đều hiểu chính là đối yến Vương tâm quá nặng. Đâu giống nàng, rõ ràng 3 ngày 2 đầu bị lao tam cái kiêng lịch tử tức chết đi được, còn là luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Vệ thị một hơi sinh ba cái nhi tử, trưởng tử ổn trọng, con thứ khiêm tốn, thương yêu nhất tiểu nhi tử tính tình hòa bát, muốn nói lên nhật tử lại hài lòng bất quá, nhưng tử tiểu nhi tử cứ như vậy một nữ nhân trở về, phiền lòng sự liền tới rồi. Nương nương, bên ngoài hiện tại đều hâm mộ ngài đâu, nói hai vị vương gia có tiền đồ. Hiền phi nhàn nhạt nói, cái gì có tiền đồ không tiền đồ, bọn họ bảo vệ tốt chính mình bổn phận, không cho ta nhọc lòng thì tốt rồi. Quay đầu lại quốc công phủ chuẩn bị chuẩn bị, thỉnh hai vị vương gia mang theo vương phi đi ăn một bữa cơm soạn. Nay đó Tẩu Tẩu nhìn làm liền hảo. Vệ thị âm thầm nhíu môi, nàng nếu là không đề cập tới trước nói một tiếng, Hiên phi trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Tiễn cũng mục đích đã tới, vệ thị đưa ra cáo tử. Hiên phi mệnh cung tỳ đem vệ thị đưa ra đi, truyền tể vương phi tiễn cung tới. Quá mấy ngày quốc công phủ muốn thỉnh các ngươi còn có Lao Thất hai vợ chồng qua đi, ngươi tận lực cùng Lao Thất tức phụ chỗ hảo." Tề Vương phi khó xử cười cười, "Con dâu tự nhiên là một lòng muốn cùng thất đệ muội giao hảo, nhưng ngày ấy Cung Yến, thất đệ muội đối con dâu pha lãnh đạm. Các ngươi không giống nhau, ngươi cùng nàng so đo cái gì?" "Con dâu minh bạch." Nàng cùng Yến Vương phi đương nhiên không giống nhau. Bọn họ Vương gia là mưu cầu đại sự người, sự thành phía trước đương nhiên muốn tận lực cùng người giao hảo, nàng làm hiền nội trợ cũng là như thế. Mà Yến Vương vợ chồng bất quá là hôn nhật tử thôi. Minh Bạch liền hảo. Hiền phi giận dò quá, ánh mắt đột nhiên đi xuống rơi xuống lạc. Tề Vương phi tuy chỉ là người trong chi tứ, lại đã sinh quá một nữ, dáng người vẫn là yểu điệu. Bình thản bụng nhỏ lệnh Hiền phi không khỏi nhíu mày. Liên vẫn luôn không có động tĩnh. Tề Vương phi mặt nhất thời hồng bạch đàn sen. Từ sinh viện tỷ nhi, nàng lại vô động tĩnh, nhưng viện tỷ nhi đều 6 tuổi. Hiền phi ánh mắt chuyển lạnh, trầm rãi nói, "Vương gia đến bây giờ thượng vô con nối dõi?" Ngươi cần phải thượng điểm tâm. Nếu thái tử kia căn gỗ mục suy sụp, vài vị có một tranh chi lực hoàng tử chung cô đơn lão tứ không có con nối dõi, này nhưng đại đại kéo chân sau. Con râu đã biết. Tề Vương phi nhu thuận ứng. Hiền phi cười cười. Muốn nói lên, nàng gái này con râu xác thật đỉnh bất lo, chỉ tiếc chậm chạp sinh không ra nhi tử tới. Tề Vương phi trở lại Tề Vương phủ, ở trong phòng tính toán hảo một thời gian, mệ ma ma lén tới một vị nhị chín năm hoa thiếu nữ. Thiếu nữ mặt nếu khay bạc, một bộ nghi nam chỉ tướng. Tề Vương phi bình tĩnh nhìn thiếu nữ hồi lâu, ôn thanh nói, "Buổi tối hảo hảo hầu hạ vương gia." Thiếu nữ đáy mắt hiện lên vui mừng, vội ứng. Vào đêm, Tề Vương phát hiện trong phòng nhiều một người. Vương phi mệnh nô tỳ hầu hạ vương gia. Tề Vương nương ánh đèn đánh giá thiếu nữ vài lần, hứng thú lần đột. Hắn không dám rơi xuống tham luyến sắc đẹp thanh nhàn, chưa từng đối trong phủ tư dung xuất chúng tỳ nữ xuống tay quá, càng không có nói quá nặng tiếp. Cũng may Vương phi bởi vì chậm chạp không có động tĩnh chủ động cho hắn thu xếp mấy cái thông phòng. Chính là, liền không thể lộng cái đẹp điểm sao? Nói đến cùng, Vương phi đều chỉ là vì chính mình hiền danh thôi, có từng thật vì hắn suy nghĩ quá? Tề Vương tới Hoà Khí, nhưng so nhạt nhẽo như nước thề, trước mắt như thế nào cũng là cái mới mẻ tuổi trẻ, tỏa nhàn nhạt từ một tiếng đem người để lại. Tề Vương phi nhìn chằm chằm chướng đỉnh Loan Điểu bạc câu cơ hồ một đêm không chợp mắt, nghe được gà gáy thanh trống đứng dậy, Dùng son phấn che đi trước mắt Thanh Ảnh bắt đầu xử lý Vương phủ một ngày sự vụ. Khương Tử Thực mau thu được án quốc công phủ đưa tới thiệp, tới rồi ngày ấy cùng Úc Cẩn một đạo ngồi xe đi trước. Ngày mùa hè, kinh thành bá tánh đều sớm lên vì kế sinh nhai buôn bán, xá đường san sát nối tiếp nhau các mẫu cửa hàng cũng sớm mở cửa đón khách. Lộ sinh hương hương lộ tại đây con phố thượng đã xông ra tên tuổi, tú nương tử mới đem cửa mở ra, liền ùa vào không ít khách nhân tới. Những người này có thuộc gương mặt, cũng có sinh gương mặt, cơ hồ tất cả đều là nữ khách đem nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu tê đến phá lệ náo nhiệt. Tú nương tử ngự quen đường cũ tiếp đón khách nhân, so với năm trước nạn lòng phảng phất thay đổi một người. Chờ A xảo cô nương lần sau tới, nàng tưởng đề nghị đem cách vách bố cửa hàng bản xuống dưới, như vậy lộ sinh hương sinh ý liền càng rực rỡ. Mà lúc này, một đám người hùng hổ đi tới phô cửa. Chương 422 quan binh đến. Cầm đầu chính là một người hơn 20 tuổi tuổi trẻ phụ nhân, ăn mặc một cái tươi đẹp thạch lũ váy chạy như bay mà đến, nhân dùng tay áo che mặt. Nhìn không ra bộ dáng. Tuổi trẻ phụ nhân tới rồi lộ xinh hương cửa, lên tiếng khóc lớn, lộ xinh hương hương lộ đem ta mặt láng hỏng, đây là một nhà tán tận thiên lương hắc điem a. Nàng như vậy một giọng nói nhất thời hấp dẫn không ít người nghỉ chân vây xem, liền nhau hoặc là đối diện cửa hàng chung càng là chào ra rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Lộ xinh hương đại đường, chuẩn bị mua hương sương sớm phấn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút ngốc. Tú nương tử bước nhanh đi ra ngoài. Vị này thái thái, ngài vì sao ở tiểu điểm trước cửa khóc náo? Vì sao? Tuổi trẻ phụ nhân đột nhiên buông ống tay áo lộ ra mặt tới, giọng khè khè nói: "Các vị nhìn một cái a, ta mặt chính là dùng lộ sinh hương hương lộ mới biến thành cái này quỷ bộ dáng." "Ông trời a, vốn định dùng hương lộ có thể làm ta kia nam nhân nhiều nhìn vài lần, ai thành tưởng liền người cũng vô pháp thấy, ta kia nam nhân không thôi ta mới là lạ." Tuổi trẻ phụ nhân một khuôn mặt tràn đầy rậm rạp điểm đỏ, có điểm đỏ thậm chí hóa mủ, nhìn lên cực kỳ đáng sợ. Hút không khí thanh hết đợt này đến được khác. Vậy xem mọi người đối với Lộ Sinh Hương chiêu bài chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Không thể đi, Lộ Sinh Hương hiện tại sinh ý nhưng rợn rợn, dung nhan hắn hương lộ sẽ biến thành như vậy. Khó nói a, rốt cuộc không phải cái gì trăm năm lão phu, gia bại lộ cũng không kỳ quái. Tấm tắc, xem ra về sau Lộ Sinh Hương đồ vật không thể dùng a. Trong tiệm những cái đó khách nhân vội đem nguyên bản chọn hảo muốn tính tiền son phấn hương lộ bông, dường như phỏng tay giống nhau. Tú Nương tử trải qua tang nữ chi đau tuy rằng nạn lòng hồi lâu, Nhưng nàng thời trẻ tàng phu có thể một người đem nữ nhi lôi kéo đại, trong xương cốt là vừa ngạnh đánh đá, thế này tuổi trẻ phụ nhân như thế làm ấm ý, lập tức túm lên cửa cái trổi hướng trên mặt đất thật mạnh một phách. Tuổi trẻ phụ nhân tiếng la cứng lại. Tú nương tử mày liếu dự ngược, giọng năm gần đây nhẹ phụ nhân còn cao, thai thái, ngài nói mặt biến thành như vậy là dùng tiểu điếm hương lộ, nhưng có chứng cứ. Tiểu điếm tự khai trương tới nay bán ra hương lộ không có một ngàn cũng có tám trăm, như thế nào khác khách nhân đều không có việc gì. Liền ngay dùng xẻ ra vấn đề. Tuổi trẻ phụ nhân không chút nào yếu thế, chứng cứ. Ta hôm qua mới từ các ngươi nơi này mua hương lộ, ngủ trước leo vài giọt ở trên mặt, hôm nay sáng sớm liền thành cái này quỷ bộ dáng, ta gương mặt này còn không tính chứng cứ. Tuổi trẻ phụ nhân càng nói càng kích động, đưa tới càng nhiều người vây xem. Nhà của chúng ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng ta cũng không đáng vì qua các ngươi mấy cái tiền đem chính mình mặt hủy hoại đi. Vây xem mọi người vừa nghe, sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, Nữ tử nặng nhất dung mạo, nào có vì vài qua tiền đem chính mình mặt biến thành như vậy. Thả nhìn này phụ nhân ăn mặc không kém, trên tay còn mang theo kim vòng tay đâu, nơi nào giống thiếu tiền bộ dáng. Nghe mọi người nghị luận, thú nương tử có chút hoảng. Không tốt, lại từ này tuổi trẻ phụ nhân nháo đi xuống, lộ sinh hương liền khai không nổi nữa. Không lời gì để nói đi. Các ngươi đây là một nhà tang thiên lương hắc điểm. Mau cho ta tạm, làm nhà này hắc điểm về sau lại không thể hại người. Tuổi trẻ phụ nhân căn bản không cho Tú Nương tử phản ứng thời gian, biên khóc biên tê ở. Đi theo nàng phía sau mấy cái hán tử lập tức gọi vào Lộ Sinh Hương, động thủ đánh tập lên. Cửa hàng nữ khách cuống quýt chạy ra, kinh hồn phổ định gia nhập xem náo nhiệt đám người. Gặp được loại sự tình này sợ hãi về sợ hãi, náo nhiệt vẫn là muốn nhìn. Trong đám người, đầu đội mũ có rèm thôi Minh Nguyệt nhẹ nhàng câu môi. Đến lúc này, vô luận xem náo nhiệt người tin hay không, nhân có người dùng Lộ Sinh Hương hương lộ ủy hội mặt tin tức sẽ bay nhanh truyền khai. Theo càng truyền càng quảng, ai còn sẽ đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng đâu. Nàng muốn đương nhiên không chỉ là một nhà nho nhỏ son phấn phô khai không đi xuống đơn giản như vậy, mà là thu thập Yến Vương Phi người, xem Yến Vương Phi ra không ra mặt. Yến Vương Phi nếu là trốn tránh không dám xuất đầu, kia liền hảo hảo nếm thử này khẩu hất khí, nếu là nhịn không được ra mặt, vậy càng có ý tứ. Lộ sinh hương cũng không phải là Yến Vương Phi gả vào vương phủ sau mới khai. Một cái chưa xuất các thiếu nữ len trí sản bốn chính là một cọc tội lôi khai cửa hàng còn nháo ra loại này rèm pha, hiện tại có tổn hại chính là hoàng gia thánh danh, đến lúc đó xem nàng như thế nào công đạo. Tiên Vương còn sẽ nhìn nàng ngàn hảo trăm hảo. Thôi Minh Nguyệt thực chờ mong nhìn Cầm Sắt Hỏa Minh Tân hôn vợ chồng càng lúc càng xa bộ dáng. Đường Tạp A, mau dừng tay, các ngươi không thể Tạp A, Tú nương tử không nghĩ tới những người này nói động thủ liền động thủ, khóc kêu túm lên, cái chổi hướng trong đó một người hán tử đánh đi. Hán tử kia cao lớn thu kệ, nơi nào sợ một người đàn bà. Võ đại đem cái chổi đoạt quá ném tới trên mặt đất, chiếu tú nương tử chính là một chân. Tú nương tử bị gạt ngã trên mặt đất, gắt gao ôm lấy hán tử mắt cá chân không buông tay, không thể tạm, không thể tạm. Vây xem người có chút mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng không người hé răng. Khổ chủ mặt đều thành như vậy, bọn họ nhưng khó phân biệt thật giả, nếu chính là nhân dùng nhà này cửa hàng hương lộ làm hại, liền tính đánh tạm cũng là hẳn là. Mà ngày thường đỏ mắt lộ sinh hương sinh ý tốt những cái đó cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị tắc nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ha ha, quản hắn thật giả, lộ sinh hương nếu là đổ, về sau bọn họ sinh ý thì tốt rồi. Cho ta dừng tay. Một tiếng khét ê ơ, một đạo mạnh mẽ thân ảnh vọt qua đi, bay lên một chân đá vào hán tử kia trên mặt. Tú nương tử cố hết sức ngửa đầu, đau đến nước mắt thẳng rớt, sờ sờ cô nương, người cuối cùng tới. Thân thủ lưu loát nữ tử đúng là lưu sờ sờ. Lư Sở Sở cùng Tú Nương Tử một đạo trụ vào Lộ Sinh Hương hậu viện, xem như ở kinh thành an ổn xuống dưới. Hôm nay sáng sớm nàng mang theo một người tiểu nhị đi chọn mua điều chế hương lậu nguyên liệu, không nghĩ tới khiến cho người tạm cửa hàng. Lư Sở Sở thân thủ thực không kém, đối thượng vài tên hán tử thế nhưng chiếm thượng phong. Tú Nương Tử bỏ dậy, nhặt lên cái chổi hỗ trợ. Hai bên đánh túi bụi, về xem mọi người càng thêm cảm thấy trận này náo nhiệt xem đến giá trị, một ít nguyên bản phải làm sống chân đều dịch bất động. Sự ngày nào đó đều làm không xong, náo nhiệt cũng không phải là ngày nào đó đều có. Đứng ở trong đám người thôi Minh Nguyệt thần sắc lạnh lùng. Nang lặng lẽ điều tra quá, Lộ Sinh Hương có một người trung niên ngư trưởng quẩy, hai gã tiểu nhị, còn có một người tuổi trẻ cô nương làm chút việc vặt vãnh, nhìn cùng nữ trưởng quẩy chẳng phân biệt tốt đi. Không nghĩ tới này nữ tử thế nhưng sẽ võ. Vô luận là Yến Vương phi, vẫn là Yến Vương phi người, tổng có thể cho nàng ngoài ý muốn. Nói như vậy, Muốn cho Lộ Sinh Hương người nếm chút khổ sở liền khó khăn. Bất quá thôi Minh Nguyệt không hối hận. Đi theo phụ nhân tới náo sự người nếu biểu hiện ra giết người như ma bản lĩnh, kia mới chọc người hoài nghi. Nàng nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái phố quới, rốt cuộc nhìn đến một đội quan binh vội vàng tới rồi, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Có thể đánh lại như thế nào? Song quyền khó địch bốn tay, chẳng lẽ nàng kia có thể đối kháng nhiều như vậy quân binh? Trơ Ngũ Thành binh mã tư người đem Lộ Sinh Hương người mang đi. Yến Vương phi hoặc là nhìn thủ hạ người ngồi xổm đại lao, hoặc là chỉ bằng vương phi mặt mũi đem người vứt ra tới. Đến lúc đó, Yến Vương phi phía sau màn chủ nhân thân phận liền giấu không được. Gặp quan binh tới rồi, vây xem ba tánh sôi nổi tránh ra. Cầm đầu quan binh dừng lại, cao giọng nói, đem bên đường náo sự người hết thảy mang đi. Chương 423 mặt đại. Ngũ Thành binh mã tư lệ thuộc binh bộ, chuyên môn phụ trách tuần bộ đạo tặc chờ kinh thành mặt đất bắt vụ. Tuổi trẻ phụ nhân thấy Ngũ Thành binh mã tư quan sai tới, Đỉnh một trương thảm không nỡ nhìn mặt bổ nhào vào dẫn đầu quan binh trước mặt, khóc ròng nói: "Tiểu phụ nhân là người bị hại a, tiểu phụ nhân dùng nhà này cửa hàng hương lộ, em đẹp một khuôn mặt biến thành dáng vẻ này, khí bất quá mang theo người tới lý luận, không nghĩ tới nhà này cửa hàng dưỡng nữ tay đấm, chẳng những không nhận chứng còn đánh người." Dẫn đầu quan sai bị tuổi trẻ phụ nhân gương mặt này hung hăng hoảng sợ, vội rời đi ánh mắt nhìn về phía Tả Hữu, "Là như thế này sao?" Vây xem mọi người chần chờ gật đầu. Xem náo nhiệt ồn ào Vốn chính là dấu ở rất nhiều người trong xương cốt tiên tính. Dẫn đầu quan sai nhìn về phía Lư Sở Sở cùng Tú Nương Tử, "Nếu mày hỏi, các ngươi là chủ quán?" Tú Nương Tử chịu đựng đau nói, "Tiểu phụ nhân là tiểu điếm trưởng quầy, sự tình không phải như thế." "Mang đi." Dẫn đầu quan sai không đợi Tú Nương Tử nói xong, xác định Tú Nương Tử cùng Lư Sở Sở thân phận vung tay lên. Lư Sở Sở tiến lên một bước, giận dữ hỏi, "Kém gia còn không có hỏi rõ ràng, dựa vào cái gì liền mang chúng ta đi?" Dựa vào cái gì Các người ở chỗ này khai hấp điếm, còn đánh người bị hại, không mang theo đi làm gì. Dẫn đầu quan sai cười lạnh. Lư sở sở dùng sức đẩy ra muốn bắt nàng nhà dịch, trong mắt sát khí hiện lên. Tú nương tử ôm lấy Lư sở sở, sở sở, bọn họ là quan láo ra, không cần sàng bậy à. Lư sở sở đột nhiên rối ra tay đem tuổi trẻ phụ nhân kéo đến trước mặt. Tuổi trẻ phụ nhân phát ra cao vút tiếng thét chói thai, cứu mạng à. Dẫn đầu quan sai giận dữ, lớn mật nữ tặc, dám bắt cóc con tin. Ngươi đây là tội thêm nhất đẳng. Cấm gia hiểu lầm, ta đều không phải là bắt cóc con tin. Ta nghe nói liền tính đến công đường đối chất, cũng không có chỉ có bị cáo không có nguyên cáo đạo lý, cấm gia nếu muốn bắt người, liền đem chúng ta đều mang đi hảo, như thế nào có thể chỉ nghe nữ nhân này lời nói của một bên. Cái này đáng chết nữ nhân. Nàng còn tưởng rằng mười mấy năm qua gắn vào trên người vận đen cuối cùng không có, không nghĩ tới mới an ổn như vậy mấy ngày liền lại tìm tới tới. Lộ Sinh Hương hương lộ không có khả năng ra vấn đề. Trước mắt này tình hình, rõ ràng là tới lừa đảo. Thật muốn vặn gãy này phụ nhân cổ, lưu sở sở oán hận tưởng. Ít nói nhảm, lập tức buông ra con tin theo chúng ta đi, bằng không, dẫn đầu quan sai lượng ra tay chung trường đao. Thống nhất phối trí trường đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, vây xem ba tên sau này lui lui. Bằng không thế nào? Một đạo mang theo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, phảng phất băng tuyết hóa thành thanh tuyền, lạnh lẽo thấu xương. Dẫn đầu quan sai nắm chặt đao theo tiếng nhìn lại, liền thấy được một cái sen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian lạnh lùng nam tử, nam tử bên người còn lập một vị dung sắc cực suất chúng nữ tử. Nhìn thấy hai người, Lư Sở Sở trong mắt đột nhiên phát ra ra sáng rọi, vừa muốn nói cái gì lại thu được Khương Tự truyền đạt ánh mắt. Nàng kịp thời đem lời nói nuốt đi xuống. Giẫn Đẩu quan sai thấy hai người không tầm thường, ngữ khí hơi hoãn, "Khuyên công tử chớ có nhiều chuyện, gây trở ngại quan sai tập ná ác nhân." Ác nhân? Úc Cẩn mắt phượng đảo qua Lỗ Sinh Hương chiếu bài, cười lạnh nói: Rõ ràng là người mua cùng bán ra mâu thuẫn, nào một phương là ác nhân. Dẫn đầu quan sai một lóng tay bị lưu sở sở khẩn bắt lấy không bỏ tuổi trẻ phụ nhân, công tử không thấy này. Phụ nhân lau nhà này cửa hàng hương lộ thành như vậy bộ dáng, nào một phương là ác nhân lại rõ ràng bất quá. Khương tử khép cười một tiếng, mở miệng nói, nhà này son phấn phô hương lộ ta cũng ở dùng, chưa từng xuất hiện quá loại này vấn đề. Vị này đại tẩu mặt thành như vậy bộ dáng, đến tổt cùng là lau hương lộ duyên cớ ức vẫn là trong lúc vô ý ăn cái gì rực vật, hoặc là vốn dĩ liền như vậy xấu, kia nhưng nói không tốt. Vây xem mọi người phát ra phụ tiếng cười. Tuổi trẻ phụ nhân tức giận đến rậm chân, "Ai vốn dĩ liền như vậy xấu, ngươi này tác phụ miệng như thế nào như vậy ác độc?" Nói còn chưa dứt lời, ngoài miệng ăn đau, há mồm phun ra một búng máu thủy, hôn hai viên răng cửa. Tuổi trẻ phụ nhân nhìn chằm chằm hai viên răng cửa ngẩn ngơ, ngay sau đó giết heo kêu khóc lên. Giống như ban ngày dưới giết người lạm. Sai ra Các ngươi cũng không thể tùy ý hung đồ ung dung ngoài vòng pháp luật a. Nang này đầy mặt bao lỉ xì phục dược là có thể tiêu đi xuống, nhưng rất răng cửa làm sao bây giờ a. Ngậm lại về sau mở miệng lộ ra hai cái răng sún, nàng còn như thế nào hợp lại trụ nam nhân nhân tâm. Như vậy tưởng tượng, tuổi trẻ phụ nhân khóc đến thảm hại hơn. Mà dẫn đầu quan sai chú ý còn lại là rơi xuống trên mặt đất kim châu. Vừa mới trước mắt vị này áo gấm công tử chính là dùng này viên kim châu xóa sạch tuổi trẻ phụ nhân răng cửa. Gián đấu quan sai không dám đại ý, tầm mắt quét đến Úc Cẩn treo ở bên Hùng Ngập Bộ, tâm nhất thời kinh ngạc. Nếu hắn không nhìn lầm, Kiếm Ngọc Bộ thượng khắc bốn trảo mãng văn, đây là thân vương mới có thể dùng đồ án. "Vương, vương." Úc Cẩn làm lơ gián đấu quan sai lắp bắp, thoải mái hào phóng nói, "Bổn vương vừa lúc đi theo Thuận Thiên phủ doanh học tập như thế nào xử án, hôm nay ai đúng ai sai liền đoán vừa đức hảo." "Bổn vương." Vừa nghe Úc Cẩn nói như vậy, vây xem ba tính nhất thời sửng sốt. Đông Dạng sửng sốt còn có ẩn ở trong đám người thôi Minh Nguyệt. Yến Vương vợ chồng sẽ xuất hiện ở chỗ này là một cọc ngoài ý muốn, Yến Vương thế nhưng Quang Minh chính đại thừa nhận chính mình thân phận, lại là một cọc ngoài ý muốn. Nay đối vợ chồng hành sự vì sao luôn là ngoài dự đoán mọi người đâu? Thôi Minh Nguyệt thần ẩn, ẩn có chút bất an. Ty trước gặp qua vương gia, dẫn đầu quan sai bạch mặt cấp tốc cẩn chào hỏi. Chúng nha dịch đi theo chào hỏi. Trường hợp này cũng không sẽ xuất hiện ô áp pháp quỷ một mảnh tình cảnh. Túc Cẩn khẽ gật đầu. Nhìn về phía tuổi trẻ phụ nhân, ngươi nói dùng nhà này hương lộ, mặt mới biến thành như vậy. Là tuổi trẻ phụ nhân run rộng nói. Ông trời A, như thế nào sẽ gặp được cái vương gia? Vẫn là cái ái sen vào việc người khác vương gia. Chỉ cần nhịn qua này một quan, nàng muốn thêm tiền. Hương lộ đâu? Tuổi trẻ phụ nhân do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo bình lưu ly li tới. Úc cẩn rối tay tiếp nhận, thưởng thức hương lộ bình. Nửa trong suốt bình lưu ly li tử dưới ánh mặt trời chiết xạ màu quang. Ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong màu hồng nhạt chất lỏng. Như vậy một lọ hương lộ, nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Nay Dung Bình lưu ly trang hương lộ không tiện nghi đi. Cốc cần hỏi Tú nương tử. Tú nương tử lập tức nói, hồi bẩm vương gia, Dung Bình lưu ly trang chính là thượng phẩm hoa hương lộ, là tiểu điếm quý nhất một khoản hương lộ. Không biết giá bán bao nhiêu đâu. Muốn 20 lượng bạc một lọ. Vây xem mọi người nhất thời hít hà một hơi. Ngoan ngoãn, như vậy một bình nhỏ hương lộ muốn 20 lượng. 20 lượng là cái gì khái niệm? Dựa theo đại chu hiện tại giá hàng, một văn tiền là có thể mua một cái đại bánh nướng, một cân thịt heo bất quá hai ba mươi văn tiền, mà một lượng bạc tử tắc giá trị một ngàn văn thậm chí càng nhiều. Như này đó xem náo nhiệt ba tánh, vì kế sinh ngai buôn ba một tháng, cũng chính là kiếm một lượng bạc tử thôi. 20 lượng bạc mua một lọ hương lộ. Đây là tầm thường ba tánh vô pháp tưởng tượng sự. Úc cẩn cười như không cười nhìn tuổi trẻ phụ nhân, thật nhìn không ra, đại tẩu như thế h Tuổi trẻ phụ nhân có chút khẩn trương, cường tăng nói, hai mươi lượng bạc một lỏ làm sao vậy? Ta nam nhân hiếm lạ ta, hai trăm lượng đều bỏ được hướng ta trên người hoa. Ngươi nói tối hôm qua ngủ chưa dùng, hôm nay mặt liền thành như vậy. Tuổi trẻ phụ nhân gật đầu. Không biết ngươi dùng ở địa phương nào, đây là đệ mấy hồi dùng. Phụ nhân có chút bất an, lại không dám không trở về, chính là lần đầu tiên dùng, chỉ lau mặt. Úc cần nhìn thoáng qua bình lưu ly, cười nhạo, đại tẩu mặt thật đại, dùng cũng không ít. Chương 424 và Trần. Úc Cẩn lời này vừa ra, nhất thời đưa tới từng trận cười vang thanh. Với cười vang trong tiếng, tuổi trẻ phụ nhân mặt chướng đến đỏ bừng, lắp bắp nói, "Không cẩm chắc, lái ra tới một ít, này cũng không được sao?" Úc Cẩn ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt thâm trầm, khẽ cười nói, "Đương nhiên hành, chư vị nói có phải hay không?" "Là, vậy xem mọi người phối hợp hô." Đến lúc này, mọi người rác ra vài phần không thích hợp tới. Xem này phụ nhân ăn mặc hẳn là tiểu phú nhà mà không phải cái gì nhà cao cửa rộng thái thái, dùng 20 lượng bạc một lọ hương lộ quá xa xỉ. Những cái đó thường xuyên tới mua bột nước hương lộ nữ khách càng là khẽ lắc đầu. Nay khoảng hoa hồng hương lộ dùng tới một chút chẳng những có thể khiến người tản mát ra hương thơm ngùi hương, còn sẽ sử mặt trở nên trắng non thủy nhuận, nào có một lần dùng nhiều như vậy, nói sái liền càng không đáng tin cậu. Lại không phải một lượng bạc tử một lọ, cái nào sử dụng không thể có yêu quý, còn có thể nói sái liền sái. Úc cần không chút hoang mang đưa ra mấy vấn đề. Lập tức sử vây xem mọi người bình tĩnh lại. Nhìn dáng vẻ là ngoa tiền. Nay phụ nhân chẳng lẽ là nghèo điên rồi, tha trang hủy hoại chính mình một khuôn mặt cũng muốn ngoa tiền. Không có mỹ mạo, tiền có ích lợi gì a? Không ít nữ tử vô vẻ mặt tiên lẳng tưởng. Nay khoản hương lộ ta cũng thường dùng, cho ta nhìn một cái." Khương Tử vươn tay tới. Úp cần đem hương lộ đưa cho Khương Tử. Khương Tử tiếp nhận bình lưu ly nhẹ nhàng quơ quơ, bên trong màu hồng nhạt chất lỏng dạng khởi sóng gợn. Mở ra nắp bình, tối đầu nhẹ người, Mùi hương lạ quen thuộc, đây là nàng thân thủ điều phối ra tới Hương Tơm, nhưng với quen thuộc chung lại có như vậy một tia mùi lạ. Khương Tự Liễu Mi lại nhẹ nhàng ngửi một chút. Đó là khó có thể phát hiện một loại sú vị, nói là sú vị có chút quá, bởi vì bị hương lộ bản thân hương khí che lấp, thường nhân rất khó lưu ý, nhưng đối Khương Tự tới nói kia hương vị thập phần rõ ràng. Khương Tự hơi hơi giơ lên khóe môi, trong mắt lạnh lẽo ngưng kết. Có cái gì dị dị thường sao? Úc Cẩn hỏi. Khương Tự nhìn xem Úc Cẩn Lại từ rất nhiều nhìn náo nhiệt người trên mặt đảo qua, dương giọng nói, "Có một chữ tức khắc điếu khởi mọi người lòng hiếu kỳ." Đứng ở trong đám người thôi Minh Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Họ Khương tiện nhân chỉ là nghe thấy một chút là có thể phát hiện hương lộ chung gì thường. Không có khả năng. Nang dung sức bóp bên người tỷ nữ cánh tay. Cách hơi mỏng quần áo, tỷ nữ đau đến nước mắt chảy ròng, lại không dám kêu ra tiếng tới. Khương tự đi phía trước đi rồi hai bước, giơ giơ lên trong tay hương lộ bình. Ta tại đây bình hoa hồng hương lộ trung nghe thấy được như ý thảo khí vị. Như ý thảo lại danh ngũ sắc tú cầu, cơ hồ một năm bốn mùa đều có thể nở hoa, chủ yếu sinh trưởng nơi ở phương nam, thường dùng tới xua đuổi con muỗi. Đương nhiên, phương bắc cũng có trồng. Không biết có hay không người nghe nói qua như ý thảo. Không ít người lắc đầu. Xem náo nhiệt đại bộ phận đều là tầm thường ba tính, quanh năm suốt tháng vì sinh kế bon ba, nào có nhàn tâm lưu ý hoa hoa thảo thảo. Lại cũng có một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Tiểu nữ tự biết. Khương tử nghe tiếng nhìn lại, liền thấy ra tiếng người là cái nhị bát niên hoa thiếu nữ, tuy là kinh hoa bộ váy, lại pha thanh tú. Cô nương nói nói xem. Khương tử ngự khí ôn hòa, mang theo cổ vũ. Mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ tuy khẩn trương, môi miệng lại lênh lỏi, tiểu nữ tử là bán hoa nữ, trong nhà trong viện liền dưỡng như ý thảo, bộ dáng tuy đẹp, khí vị lại khó nghe, loại này hoa có thể đuổi con muỗi lý. Cô nương nghe nghe này hư lộ, xem có thể hay không đoán được. Khương Tự đem hương lộ bình đưa qua đi. Thiếu nữ chờ một chút, duỗi tay tiếp nhận, đưa đến chóp mũi nỗ lực ngửi ngửi. Mọi người không khỏi nín thở, chờ thiếu nữ trả lời. Một lát sau, thiếu nữ đem hương lộ bình còn cấp Khương Tự, khẳng định gật gật đầu, tuy rằng hương vị cực đạm, nhưng tiểu nữ tử cả ngày liệu lý những cái đó hóa cỏ, vẫn là có thể đoán được. Khương Tự gật đầu cảm tạ, dung sắc chuyển lãnh, hảo giáo chư vị biết được, này như ý thảo tuy có thể đổi mối oi, lại cả người là độc, nếu là lẫn vào hương lộ đồ với trên mặt liền sẽ như vị này đại tẩu giống nhau, một khuôn mặt thảm không nỡ nhìn. Nàng giơ tay chỉ hướng tuổi trẻ phụ nhân, tức khắc đem sở hữu ánh mắt đều dẫn qua đi. Tuổi trẻ phụ nhân hoảng loạn lui về phía sau hai bước, cường căng nói, cái gì như ý thảo a, nghe cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Úp cẩn cười lạnh, ngươi là nói, vương phi hoan của ngươi. Tuổi trẻ phụ nhân sắc mặt đột nhiên trắng, lúc này mới nhớ tới trước mắt nói chuyện không phải người bình thường, mà là một vị vương phi. Khương Tự lướt qua phụ nhân, đem hương lộ bình đưa cho Tú nương tử, trưởng quay cũng nghe nghe, xem này bình hoa hồng hương lộ hương vị hay không cùng mặt khác bất đồng. Tú nương tử vội tiếp nhận, cẩn thận nghe nghe, ánh mắt sáng lên, không giống nhau, thật sự không giống nhau. Khương Tự xuất hiện phảng phất cấp Tú nương tử ăn một viên thuốc căn thần, khiến nàng khôi phục nhài thượng khôn khéo. Tú nương tử nắm hương lộ bình qué qué, lập tức đi vào một vị nữ khách trước mặt, cầu đạo, còn thỉnh thái thái nghe vừa nghe, này bình hương lộ hay không cùng thái thái nhài thượng dùng không giống nhau. Phòng đối bình thường xem náo nhiệt, tia nữ khách đương nhiên không muốn liên lụy tiến vào, nhưng trước mắt nhưng có vương gia vương phi nhìn đâu, khác không nói, có thể cho vương gia vương phi lưu cái ấn tượng tốt cũng không tồi nha. Nữ khách rất phối hợp tiếp nhận hương lộ nghe nghe, tựa hồ không khác nhau, tựa hồ lại không lớn giống nhau. 20 lượng bạc một lọ hoa hồng hương lộ, nàng cũng chỉ cắn răng mua quá một lọ, thật sự nghe không lớn ra tới. Nhưng ở mọi người thúc dục dưới ánh mắt, nữ khách vẫn là gật đầu, khẳng định nói, không giống nhau. Nếu bán hoa nữ nghe không giống nhau, trưởng quầy nghe không giống nhau, càng quan trọng là vương phi nghe không giống nhau, kia đương nhiên liền không giống nhau. Nghe nữ khách nói như vậy, Tú Nương Tử trong mắt bay nhanh hiện lên một tia sắc ý. Nàng liền biết đến lúc này, tùy tiện hỏi thượng một người, người nọ tất nhiên sẽ nói không giống nhau. Một cái rất có tư sắc phụ nhân, ở trong thôn chỉ dựa vào sức của một người yên phận đem nữ nhi lôi kéo đại, sao có thể không có một chút cơ linh khỉnh. Đây là tầng chót nhất người dễ rũa sống sót vài phần tiểu thông minh cũng không đáng xấu hổ. Tú nương tử thẳng thắn xông lên, giơ lên cao trong tay hoa hường lộ, các vị lãng giang đều nghe được đi, này bình hoa lộ cùng chúng ta cửa hàng hương vị không giống nhau, là bỏ thêm như ý thảo. Tiểu phụ nhân liền như ý thảo là cái gì cũng không biết, ngày thường càng chưa thấy qua, không có khả năng đem như ý thảo trộn lẫn đến hương lộ, người này chính là khoa tiền đâu. Theo tú nương tử đi xuống nói, tuổi trẻ phụ nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ta phi, ngươi nảy đen tâm tật phụ. Tú nương tử phun một ngụm Đi tóm dẫn đầu quan sai ống tay áo, "Sai gia, các ngươi không phải muốn bắt người sao? Mau đem này tặc phụ bắt đi." Dẫn đầu quan sai thấy tú nương tử có yến vương chống lưng, chịu đựng đem người ném ra xúc động nhìn về phía Úc Cẩn. "Không cần xem ta, nay phụ nhân có thể lấy độc hoa hại người, đã không phải lựa biện tống tiền đơn giản như vậy, hắn luật ít nhất phán ngai cắm châm chi hình đi, các ngươi mang đi ớn lệ xử trí chính là." "Cắm châm chi hình, đó là phải dùng trường châm cắm móng tay phụng, ngoại thưởng dùng với nữ phạm cổ hình." Tuổi trẻ phụ nhân vừa nghe, sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liều mạng dập đầu nói: "Vương gia tha mạng a, tiểu phụ nhân là chịu người che dấu, chịu người che dấu a." Chương 425 mua tới. Chịu người che dấu. Vầy xem mọi người vừa nghe, tức khắc như tiêm máu gà ánh mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay trận này náo nhiệt thật đúng là biến đổi bất ngờ a, so quán trà thuyết thư còn xuất sắc đâu. Cảm giác không phải một chốc có thể kết thúc, đã có phụ cận người bay nhanh dọn ra ghế gấp tới. Ông cần nhàn nhạt nói: Vậy nói nói như thế nào chịu người che giấu đi. Thẩn ở trong đám người thôi Minh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy. Có người, có người cầm hoa hồng hương lộ tìm được ta, muốn ta lau lúc sau chờ trên mặt nổi lên hồng trần liền tới náo sự. Cầu Vương gia bỏ qua cho tiểu phụ nhân đi, tiểu phụ nhân thật là chịu người che giấu. Ngươi nọ cho ngươi cái gì chỗ tốt? Tuổi trẻ phụ nhân ánh mắt lập lòe. Nói, tuổi trẻ phụ nhân tú lũ, quỳ trên mặt đất thân thể hơi hơi lay động, hướng cấp tiểu phụ nhân một tràng tòa nhà. 200 lượng bạc. Lời này vừa nói ra, người vây xem tức khắc ồ lên. Kinh thành tòa nhà chính là tấc đất tấc vàng, chẳng sợ xa xôi một ít cũng đáng không ít tiền đâu, huống chi còn có 200 lượng bạc. Khó trách này phụ nhân như thế bất cứ giá nào, liền mặt đều từ bỏ. Đó là người nào? Hỏi ra lời này, Úc Cẩn cũng không có ôm hỏi ra gì đó hy vọng. Quả nhiên tuổi trẻ phụ nhân ngập ngừng nói, tiểu phụ nhân cũng không biết người nọ là cái gì thân phận. Nam nữ tổng biết đi. Áp lực cực lớn dưới Tuổi trẻ phụ nhân sớm đã không có chống cự chi tâm, tối lâu nói, là cái tuổi trẻ cô nương, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng nghe thanh âm sẽ không vượt qua 20 tuổi. Trong đám người, Thôi Minh Nguyệt tỷ nữ sắc mặt trắng bệ, nhỏ giọng hô, "Cô nương." Thôi Minh Nguyệt chừng nàng liếc mắt một cái, vẫn như cũ mặt vô biểu tình nhìn, hơi hơi nắm chặt tay tiết lộ ra vài phần tâm tình. "Còn có sao?" "Không." "Đã không có." Vị kia cô nương che mặt, nhìn không tới diện mạo. Úp cần hướng dẫn đầu quan sai khẽ gật đầu. Có thể mang đi." Tuổi trẻ phụ nhân sừng sút, vẻ mặt hoảng sợ khóc cầu, "Vương gia, tiểu phụ nhân có thể nói đều nói a, cầu ngài tha tiểu phụ nhân đi." Úc Cẩn cười, buồn hương chỉ là nhàn tới cha cha trận tướng, "Đâu ra tha không buông tha ngươi vừa nói. Nên làm cái gì bây giờ muốn xem quan phủ đại nhân." Theo tuổi trẻ phụ nhân bị áp đi, vây xem ba cánh mãnh liệt chụp khởi bàn tay tới. "Vương gia thật là anh minh thần võ a." Úc Cẩn khẽ miệng vừa kéo. Nghe nhiều đại thần đối hoàng đế lão tử nói như vậy, Hiện giờ có người dùng đến trên người hắn, thật đúng là mấy mẹ. Ở một mảnh tiếng ca ngợi chung, Úc Cẩn cười hỏi Khương Tự, "Vương phi thích nhà này hoa hồng hương lộ?" Khương Tự gật đầu, "Thích." "Vậy mua tới hảo." Mọi người ngẩn ngơ. "Vương gia nói gì?" Úc Cẩn cười giải thích, "Đỡ phải có người thấy nhà này cửa hàng sinh ý hảo như hôm nay như vậy động ai tâm tư. Vạn nhất hại này cửa hàng đóng cửa, Vương phi muốn dùng hương lộ làm sao bây giờ?" Một câu cấp hôm nay tuổi trẻ phụ nhân náo sự định rồi tính. Khương Tử ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, cong môi cười, "Đa tạ phu quân." Bọn họ ngồi xe đi trước An Quốc công phủ làm khách, trong lúc vô ý nghe được có người ở Lộ Sinh Hương làm bà bí, lúc này mới chạy tới. Úc Thất biết này gian cửa hàng là của nàng. Phu nhân xuất hiện có hai loại khả năng, một là Lộ Sinh Hương sinh ý rực rỡ, đưa tới đồng hành tính kế, một loại khác khả năng chính là hướng về phía nàng tới. Mà vô luận nào một loại khả năng, nàng La Lộ Sinh Hương phía sau màn chủ nhân thân phận đều không nên bại lộ. Yến Vương Phi chưa xuất các phía trước khai cửa hàng son phấn đem người mặt hại hủy dung. Khương Tử không đệ bụng cái gì thanh danh, lại không đại biểu bị người nói láo sẽ vui vẻ, càng không đại biểu bị người tính kế còn thơ ơ. Hôm nay chuyện này, đương nhiên không thể liền như vậy tính. Mã Úc cần cách làm không thể nghi ngờ giải quyết lộ sinh hương vấn đề. Quang Minh chính đại đem cửa hàng mua tới, từ nay tất cả mọi người biết lộ sinh hương là Yến Vương mua đưa cho Yến Vương Phi. Trưởng quầy, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Tú Cẩn đối Tú Nương Tử nói một câu, trực tiếp hướng nội đi đến. Tú Nương Tử tối đầu không dám hướng Khương Tự Phương hướng quét, chờ vào cửa hàng đóng lại cửa hàng môn, vẫn luôn đem Khương Tự hai người lánh đến hậu viện đi, lúc này mới cuống quýnh hành lễ, tiểu phụ nhân gặp qua vâng dạ, gặp qua vư phi. Lư Sở Sở miễn cưỡng cấp Tú Cẩn hành lễ, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Tự, "Khương cô nương, ta về sau có phải hay không muốn têo người vư phi?" Khương Tự nhế môi cười, "Một cái xưng hô, tùy Sở Sở cô nương như thế nào têo." cũng cần nhàn nhạt mở miệng, á tử là thê tử của ta, tự nhiên nên gọi vương phi. Lư Sở sở mắt trợn trắng. Người này vẫn là như vậy lòng dạ hay hỏi. Tú trưởng quay, thương thế của ngươi còn thỉnh đại phu nhìn xem đi. Khương Tự Ôn thanh nói. Tú nương tử vẻ mặt hổ thẹn, tiểu phụ nhân thương không quan trọng, chỉ là hôm nay cấp vương phi mất mặt, đều là tiểu phụ nhân không có làm hảo. Khương Tự xua xua tay, Tú trưởng quay không cần vội vã đem trách nhiệm ôm thượng thân. Ta nhớ rõ hôm nay kia phụ nhân lấy kia khoản hoa hồng hương lộ mỗi tháng bán là có hạn chế đi." Tú Nương Tử vội gật đầu, "Mỗi tháng chỉ bán 30 bình." Khương Tử lúc trước khai cửa hàng này phô, kiếm chút tiền tiêu vặt là tiếp theo, chủ yếu là thương hại Tú Nương Tử trung niên tang nữ, cho nàng tìm chuyện này làm. Không nghĩ tới điều chế hương lộ lại được ham nên, cư nhiên làm nàng từ đây không hề vì tiền bạc phát sầu, cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tuy là như thế, Khương Tử cũng không có tâm tư đem cửa hàng làm lại. "Con Đối nàng tới nói, tiền đủ dùng liền hảo, nàng thiếu chưa bao giờ là tiền. Mua này khoản hương lộ khách quen chiếm đa số đi." Khương Tử hỏi lại. Tú Nương Tử lập tức phụng sổ sách phụng cấp Khương Tử. Tuyệt đại bộ phận là khách quen, đối với thưởng tới khách nhân, tiểu phụ nhân cùng chi nói chuyện phiếm khi nếu biết được đối phương là nhà Alien sẽ ghi tác này phía trên. Khương Tử cúi đầu lần xem sổ sách. Nếu là thương gia cạnh tranh, da mặt cùng phụ nhân nói giống nhau không phải là nữ tử, cho nên nàng càng có khuynh hướng người sau. Hôm nay việc này là hướng về phía nàng tới, phía sau mà người biết được lộ sinh hương cùng nàng quan hệ. Có thể sử dụng 20 lượng bạc một lọ hương lộ thiết bộ, sai sử phụ nhân người tất nhiên phú quý phi phạm. Tuyệt không phải cái loại này cắn răng mua một lần này khoản hương lộ nếm thức ăn tươi người, cho nên người nọ 8-9 phần 10 là khách quen. Mà lệnh hương tự ngoại ý muốn chính là tú nương tử cẩn thận. Tay nàng chỉ xẹt qua một đám tên, ở nơi nào đó dừng lại. Kêu chố ghi lại ba chữ, công chố phủ. Công chố phủ. Khương Tử Liễu Mi tiếp tục đi xuống xem. Khách quen không nhiều lắm cũng không ít, huống chi không phải mọi người thân phận tú nương tử đều có thể biết được, có thể ghi tạc này sổ sách thượng thực mau liền quét xong rồi. Khương Tử tầm mắt một lần nữa rơi xuống công chúa phủ ba chữ thượng, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, hỏi tú nương tử, khách nhân là cái nào công chúa chống phủ? Thường tới mua hương lộ chính là một người nha hoàn trang điểm cô nương, kia cô nương nào đâu, cũng không cùng tiểu phụ nhân nói chưa tiếm, chỉ có một lần hương lộ thiếu hóa không mua được. Nàng phát giận đề ra một câu công chúa phủ, bên lại không nhiều lời tú nương tử thấy Khương Tự thần sắc trịnh trọng, đương nhiên một phách cái trán, đúng rồi, vị kia cô nương ngài gặp qua. Khương Tự tay vừa lật, đè ở sổ sách thượng. Chính là ngài lần đầu tiên ở tiểu phụ nhân trước mặt gỡ xuống mũ có rèm tới, sau lại rời đi cửa hàng lại quay lại, lúc ấy kia nha hoàn chính buổi các nàng cô nương mua hương lộ đầu. Chương 426 mục tiêu yêu cầu mau chóng thực hiện. Khương Tự đặt ở sổ sách thượng tay hợp lại khởi, trong mắt lửa giận hiện lên. Nhìn đến công chúa phủ kia ba chữ, nàng trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng thật xác định người nhỏ thân phận, vẫn là giận không thể ặc. Thôi Minh Nguyệt thật đúng là làm tốt lắm, nàng tiểu mục tiêu còn không có thực hiện đâu, chính cần nhắc khi nào ra tay, đối phương cư nhiên như thế gấp không chờ nổi. Như thế nào? Tú cần hỏi. Trên xe lại nói. Tú trưởng quay vất vả, chờ một lát làm sở sở cô nương mang ngươi đi y quán thượng dược. Khương tự đem sổ sách giao cho Tú nương tử, lại đối Lư Sở Sở nói: Phiền toái sở sở cô nương. Lư Sở Sở xua tay, ta ăn trụ đều ở chỗ này, chính là lộ sinh hương ngởi, vương phi cùng ta khách khí cái gì? Đáng giận những cái đó lưu manh nháo sự khi ta không ở, bằng không bọn họ mơ tưởng động túi thẩm một cây long tơ. Lư Sở Sở khắp nơi phiêu bạc, Tú nương tử trung niên tang nữ, lại nói tiếp đều là người mệnh khổ. Tú nương tử đem Lư Sở Sở trở thành nữ nhi đãi, hai người cảm tình đã thập phần thâm hậu. Trở lại trên xe ngựa, Úc Cẩn mở ra ngà voi quạt xếp lắc lắc, Hôm nay sự có phải hay không cùng Vinh Dương trưởng công chúa nữ nhi có quan hệ. Ngươi đoán được." Khương tựa dựa vào xe vách tường, tùy tay cầm khởi bãi ở trên bàn nhỏ một cái quả nho thưởng thức. Nhắc tới công chúa phủ, vậy không khó đoán. "Phóng nhãn kinh thành cùng ngươi từng có tiếng người, lại cùng công chúa phủ có quan hệ, trừ bỏ thôi Minh Nguyệt còn có thể có ai?" Úp cẩn trong mắt lạnh lẽo càng đậm, đột nhiên nói, "Á tử, nếu không ta lộng chết nàng đi." Khương tự cười, "Ngươi chuẩn bị như thế nào làm?" Lộng chết một người còn không đơn giản, trừ phi nàng vẫn luôn loa ở trưởng công chúa trong phủ không ra khỏi cửa. Túc Cẩn mặt vô biểu tình nói: Giết người với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Khương Tự hơi hơi nhử động khóe miệng. A Cẩn vẫn là đơn giản như vậy thôi bạo. Túc Cẩn cầm lấy một cái quả nho cẩn thận lộ ra. Thon dài hữu lực ngón tay, đỏ tím như mã não quả nho, đạm hồng chất lỏng nhiễm hắn trắng nõn lòng bàn tay, ôn nhu nam tử nguyên bản thanh lãnh mặt mày. Hắn đem lộ tốt quả nho nhét vào Khương Tự trong miệng. Có chút hủy quất, không được sao." Khương Tử đem thấm ngọt quả nho nuốt xuống, lấy khăn lau một chút khóe miệng, cười nói, kinh thành lại không phải chiến trường, không duyên cớ đã chết một người vẫn là thôi Minh Nguyệt như vậy thân phận, tất nhiên muốn tra. Thuần Thiên phủ Doãn nếu là cái dung lại cũng liền thôi, nhưng chân đại nhân phi kẻ đầu đường xó chợ, nói không chừng là có thể tra ra dấu vết để lại tới. "Sẽ không." Úp cẩn thận sắp chấp chắn, trên đường tới tới lui lui người đi đường vô số, gặp thoáng qua thời gian liền cũng đủ giết người. Thần không biết quỷ không hay. Khương tự lắc đầu, trừ bỏ cùng Chu Tử Ngọc nháo ra rèm pha, thôi Minh Nguyệt ở quý nữ trung xưa nay lấy dịu dàng hào phong sưng, thanh danh rất tốt, nói cách khác nàng cũng không có đắc tội quá người nào, cùng nàng kết toán đại khái chính là Chu, Khương hai nhà. Nàng nếu độ tử đầu đường, chúng ta ít nhất thoát không được hiềm nghi. Nàng nói Vãn Thượng Úc cẩn cánh tay, "A cẩn, ta không chuẩn bị vì thôi Minh Nguyệt loại người này gánh nẻo đó nguy hiểm, không đáng." Úc cẩn nhướng mày cười, "Nói như vậy ngươi đã có chủ ý." Thần không biết quỷ không hay ám sát, mặc dù có hiềm nghi lại như thế nào. Không hề chứng cứ, chẳng lẽ sẽ đem Đường Đường Vương phi mang đi hỏi chuyện? Úc Cẩn cảm thấy nữ nhân chính là thật trọng, nhưng nữ nhân này là á tử, kia liền chỉ có dựa vào nàng. Khương Tử con con khẽ môi, ánh mắt như dao, tự nhiên là phải nhanh một chút thực hiện định ra mục tiêu. Á Cẩn, những việc này ngươi liền không cần quản, nếu thật sự yêu cầu hỗ trợ ta sẽ đối với ngươi nói. Úc Cẩn bất mãn xoa xoa Khương Tử phát, chúng ta chỉ giàn còn gọi hỗ trợ. Khương Tự đẩy ra hắn tay, sắp đến An Quốc công phủ, đường lộng rối loạn ta đầu tóc. Tuân Mệnh, Úc Cẩn thủ hạ gì? Đáp ở Khương Tự cao ngất độ ngưỡng thượng. Khương Tự sững sốt một chút. Úc Cẩn dường như không có việc gì thu hồi tay, vẻ mặt vô tội, trong xe giống như có chút nhiệt. Khương Tự dùng sức Ninh Úc Cẩn cánh tay, trong xe nhiệt cùng ngươi vừa mới không biết xấu hổ hành vi có nửa điểm quan hệ sao? Ai nói không có, trên người của ngươi so với ta mát mẹ sao? Úc thất, ngươi cái xu không biết xấu hổ. Bên trong xe truyền đến giận dữ cùng cười nhẹ thanh. Vội vàng xe ngựa lão Tần Yên lặng chiếu, ngông ngựa tản nhẫn chịu một chút. Bốn dĩ liền đi đã muộn, hắn tuyệt đối không phải lén lút gen két. An quốc công phủ trung, Tề Vương dắt Tề Vương phi đã sớm tới rồi. Mọi người ở thính đường chung ngồi, trà uống lên vài ly, vẫn như cũng không có Yến Vương cùng Yến Vương phi tới tin tức. Thất đệ có lẽ là có việc trì hoãn. Tề Vương cười lung lay không khí, tâm tình pha giai. Hắn cùng Lao Thất tuy là một mẹ đẻ ra huynh đệ, nhưng cảm tình đạm bạc. Hiện giờ còn không có mượn sức thượng lão thất thế hắn sử lực. Hắn sau lưng trừ bỏ mẫu phi, nhất hữu lực duy trì đó là nhà ngoại An quốc công phủ. Lão thất nếu là cùng quốc công phủ đi được thân cận quá, hắn ngược lại muốn buồn rầu. Tài nguyên là hữu hạn, quốc công phủ nếu là đem duy trì phân cho lão thất một bộ phận, kia hắn được đến tất nhiên liền ít đi. An quốc công thế tử Quý Sùng lễ đứng dậy, "Ta đi xem đi. Người lại không tới, khai yến thời gian đều qua." Rộn rã tiếng bước chân truyền đến. Yến vương cùng vương phi tới rồi. Mọi người đứng dậy nên đi ra ngoài. Úc Cẩn cùng Khương Tử sóng vai hướng nội đi, dọc theo đường đi đưa tới vô số hạ nhân lặng lẽ nhìn chăm chú. Tề Vương xa xa nhìn đến một đôi bích nhân cầm tay mà đến, con khỏe mắt dư quang nhịn không được quét bên người Tề Vương Phi liếc mắt một cái. Tề Vương Phi hôm nay mặc một cái mặt hợp sắc chất chi hoa viên lênh áo ngoài, đoan trang khéo léo, khí chất ưu nhã. Nhưng xem ở Tề Vương trong mắt lại không như vậy tưởng. Dương thị bộ dạng bình thường, lại ăn mặc như vậy láo khí, tựa hồ càng vô pháp nhìn. Tề Vương dưới đáy lòng thật sâu thở dài, một lần nữa đánh lên tinh thần giơ lên ý cười. Mã đứng ở mặt sau cùng Quý Sùng Dịch nhìn chậm rãi đến gần nữ tử, tâm tình rất là phức tạp. Không nghĩ tới nàng sẽ đến Quốc Công phủ, lại là lấy như vậy thân phận gặp nhau. Nếu không có cái kia ngoại ý muốn, nàng vốn nên là hắn thế tử. Quý Sùng Dịch nhìn nhìn trống rỗng bên cạnh người. "Sảo Nương không ở?" Mẫu thân khủng yến Vương phi nhìn thấy Sảo Nương tâm sinh không mau, trường hợp này không làm Sảo Nương xuất hiện. Hắn vẫn nổi mẫu thân bất công. Cung thất vọng xảo nương nén giận. Càn Thiên lòng chính là xảo nương ở nén giận lúc sau, cố tình đem đoan trách đều đẩy đến trên người hắn. Nghĩ đến một đám ban đêm phu thê hai người chi gian tranh chấp, Úy Sùng Dịch chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Hắn vẫn như cũ tâm duyệt xảo nương, càng quý trọng hai người từ quen biết đến lưỡng tình tương duyệt đoạn thời gian đó. Lần đầu tiên tim đập thình thịch cảm giác, cuộc đời này khó quên. Nhưng cuộc sống này như thế nào không có đã từng cho rằng như vậy sung sướng đâu, rõ ràng hắn được như ý nguyện cưới xảo nương quá môn. Nhìn Khương Tử cùng Úc Cẩn nắm tay càng đi càng gần, khóe môi treo lên tươi đẹp ý cười, Quý Sùng Dịch đột nhiên hiện lên một ý niệm, nếu lúc trước không có sinh ra những cái đó khúc chiết, Khương cô nương gả cho hắn, Nhật Tử lại gặp qua thành cái dạng gì đâu. Thật đệ, ngươi nhưng đến chậm. Tề Vương ý cười hiền hiền. Trên đường trì hoãn một chút. Nga, chẳng lẽ là xe hỏng rồi? Úc Cẩn cười cười, đi ngang qua một nhà son phấn phô, nghe nói Vương phi thích, ta thuận tiện mua tới. Chương 427 tranh chấp Tề Vương khệ miệng ý cười cứng đờ. Vương phi thích liền mua tới. Đây chính là một gian cửa hàng, không phải mấy hộp phấn mặt, lão thất đây là tiền nhiều tiêu. Tề Vương trong lòng phiền toan. Mấy năm nay lão thất ở phía nam còn không biết thu bao nhiêu tiền tài, nếu là dùng để duy trì hắn. Như vậy tưởng tượng, Tề Vương nhìn về phía Úc Cẩn biểu tình càng thêm muốn hòa. Một bên Tề Vương phi trong lòng so Tề Vương con toan, nhịn không được ngắm khương tự liếc mắt một cái. Nay thật đúng là tân hôn yến nhĩ, đường mật ngọt nào, một câu thích Yến Vương mà ngay cả cửa hàng đều mua. Thề Vương phi như thế nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến tự thân. Nàng cùng Vương gia cũng từng tân hôn yến y quá, chính là cẩn thận tưởng tượng, những năm gần đây tựa hồ hiếm khi thu được Vương gia lễ vật. Thề Vương phi không tự giác thu hồi cười. "Cứu cứu." Úp cần đối An Quốc công chào hỏi. An Quốc công gật gật đầu, "Vương gia cùng Vương phi nếu tới rồi, vậy vào đi thôi, bên ngoài phơi đến hoàng." Yến hội thiết lập tại phòng khách, phân nam nữ hai bàn. Lão phu nhân tuy thượng tuổi, Tinh thần lại rất tốt, ngồi ở ghế trên lặng lẽ đánh giá Khương tứ, thấy nàng cử chỉ ưu nhã, thản nhiên tự nhiên, không khỏi Hoành An Quốc công phu nhân vệ thị liếc mắt một cái. Nếu không phải vệ thị không hoàn hảo, gì đến nỗi làm a dịch cùng một cái dân nữ xinh ra nghiệt dưới tới. Nàng từng nghe nói Khương tứ cô nương là cá tính tình kỳ quái, hiện giờ xem ra so xảo nương nhưng mạnh hơn nhiều. Thật là ném dưa hấu nhặt hạt mè. Cùng lão phu nhân làm nhiều năm như vậy mẹ chồng nàng dâu, vệ thị làm sao đoán không được lão phu nhân ý tưởng lập tức ngược một đồ. Tiểu nhi tử nhất ý cô hành, liền nhảy xong tuấn tỉnh sự đều làm ra tới, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Không cùng Đông Bình Bá phủ từ hôn tử tiểu nhi tử ý tứ, chẳng lẽ nhìn hắn tìm chết sao? Kết quả là, hết thảy ngược lại là nàng sai rồi. Vệ thị càng nghĩ càng bực, đối xảo nương càng thêm bất mãn. Đều là kia hồ ly tinh mê đến tiểu nhi tử thần hồn điên đảo, bằng không trong nhà nào có nảy đó sốt ruột sự. Một bàn nhân tâm tư khác nhau, chỉ có quý phương hoa ý cười rõ ràng. Biểu Tẩu, vương gia cho ngươi mua nhà Ison phân cửa hàng a. Lộ Sinh Hương. Quý Vương Hoa ánh mắt sáng lên, cư nhiên đem Lộ Sinh Hương mua tới, ta thực thích Lộ Sinh Hương hương lộ đầu. Khương Tự Sinh đẹp cười, biểu muội thích, về sau mỗi tháng cho ngươi đưa mấy bình tới. Quý Vương Hoa thoải mái hào phóng nói lời cảm tạ, kia hóa ra hảo, về sau liền không lo lắng nha hoàn mùa không được. Khương Tự liền thích Quý Vương Hoa như vậy tính tình. Mấy bình hương lộ, vô luận đối nàng vẫn là quốc công phủ đều không coi là cái gì. Nếu là đẩy tới đẩy đi, đạo có vẻ không phang khoáng. Thấy Quý Phương Hoa cùng Khương Tử quan hệ thân cận, vẻ thị càng thêm hửng. Ngày thường Phương Hoa nha đầu này cùng tiểu nương chỉ có mặt mũi tình, liền lời nói đều không có vài câu. Biểu Tẩu, xem ra Vương gia đối với ngươi thực hảo, không có gã sai người lý. Quý Phương Hoa cười khanh khách trêu ghẹo. Một khắc bàn úp cẩn tính hai, lập tức đối Quý Phương Hoa ấn tượng chuyển biến tốt đẹp không ít. Ân, mãn quốc công phủ, nhưng thật ra có cái minh bạch người. Nghe được lời này, Quý Sùng Dịch bưng chén rượu tay một đốn, tâm tình chua xót. Muội muội đây là nói Khương cô nương may mắn không gả cho hắn. Hắn thập phần tưởng đem ánh mắt đầu hướng kia một bàn, nhìn xem Khương tự phản ứng, lý trí vẫn là ngăn trở này phân xúc động. Muội muội nói cũng không sai, thật lại nói tiếp, hắn đối Khương cô nương cũng không có cái gì tâm tư, cũng chỉ là, Quý Sùng Dịch thật sâu nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Cũng chỉ là nhìn người khác tốt đẹp viên vui, mà hắn sinh hoạt sau khi kết hôn hàng bé, thế nhưng không cái thư thái thời điểm trong lòng rốt cuộc hững. Quý Sùng Dịch tự giễu cời cười, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Túc Cẩn Khỏe mắt dư quang đem Quý Sùng Dịch phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh. Hừ, đối loại này ngu xuẩn, hắn đều sẽ không con mắt nhìn liếc mắt một cái. Về sau hắn cùng A Tử Quá Mỹ Tư Tư tiểu nhạn tử, làm này ngu xuẩn hâm mộ ghen ghét đi thôi. Túc Cẩn đồng dạng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy rượu ngon hương thuần, thư thái vô cùng. Nữ quyến kia một bàn Nhân Quý Phương Hoa nói không khí nháy mắt xấu hổ. Nhị thái thái Triệu thị trừng mắt nhìn Quý Phương Hoa liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, thiếu cùng vương phi không lớn không nhỏ. Nhan nha đồng đốc, nói lời này không phải chát đại tẩu tâm sao? Nương, ta nào có không lớn không nhỏ. Quý Phương Hoa làm nũng. Nhị thái thái lấy nữ nhi có chút không có cách. Khương Tử khẽ mỉm cười, biểu mượn nói không sai, đại khái là ta vận khí tốt. An quốc công phu nhân sắc mặt có chút khó coi đâu. Kiếp trước đã làm gần 1 năm mẹ chồng nàng dâu. Nàng nhưng biết rõ vị này thoạt nhìn đoan trang từ thiện quốc công phu nhân có bao nhiêu bất bệ. Lúc này, Khương Tự đột nhiên đồng tình khởi chưa tới chàng xảo nâng tới. Tề Vương phi nhéo chiếc đũa, trên mặt không lộ thanh sắc, trong lòng nan kham lại buồn bực. Vì cái gì mỗi một lần cùng Yến Vương phi ngồi ở cùng nhau, đến cuối cùng nàng đều thành cái kia bị xem nhẹ người. Rõ ràng luận trường gấu nàng trước đây, luận nhà mẹ đẻ xuất thân cũng là nàng càng tốt. Tề Vương phi thu thập khởi tâm tình, ý đồ cùng Khương Tự đáp lời. Bị đối phương không lạnh không đạm ứng phó. Một ban người dần dần nhìn ra vài phần ý tứ tới. Trở đến cơm dùng xong rồi, hai vị vương gia đều mang theo vương phi cáo từ, lão phu nhân lưu lại An Quốc công nói chuyện. Mỗ thân có chuyện gì? Hôm nay cùng hai vị vương phi cùng nhau ăn cơm, ta xem các nàng chi gian không lớn hòa thuận. An Quốc công không cho là đúng cười cười, người trẻ tuổi sự mỗ thân không cần nhọc lòng. Không nhọc lòng. Ngươi muội muội đối Tề vương ký thác kỳ vọng cao ngươi không phải không biết. Ta nguyên nghĩ Yến Vương được hoàng thượng coi trọng, về sau sẽ là tể vương trợ lực, mà nay xem ra chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ em dâu dàn không mục như thế rõ ràng, Yến Vương còn có thể tận tâm tận lực giúp đỡ Tể Vương. An Quốc công lập tức nhíu mày, Mẫu thân mau đừng nói như vậy, cái gì kỳ vọng cao không kỳ vọng cao, ta xem muội muội liền ái miên man suy nghĩ. Yên phận hưởng một đời vinh hoa không tốt sao, muội muội tâm quá lớn. Ngươi thật đúng là, thấy nhi tử biểu tình đông lạnh, lão phu Úi nhân không xuống chút nữa nói. Vầy vây tay ý bảo an quốc công chạy lấy người, một mình cân nhắc lên. Quý sùng dịch uống nhiều hai ly, bước chân hơi lương trở về phòng. Xảo nương chính yên lặng rơi lệ, thấy quý sùng dịch tiến vào, nhấp môi chờ hắn tới hống, lại chậm chạp đợi không được động tĩnh. Nhàn nhạt mùi rượu thổi qua tới. Lại uống nhiều quá. Xảo nương chịu đựng ủi khuất đứng dậy nên qua đi, hơi có chút bất mãn. Gần nhất này mấy tháng, á dịch càng ngày càng mê rượu. Quý sùng dịch nhữ mày đẩy ra xảo nương tay. Uống vài chén rượu ngươi cũng muốn lải nhải. Ta là vì ngươi thân thể suy nghĩ. Có lẽ là cảm giác say phía trên, nhìn kia trương tràn ngập ủy khuất mặt, Quý Sùng Dịch buột miệng tốt ra, lúc trước Ngô Thân bọn họ đều ngăn đón không được cưới ngươi, cũng là nói tốt với ta. Hắn nhất phiền chính là vẫn luôn nói vì hắn hảo, vì hắn hảo. Lời này như một thanh lưỡi dao sắc bén, đột nhiên cắm vào xảo nương lực. Xảo nương sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi, "Cho nên đâu, ngươi hối hận là không?" Quý Sùng Dịch trong mắt ngông lung rút đi, khôi phục vài phần thanh minh. Hắn vừa mới tựa hồ nói sai lời nói. "A Dịch, ngươi nói chuyện, ngươi có phải hay không hối hận?" Quý Sùng Dịch mặt không đi mắt mũi xin lỗi, mặt lạnh nói, "Cái gì hối hận không hối hận, ngươi chớ có xả này, đó lung tung rối loạn." Sào nương nước mắt rào rạt mà rơi, "A Dịch, ngươi chính là hối hận." Vô cớ gây rối. Quý Sùng Dịch phất tay áo bỏ đi. Chương 428 hối hận. Quý Sùng Dịch trở về thư phòng, đã rơi xuống giày hướng trên giường một nằm liền lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu rục rức, tiết hầu làm đau. Thủy, hầm hầm hô hô một tiếng kêu, bên môi chạm được ly duyên. Quý Sùng Dịch không có nghĩ nhiều, mấy ngụm nước uống xong lại càng thèm khát, cố hết sức mở mắt ra ra, đoạt quá ly nước mổn to uống lên. "Công tử, tiểu tâm lộng ngữ xiêm y." Hề. Mềm mại phất hương thân thể tới gần hắn. Quý Sùng Dịch có chút khô nóng, kéo kéo vạt áo, lại phát hiện trên người áo ngoài không biết khi nào cởi ra, chỉ dư tuyết trắng áo trong. Hắn lúc này mới nhìn về phía người nói chuyện, La Xảo Nương bên người Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn sóng mắt lưu chuyển, ý cười nhợt nhạt. Quý Sùng Dịch không có nghĩ nhiều, đem chén trà tùy tay đặt ở đầu giường, hỏi, "Thiếu Nại nãy làm ngươi tới?" Nha Hoàn cúi đầu, lộ ra tinh tế trắng nõn một đoạn cổ, "Thiếu Nại nãy khóc một buổi trưa, sau lại ngủ rồi." La nô tỉ nghĩ công tử uống nhiều quá, tỉnh lại có lẽ sẽ khát nước, cho nên đến xem. Quý Sùng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua Similie. Nha Hoàn vội nói, Nô tỳ sợ công tử ăn mặc áo ngoài ngủ không thoải mái, liền thế ngài cởi ra, công tử sẽ không trách tội nô tỳ đi. Không sao, ngươi đi ra ngoài đi. Quý Sùng Dịch vẫn như cũ cảm thấy ngủ tạng lục phủ có hỏa ở tiêu, đứng dậy xuống giường. Kia mềm mại thân thể lại dựa lại đây, công tử, nô tỳ đỡ ngài. Không cần, Quý Sùng Dịch đẩy đẩy Nha Hoàn, thân thể quắc gơ. Công tử tiểu tâm a. Nha Hoàn cả người đều dán đi lên, thanh âm mềm mại, mang theo câu nhân ân cuối. Quý Sùng Dịch nhíu mày, Vừa muốn đem nha hoàn đẩy ra, cửa phòng bỗng nhiên khai. Sào Nương bưng canh giải rượu đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch. "Sào Nương!" Sào Nương trong tay canh chén rơi xuống trên mặt đất, ba một tiếng rơi dập nát, nước canh chảy đầy đất. Nàng xoay người liền chạy. Quý Sùng Dịch rượu sau sơ tỉnh, đầu óc còn có chút lốc, sửng sốt một lát vội đuổi theo. Nha hoàn đỡ môn sắc mặt trắng bệch, còn không có được việc đã bị tam thiếu naiễn nai phát hiện, nàng xong rồi. Sào Nương chạy về phòng, phục gối khắp giống. Quý Sùng Dịch đi vào tới, nhìn khóc đến thở hổn hển Sảo Nương, bất đắc dĩ nói, "Sảo Nương, ngươi hiểu lầm." Sảo Nương đột nhiên xoay người ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ trừng mắt Quý Sùng Dịch, "Ngươi nói một chút, ta nơi nào hiểu lầm? Tiêu nha hoàn chỉ là cho ta tặng một chén nước, không có khác." Sảo Nương gạt lệ cười lạnh, "Chỉ là tặng một chén nước ngươi sẽ liền xiêm ý gì đều cười. Ta lại không phải người mù, vừa mới các ngươi đang làm cái gì nhìn đến rõ ràng." Quý Sùng Dịch cũng có chút bực, giữ chặt Sảo Nương thủ đoạn bất mãn nói, Ta uống nhiều quá ngươi cũng không biết tới chăm sóc ta, còn lung tung hiểu lầm người, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là cái đứng núi này trông núi nhỏ. Sảo Nương bị vệ thị câu không có tham dự hôm nay ngọ yến, nghĩ đến Quý Sùng Dịch sẽ cùng Yến Vương phi chạm mặt vốn là lo được lo mất, sau lại lại từ hạ nhân nhóm nghị luận biết Yến Vương phi là cái tuyết sắc, một lòng liền càng bất an. Nàng chờ A Mao A, chờ tới chính là uống đến say chênh choáng nam nhân. Có lẽ là nhiều ngày tới hủy khuất tại đây một khắc bùng nổ. Sảo Nương túm lên gối đầu tạp hướng Quý Dung dịch, biên tạp biên mắng: "Nếu không phải đứng núi này trông núi nọ ngươi vì cái gì uống say?" Rõ ràng chính là thấy Yến Vương phi xinh đến mỹ mạo, hối hận lúc trước cùng nàng từ hôn. Quý Dung dịch bỗng nhiên che lại Sảo Nương miệng, cả giận nói: "Ngươi không cần vô cớ gây rối, loại này lời nói truyền ra đi, ngươi biết là cái gì hậu quả sao?" Sảo Nương dãy rủ mắng, chột dạ: "Ngươi chính là hối hận tại tình nguyện đi ngủ thư phòng cũng không lưu lại, nói không chừng kia tiện tỉ câu dẫn ngươi khi" Ngươi còn nghĩ là Yến Vương phi lý? Quý Sùng Dịch một cái tát phiến qua đi, đôi mắt bị lửa giận thiêu hồng, "Tiểu nương, ngươi như thế nào trở nên như thế thô tục?" Nói hắn đối Yến Vương phi có ý tưởng, lời này truyền ra đi được đến không chỉ là nhà báng, còn sẽ cho quốc công phủ triều họa. Quý Sùng Dịch thực sự bị Tiểu nương nói khí tới rồi. Vừa mới ở trong thư phòng nhìn đến hình ảnh kích thích đến Tiểu nương lý trí toàn vô, ngượng căm đánh trả, "Ta vốn dĩ chính là nông gia nữ a, ngươi lại không phải hiện tại mới biết được?" Nói đến cùng vẫn là thấy Yến Vương phi mỹ mạo liền nơi trốn nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy còn không có cái kia tiện tỳ khả nhân có phải hay không? "La, ta chính là nhìn kia nha hoàn khả nhân." "Được rồi sao?" Tiệu nương đem gối đầu, chân một cổ khí hướng Quý Sùng Dịch trên người tạm, "Vậy ngươi đi ngủ à? Đi ngủ à? Còn tới ta trong phòng làm cái gì?" "Đây là ngươi nói." Quý Sùng Dịch hắc mặt hỏi, "Ta nói chẳng lẽ không đúng không?" Quý Sùng Dịch thật sâu nhìn Tiệu nương liếc mắt một cái, giơ tay đem giường ở đầu vai khăn phủ đi, Vậy như ngươi mong muốn. Hắn xoay người đi nhanh rời đi. Sào Nương đuổi theo vài bước, dừng lại đỡ vách tường che miệng khóc giống. Nha Hoàn còn ở trong thư phòng phát lốc. Câu dẫn nam chủ nhân lại ở không được việc phía trước bị nữ chủ nhân đánh vỡ, nam chủ nhân tất nhiên sẽ không che chở nàng. Tam thiếu mãi mãi sẽ như thế nào phần nàng. Môn đột nhiên bị đẩy ra, gió đêm tùy theo rốt tiến vào. Công, công tử. Quý sùng dịch bước đi lại đây đem Nha Hoàn tử trên mặt đất kéo bế lên tới trực tiếp ném tới rồi trên giường, theo sát khinh thân mà thượng, đối với giới thân người lùng tung hôn môi lên. Hắn hôn mang theo lửa giận, phá lệ kịch liệt. Nha Hoàn từ ngay từ đầu kinh ngạc đến sau lại lòng tràn đầy vui mừng, cánh tay gắt gao quấn lấy trên người người eo bắt đầu đáp lại. Quý Sùng Dịch đột nhiên xoay người, đem Nha Hoàn đẩy đi xuống. "Công tử, đi ra ngoài." "Công tử, hôm nay sự nếu lại có lần thứ hai, ta sẽ trực tiếp làm quản sự đem ngươi bán đi, cút cho ta đi ra ngoài." Nhà Hoàn sợ tới mức cả người run lên, lại không dám nhiều lời, túi đầu vội vàng lui đi ra ngoài. Trong thư phòng nhất thời an tĩnh lại. Quý Sùng Dịch ngồi ở trên sạp cười khổ. Chẳng sợ lại giận dỗi, hắn vẫn là làm không được cùng không thích nữ tử thân thuận. Đêm dần dần thâm, say rượu đau đầu đánh đúp lại, tùy theo mà đến còn có đối tương lai mờ mịt. Quý Sùng Dịch trầm trọng, yên lặng nhìn chằm chằm cửa. Sao nương trước sau không có tới, chẳng sợ hắn lên tiếng muốn ngủ kia nha hoàn. Yên tĩnh ban đêm, Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang càng thêm rõ ràng. Quý Sùng Dịch nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng thở dài khí. Hắn khả năng thật sự rối loạn. Trưởng công chúa phủ Kiều Nguyệt ở giữa, thôi minh nguyệt mặt vô biểu tình, chính lấy một cây tinh tế trường châm một chút một chút chắt tỉ nữ phía sau lưng. Tỳ nữ không dám trốn, miệng cắn khan liền hô đau cũng không dám, rốt cuộc chờ đến thôi minh nguyệt chán mệt mỏi mới quỳ xuống xin tha. "Cô nương, nô tỳ cũng không dám nữa, ngài tha nô tỳ đi." Cô nương mệnh lệnh nàng lấy hoa hồng lộ đi thiết bộ, nàng nhất thời lòng tham lặng lẽ đào ra tới chút, kết quả bởi vì Yến Vương nhúng tay không thể gạt được đi. "Tiện đi, ngươi mỹ mắt như vậy thiện, ta hẳn là thứ đôi mắt của ngươi mới đúng. Không có thuận lợi tính kế đến cứng tự." Thôi Minh Nguyệt trong ngực lửa giận tăng vọt, một mặt phát tiết đến tỷ nữ trên người. Tỷ nữ run bần bật, liền xin khoan dung cũng không dám, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô nương càng ngày càng đáng sợ, về sau nên làm cái gì bây giờ? Không Chờ cô nương gả vào Tương Vương phủ nhất định sẽ không chế được tính tình, nhịn một chút thì tốt rồi. Gả vào Tương Vương phủ. Khương tự nhẹ nhàng phe phẩy quạt lửa, ánh mắt lạnh băng. Thôi Minh Nguyệt chỉ sợ không cơ hội này. Chương 429 không cam lòng. Tháng 6 mắt thấy liền phải đi qua, thiên vẫn như cũ nhiệt đến lợi hại. Trên đường người đi đường thưa thớt, chẳng sợ có người đi ngang qua cũng là bước chân vội vàng, dán ven đường tránh né độc các ngày. Đại cẩu nằm ở góc tường, huệ vài hựu xỉu phun đầu lưỡi. Một người nam tử ngồi ở chân tường phát nốc, ly mẩu vàng đất đại cẩu chỉ có một chỗ xa. Đại cẩu nhăn trán, nghiêng đầu đánh giá người nọ, ứ ứ kêu hai tiếng. Này Lưu Lạc Cẩu đối người nọ hiển nhiên rất quen thuộc, ngầm đồng ý ở chính mình địa bàn dương oai. Đột nhiên Lưu Lạc Cẩu cảnh giác lên, dựng lên lỗ tai nhìn xung quanh. Một cái da lông bóng loáng đồng loại đi dạo chạy bộ lại đây. Lưu Lạc Cẩu khẩn trương đến đứng lên, trong cổ họng phát ra cảnh cáo khẽ gọi, trong thanh âm lộ ra bất an. Bởi vì là đồng loại Nó nhạy bén nhận thấy được đối phương uy hiếp. Gia hỏa này tất nhiên mỗi ngày ăn thịt, một thân mỡ là có thể áp trên nó. Uy Phong lẫm lẫm đại cẩu đi vào Lưu Lạc Cẩu trước mặt, nâng lên chân trước đem nó hướng bên cạnh lay. Lưu Lạc Cẩu bực bội cực kỳ. Đây là nó địa bàn, nó đều chiếm đã lâu, mỗi ngày giải rất nhiều lần nước tiểu gốc đất, gia hỏa này khinh cẩu quá đáng. Tuy rằng gia hỏa này so nó cao, so nó trắng, nhưng Lưu Lạc Cẩu cũng là có tôn nghiêm, nó liều mạng. Ung. Nhịn như một nghe răng vẻ mặt hung tướng. Lưu Lạc Cẩu mắng lưu chạy, chạy ra thật xa mới dừng lại tới quay đầu nhìn xung quanh. Nhị Nưu ở Lưu Lạc Cẩu nguyên lai địa phương nằm hạ, cảm thấy mỹ mãn đem miệng dán trên mặt đất. Ven tường có gió mát, có lẽ là địa thế hơi thấp, chẳng sợ như vậy thời tiết, chân tường chỗ vẫn là sinh ra nhàn nhạt rêu xanh tới. Nhị Nưu đắc ý hành cách đó không xa Lưu Lạc Cẩu liếc mắt một cái. Nay không chường mắt ra hỏa thật đúng là sẽ chọn địa phương, liền thuộc nơi này nhất mắt mẹ. Hai chỉ cầu đối địa bàn tranh đoạt không hề có khiến cho nam tử để ý, hắn chỉ là nhìn nhìn, lại tiếp tục phất lốc. Một đôi màu xanh hồ nước rải thêu dừng lại ở nam tử trước mặt. Nam tử tối đầu, đối đột nhiên xâm nhập tầm mắt rải thêu không có bất luận cái gì phản ứng. Mấy ngày nay nam tử thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, ngồi xuống chính là cả ngày, ngẫu nhiên sẽ có người đem hắn trở thành khách cái, buôn một hai cái tiền đồng hoặc bánh bao. Nam tử rời đi khi cũng không sẽ đem những cái đó mang đi. Ở tại phủ cận người đều nói Đây là người điên, không biết từ từ đâu ra." Chu Tử Ngọc. Nữ tử mềm nhẹ điềm mỹ thanh âm vang lên. Mềm nhẹ điềm mỹ là thanh âm bản sắc, này thanh kêu lại tràn ngập lại nhạt. Không có bất luận cái gì phản ứng, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nữ tử trong mắt mạo hung quang. Chẳng sợ trước mắt nữ tử đầu đội mũ có rèm, hắn cũng quên không được thanh âm này. Muốn nói lên, lưu lạc cho tới bây giờ như vậy hoàn cảnh hắn càng hận ai. "Tôi Minh Nguyệt cái kia tiện nhân bài đệ nhất, trước mắt nữ nhân này xếp thứ hai." Hận cô em vợ, từ chùa Bạch Vân cùng thê tử ước hẹn kia một khắc khởi, liền thành đem hắn đẩy vào vực sâu ác quỷ. Chu Tử Ngọc ánh mắt hung ác, hắn không thể đem trước mắt nữ tử phá tan thành từng mảnh. Chính là thực mau hắn trong mắt lệ khí đã bị dại ra che lấp, một lần nữa dụ mắt nhìn chằm chằm mặt đất phát nhốc. Khương Tử trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn trước mắt như khất cái nam tử, hạ giận đồng thời lại có chút thốn tức. Đây là đã từng phong cảnh vô hạn thứ cắt sĩ, thanh danh quét rác lại bị trục xuất khỏi gia môn. Mấy tháng thời gian liền thành dáng vẻ này. Chu Tử Ngọc ý đồ mưu hại vợ cả phàn cao chi sự truyền đến ổ nào huyên náo, còn bị hoàng thượng chính miệng trách phạt, chu gia trong lúc nhất thời nhìn người sở chỉ, mặc cho ai ra cửa đều không dám ngẩng đầu. Cứ như vậy, chu thị tộc nhân tự nhiên không làm, tử tộc trưởng ra mặt đem chu tử ngọc tên tử gia phả chung loại bỏ, trục xuất chu gia. Chu tử ngọc một sớm từ đám mây ngã xuống đến bù đất, sớm đã có chút thần trí không rõ, bị trục xuất gia môn sau liền càng thêm lợi hại. Cứ việc có chu mẫu lặng lẽ chiếu cố, lại cũng quản không được Chu Tử Ngọc mỗi ngày điên điên khùng khùng nơi nơi chạy, dần dần liền thành như vậy bộ dạng. Chu Tử Ngọc, ta biết ngươi không điên, cũng không lốc. Chu Tử Ngọc cả người run lên. Nhìn đến hắn phản ứng, Khương Tử không tiếng động giơ giơ lên khóe môi. Một cái có thể đem vợ cả tính kế đến cái loại tình trạng này nam nhân, nếu nàng không phải hai đời làm người, ai có thể phát hiện người nam nhân này ôn nhuận như ngọc bề ngoài hạ kia viên ác độc tâm. Như vậy một người, dễ dàng như vậy liền điên rồi choáng váng, nàng là không tin. Dạ ngây giả dại, bất quá là vô pháp đối mặt thế nhân ánh mắt xả tới nỗi khổ thôi. Chu Tử Ngọc, ngươi không nghĩ báo thù sao? Đối mặt không rên một tiếng nam nhân, Khương Tử hỏi lại. Chu Tử Ngọc tay bắt lấy mặt đất, mu bàn tay gân xanh cuột kết, gầy đến rõ người. Khương Tử cười khẽ, ta biết ngươi hả ta, cảm thấy là ta nhúng tay mới hại ngươi rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Ngươi thậm chí hận ta đại tỷ đi, hận nàng như thế nào như vậy không biết điều đâu. Thế nhưng không ngoan ngoãn đi tìm chết mà là chiếm chu thiếu lạin lại vị trí không cho người khác nhường chỗ. Chu Tử Ngọc nắm tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt như dao, hắn không thể ở đối phương trên người chọc xuất động tới. Tiện nhân này, hắn đều đã thành cái dạng này, lại vẫn không buông tha hắn, chạy tới nói những lời này. Khương Tử hơi hơi cúi người, chút nào không sợ Chu Tử Ngọc sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Ta khuyên ngươi không cần xúc động, nhìn đến bên cạnh kia chỉ đại cẩu sao, nó là từ trên chiến trường người chết đôi sống sót. Kia khẩu nha nhưng cắn chết quá không ít người. Chu Tử Ngọc theo bản năng nhìn về phía nằm ở cách đó không xa đại khẩu. Nhị Nưu thập phần phối hợp một nghe răng, sắp nhọn nha dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, đây mới là chân chính sắc bén như đao. Chu Tử Ngọc lập tức không có gan, hắn chưa bao giờ là dựa vào vũ lực người. Khương Tử khẽ miệng xẹt qua chào phóng cười. Đối phó loại này nam nhân, đừng nói có Nhị Nưu ở, liền tính không có Nhị Nưu nàng cũng không sợ. Chỉ cần không phải võ nghệ xuất chúng cao thủ. Trế phục người bình thường đối nàng tới nói lại dễ dàng bất quá. Chu Tử Ngọc, người trong lòng kỳ thật thập phần rõ ràng, hại ngươi biến thành như bây giờ đầu sọ gây tội không phải ta, càng không phải ta đại tỷ, mà là thôi Minh Nguyệt. Nghe thấy cái này tên, Chu Tử Ngọc thần sắc rốt cuộc có biến hóa lớn. Đó là không chế không được hắn ý. Đúng vậy, hắn như thế nào không biết đâu, thôi Minh Nguyệt cái kia tiện nhân mới là chân chính mầm tai họa. Lúc trước nếu không phải thôi Minh Nguyệt chủ động kỳ hảo, luôn ngữ ám chỉ Hắn lại sao có thể đối như vậy cao không thể phản quý nữ động tâm tư? Hắn gia thế không kém, nếu không có cưới vợ, lấy hắn thanh quý xuất thân, tiền đồ vô lượng thứ các sĩ thân phận, cưới đến công chúa chi nữ không phải không có khả năng, nhưng hắn đã có vợ cả, mặc dù vợ cả bệnh chết, cũng không có khả năng làm công chúa chi nữ đương vợ kế. Này tâm tư, là thôi Minh Nguyệt khơi mào tới. Chu Tử Ngọc là hận, chính là tới rồi như vậy hoàn cảnh, hắn liền che chở gia tộc đều mất đi, lại hận cũng là không thể nài hả. Thôi Minh Nguyệt muốn xuất ác Thực mau liền sẽ trở thành cao cao tại thượng tương vương phi." Khương Tử Nhàn nhạt nói, bất động thanh sắc đánh giá trước mặt nam nhân. Nói ra nói càng thêm chắc nhân tâm. "Từ nay nàng ở đám mây ngươi ở vũng bùn, ngươi nhưng cam tâm?" Chu Tử Ngọc dùng sức đấm một chút mặt đất, khuôn mặt vật mẹo. "Cam tâm?" Hắn như vậy không người không bị tồn tại, đối phương lại như vậy phong cảnh đắc ý, hắn như thế nào cam tâm? Nếu có thể dùng hắn này mệnh đem thôi minh nguyệt đồng dạng kéo đến vũng bùn, hắn sẽ cười chết. Chu Tử Ngọc bình tĩnh nhìn Khương Tử Một chữ tự nói, ta không cam lòng. Chương 430 Tương Vương Đại Hôn Thời gian trôi mau, tựa hồ nháy mắt thời gian vẹ minh thanh liền nghẹ không được. Tám tháng sơ sáu, nghi gả cưới, đúng là Tương Vương Đại Hôn ngày tốt. Đón dâu đội ngũ đã ngừng ở tướng quân phủ ngoài cửa, chiên trống văng trời, pháo tề minh, tiền mừng một phen đem ra bên ngoài vước, đưa tới tiểu đồng từng trận tiếng hoan hô. Kinh thành bá tánh yêu nhất nhìn náo nhiệt chính là việc hiếu hỉ, này trong đó lại lấy phú quý nhân ra hỉ sự vì nhất đuổi kịp như vậy hỉ sự, không chỉ có náo nhiệt như xem, nếu là vận khí tốt còn có thể cướp được tiền mừng, nhất vô dụng cũng có hỉ bánh bao húng hải tử. Tương Vương cởi ở đỏ thắm đại mã thượng, lẳng lặng chờ ở kiệu hoa bên. Tướng quân phủ chính viện trung, đại tướng quân thôi tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa cũng ngồi, vừa mới hoàn thành đối nữ nhi Vân thị. Thôi Minh Nguyệt cho cha mẹ hành đại lễ, nữ nhi ghi nhớ. Đỏ thắm hỉ khăn đem nàng tiểu mỹ dung nhan che khuất, ẩn ở, ở khăn loan hạ kia trương khuôn mặt đột nhiên chuyển lãnh. Tương Vương không có tiến vào tiếp. Nàng chính là nghe nói họ Khương tiện nhân đại hôn khi Yến Vương trực tiếp vào nội viện, tự mình đem tân nương tiếp đi ra ngoài. Ở kinh thành, đón dâu ngày ấy tân lang quan chờ ở bên ngoài hoặc là đi vào tiếp người đều có thể, nhưng tuyệt đại đa số tân lang quan đều sẽ lựa chọn chờ ở bên ngoài, không muốn rơi xuống thượng vội vàng nhà gái chi ngại. Còn không có bãi đường khiến cho nhà gái đè ép một đầu, này còn lợi hại. Chỉ có số rất ít nhà trai gia địa vị xa không bằng nhà gái gia hoặc là tân lang đối tân nương tử cực để ý mới có thể lựa chọn tự mình đem người tiếp ra tới. Cứ như vậy, Yến Vương đón dâu khi tự mình tiếp tân nương tử hành động liền dẫn người ghé mắt. Đường Đường gương ra thân phận viễn siêu nhà gái, kia Yến Vương này cử chỉ có một nguyên nhân, đối vương phi thập phần để ý. Nay nhất cử động, không biết tiện sát nhiều ít nữ tử. Yến Vương phi hảo mệnh, dựa vào hảo bộ dạng bị Yến Vương xem vào mắt, thật là chim sẻ biến vương hoàng. Tương Vương hôn sự cùng Yến Vương hôn sự cách đến như vậy gần. Thôi Minh Nguyệt nghĩ hai cái nam nhân đối thế tử bất động, tự nhiên không thoải mái. Đương nhiên, Nai Ti không thoải mái bị nàng đè ở đáy lòng, chỉ ở đầu che hỉ khăn không người có thể nhìn thấy khi mới không kiêng nể gì lộ ra tới. Thôi Minh Nguyệt thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, khóe miệng câu ra ý cười. Nhất thời so bất quá không tính cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ngẫm lại trước đó không lâu thiết kế khương tự thất bại, Thôi Minh Nguyệt trong lòng bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Liên nhìn xem cùng tồn tại trong hoàng thất sau yến vương phi như thế nào cùng nàng so chiêu đi, nàng cũng không tin đối phương tổng có thể hóa hiểm vi gì. Đối như thế nào tránh ở phía sau màn tính kế người, thôi Minh Nguyệt cưỡi xe nhẹ đi đường quen. "Thôi giật, còn không đối ngươi muội muội lên tiệu." Thôi tướng quân trầm giọng thúc dục. Một đôi nhi nữ đảo mắt liền trưởng thành. Giờ khắc này, Thôi tướng quân trong lòng cảm khái và ngàn. Năm đó, hắn chính như nhi tử như vậy lại, tâm tâm niệm niệm chính là cưới Thanh Mai trúc Mã A Kha làm vợ chính là cùng Vinh Dương trưởng công chúa một cái ngẫu nhiên giao thoa, liền làm hắn vốn nên trôi chảy hạnh phúc sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng thay đổi hắn cùng A Kha, thậm chí Vinh Dương trưởng công chúa vận mệnh. Đó là một hồi bất hạnh thay đổi. Hiện giờ nữ nhi lập tức xuất giá, nhi tử cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác, chỉ hy vọng bọn họ so với hắn vận may. Thôi tự đối Vinh Dương trưởng công chúa tuy rằng không có phu thê chi tình, đối một đôi nhi nữ rốt cuộc ma diệt không được cốt nhục thiên tính. Thôi giật hai đều không sợ. Liên sợ cả ngày sự mặt phụ thân, nghe vậy lập tức lên tiếng, chân một loan đột nhiên đem Thôi Minh Nguyệt bối lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Thôi Minh Nguyệt suýt nữa kinh hô ra tiếng. Nam ở Thôi giật trên lưng, Thôi Minh Nguyệt hận không thể hung hăng véo huynh trưởng một phen. Cái này đồ ngu, nào có như thế thô lỗ, hại nàng thiếu chút nữa thất thố. Đại ca, ngươi cẩn thận điểm nhi. Thôi Minh Nguyệt thấp giọng cảnh cáo. Từ nhà ở đến trong viện đứng đầy người, Thôi Minh Nguyệt không dám làm người nghe thấy, môi ghé vào Thôi giật bên tai. Thanh âm ép tới cực thấp. Theo nàng cảnh cáo, thở ra hơi thở như có như không phất ở thôi giật như sau, làm hắn lông tơ đều dựng lên. Lúc trước liền nói quá, thôi giật đối cái này muội muội mạc danh có điểm sợ. Hắn nói không rõ vì cái gì, nhưng mỗi lần muội muội mặt vô biểu tình đối hắn nói chuyện khi, trong lòng liền vô cớ phát nao. Nhất định là hắn đa tâm. Thôi giật nhất biến biến thuyết phục chính mình, nhưng vẫn như cũ thuyết phục không được bản năng phản ứng. Đường Thôi Minh Nguyệt ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói chuyện khi, Hắn dưới chân một cái lảo đảo, đem trên lưng tân nương tử ngã văng ra ngoài. Theo đỏ thấm ỉ khăn bay lên tới, la trọng vật rơi xuống đất tanh êm. Trương Hợp nhất thời một tĩnh. Thôi Minh Nguyệt lấy tay chống đất, cơ hồ giảo phá môi môi không chế được không có thét chói tai. Đáng chết thôi giật, hắn rốt cuộc đang làm gì? Giờ khắc này, Thôi Minh Nguyệt sinh ra lấy roi đem huynh trưởng tàn nhẫn chịu một đốn xúc động. A giật. Vinh Dương trưởng công chúa quát một tiếng. Thôi giật cuống quýt đem Thôi Minh Nguyệt cong lên tới, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ca ca nhất thời không cẩn thận. Ra loại này rắc rối, thôi giật nan khám lại hoảng loạn, con thôi minh nguyệt chạy như bay. Thì nương liều mạng truy, không thể đi à, thì khăn còn không có mông hào đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, hào hào hỉ sự lệnh người không biết nên khóc hay cười. Ở đây người không hào ra tiếng nghị luận, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Suốt các nhật tử gặp được loại sự tình này cũng không phải là hào dấu hiệu, thôi đại cô nương gả vào tương vương phủ sau nhật tử chỉ sợ không có như vậy thuật lợi. Người đương thời phi thường chú trọng cái đó, vừa mới tân nương tử bị ném tới trên mặt đất, thì khăn đều rớt, quá không may mắn. Con còn nữa nói, liền chưa thấy qua ca ca có muội muội thượng tiểu hoa có thể đem muội muội quăng ngã trên mặt đất. Không ít người nhịn không được đi xem thôi tướng quân cùng vinh dương trưởng công chúa sắc mặt. Thôi tử trên mặt không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Ở hắn xem ra, có thể hay không quá đẹp chính là hai người như thế nào ở chung, mà không phải cái gì dấu hiệu. Chẳng qua, nhi tử sắc thật quá mất mặt chút. Đương nhiên, thói tự đối này sớm thành thói quen. Vinh Dương trưởng công chúa là hảo sắc mặt người, không có thói tự như vậy nghi thoáng, một khuôn mặt ẩn ẩn phát thanh. Cái này hôn chứng, thật là không có một ngày không cho nàng nhọc lòng. Đáng thương Minh Nguyệt này lành làm này nhiệt tử biến thành như vậy. Vinh Dương trưởng công chúa như vậy nghĩ, đối thói Minh Nguyệt nhiều vài phần ấy nấy, cũng may có nàng, không lo lắng Minh Nguyệt gả vào hoàng thất sẽ có hại. Thương Vương đứng ở tướng quân phủ ngoại, có chút sốt ruột chờ. Tướng quân phủ cổng lớn hai chỉ thạch sư hệ thượng lùa đỏ, vui mừng không trô không ở, nhưng Tương Vương một đường đi tới, tâm tình thập phần tối tăm. Hắn vốn gì khuyên giải an ủi chính mình để đãi tâm tình tiếp nhận rồi việc hôn nhân này, tiếp nhận rồi thanh danh có hà thế tử, chính là vừa mới cỡi ngựa tiến đến, thế nhưng từ trong đám người nghe được một câu nhàn thoại. Nghe nói Yến Vương vẫn là lớn lên ở ngoài cung đâu, trước đó không lâu cưới cái tuyệt sắc mỹ nhân đương vương phi, như thế nào đến phiên Tương Vương liền. Hắn tuyệt không nghĩ tới có người dám công nhiên nhắc tới cái này. Chính là xem náo nhiệt người hàng ngàn hàng vạn, còn có thể đem người này bắt được tới trừng trị không thành. Tương vương chỉ có thể nuốt xuống này khẩu vất khí, lạnh lùng nhìn tướng quân phủ cổng lớn. Tân nương tử ra tới. Thôi giật đem thôi minh nguyệt bối đến kiệu hoa trước, chờ tân nương tử thượng cố kiệu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đối tương vương cười cười. Tương vương miễn cưỡng hổi chi nhất cười. Khởi kiệu. Vui mừng kèn sô na thanh thổi bay, đón dâu đội ngũ bắt đầu đi trước, chính là mới được không xa lại đột nhiên dừng lại. Chương 431 báo ứng. Đón dâu đội ngũ chính phía trước, lập một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử 20 xuát đầu, tóc chỉnh chỉnh tề tề thúc nhập khăn trĩ đầu, khuôn mặt gầy úm, liền càng thêm hiện ra văn nhã thanh tú tới. Đây là cái giơ tay nhấc chân đều mang theo nồng đậm phong độ trí thức nam nhân. Như vậy một người nam tử, tuy rằng bộ dạng xuất chúng, phóng tới trong đám người cũng không sẽ quá đáng chú ý, nhưng hắn lúc này lại cướp lấy vô số người ánh mắt. Hắn ăn mặc một thân hương bào Kia hồng đủ để cùng ngựa màu mận chín thượng tương vương trên người hỉ phục đánh giá. Mà này còn không phải rất người ghé mắt nguyên nhân, chân chính làm vô số người trợn mắt há hốc mồm chính là nam tử trong tay dùng cây gậy chúc chọn trường cờ. Trường cờ Trừng Trượng Dư, mặt trên viết đấu đại sáu cái mặt tự, thôi cô nương là ta thê. Thấy rõ ràng trường trên lá cờ nội dung người nhất thời liền lời nói đều đã quên nói. Có không biết chữ người gấp đến độ không được, lôi kéo bên người người hỏi, viết cái gì a, như thế nào các ngươi đều chôn váng? Thôi cô nương là ta thê. Gì? Thôi cô nương là ta thê. Cầu đản tử, ngươi không muốn sống nữa, lời này đều dám nói. Hoàng tử đại hôn như vậy náo nhiệt, không người không biết hôm nay tân lang quan là tương vương, Tần Vương, tân nương tử là tướng quân phủ thôi đại cô nương. Ngươi nọ vươn ra ngón tay trừng cỡ, thanh âm nhân cực độ khiếp sợ mà run rẩy, kia, kia mặt trên như vậy viết. Ngắn mũi mà quỷ dị an tĩnh quá đi, xem náo nhiệt đám người đột nhiên làm ồ lên. Đây là đuổi kịp cấp tân nhân. Thế là Hôm nay trận này náo nhiệt xem đến quá đáng giá. Loại chuyện này chỉ từ các lão nhân trong miệng nghe nói qua, hôm nay cơ nhiên chính mắt nhìn thấy, càng lệnh người kích động chính là bị cướp tân nhân vẫn là đường đường hoàng tử. Một quốc gia, quân vương như thế nào là sẽ ảnh hưởng các bá tánh lời nói việc làm. Cảnh Minh Đế là cái khoan dung đế vương, thần dân nhóm liền sống được thong dong chút, lá gan cũng đại chút. Như hiện tại như vậy tình hình, hoàng tử lại như thế nào, náo nhiệt ngược lại sẽ xem đến càng hăng hái. Dù sao không thể đem bọn họ tất cả đều bắt lại, Đại Lao cũng dùng không giới sao. Tương Vương cơ hồ là ngốc ở đỏ thấm đại mã thượng. Chu Tử Ngọc đấy mắt xẹt qua Lênh Quang, cầm trong tay trường cờ cử đến càng cao, la lớn, "Ta Chu Tử Ngọc cùng Minh Nguyệt Lượng tỉnh từng duyệt, Tương Vương vì sao phải chia rẽ chúng ta a?" Xem náo nhiệt đám người càng thêm xôn xao. "Cái gì? Nguyên lai là Tương Vương hoành đao đọa tái sao?" Tấm tắc, ta lúc trước nghe nói Chu Tử Ngọc vì tình nhân như hại vợ cả. Kia tình nhân chính là tướng quân phủ thôi đại cô nương, nguyên bản còn không tin tới, hiện giờ xem ra cư nhiên là thật sự a. Chu Bạch Vân kinh mã khương tự không chút do dự báo quan, thậm chí sau lại đông bình bá phủ cùng Chu Giang Nghĩa Tuyệt, Chu Tử Ngọc đại danh đã phụ nữ và trẻ em đều biết. Ai nếu không nghe nói qua phủ lòng hán Chu Tử Ngọc, đó chính là kiến thức hạn hẹp. Đón dâu đội ngũ trung, rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Mau đem này kẻ điên đuổi đi. Rất tốt nhân tử, đón dâu đội ngũ trung tuy có vương phủ hộ vệ, bình ký lại không có mang. Lập tức nhảy lên mấy người đi kéo Chu Tử Ngọc. Đây chính là hoàng tử đại hôn, nói là đem người đuổi đi đương nhiên không phải đuổi đi đơn giản như vậy, mà là trước lộng tới nơi khác đi, sau đó tính sổ. Chu Tử Ngọc liều mạng giãy giụa, tê tâm liệt phía tê ở, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ngươi đã quên chúng ta Thệ Hải Minh sân sao? Ngươi đã nói phải làm ta thế tử, như thế nào có thể gả cho tương vương đâu? Ngươi có phải hay không bị buộc? Nghị luận thanh lớn hơn nữa. Như vậy xem ra Chu Tử Ngọc đối thôi đại cô nương nhất vãng tỉnh tâm a, nói không chừng thôi đại cô nương cũng là như thế đâu. Thế, Tiêu Tương Vương chẳng phải là hoành đao đối ái? Ngươi ra như Phong Tương Vương. Tiêu Hoa Trung, thôi Minh Nguyệt một phen kéo xuống theo Tịnh Đế liên hỉ khăn, sắc mặt khó coi đến dò người. Chu Tử Ngọc, hắn không phải điên rồi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không, chính là bởi vì hắn điên rồi, mới có thể làm ra loại này phát rồ sự tới. Hắn đây là liều mạng không muốn sống cũng muốn hủy hoại nàng. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ngươi ra tới a. Cố Kiệu ngoại kia từng tiếng kêu giống như bùa đòi mạng, cha tấn thôi Minh Nguyệt mỗi một cây thần kinh. Nàng giơ tay, vai lần tưởng sốc lên kêu mạnh ra bên ngoài coi một chút, lại không có dũng khí. Bên ngoài biển người tấp nập, vô số người chính nhìn trận này chê cười, chỉ sợ đều nhìn chằm chằm nàng nơi này đâu. Chu Tử Ngọc như vậy một náo, Thương Vương sẽ nghĩ như thế nào? Việc này truyền tới Thái hậu thậm chí hoàng thượng trong thai. Bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào? Ngồi ở Kiệu Hoa Trung, Thôi Minh Nguyệt lần đầu cảm thấy sợ hãi mờ mịt, phản phất đặt mình trong với cô đạo thượng nhà Giâm Trung, mà thủy triều chính hướng cô đạo thượng Lan Trản. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thôi Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, đỡ tiệu vách tưởng hô hấp khó khăn. Kiệu Hoa Trung lại an tĩnh, chỉ có nàng vẫn đột tiếng hít thở, Kiệu Hoa ngoại tựa hồ cũng an tĩnh lại, đã không có lệnh nàng hít thở không thông tiếng la. Chu Tử Ngọc bị lộng đi rồi. Thôi Minh Nguyệt không thể ra bên ngoài xem chỉ có thể tâm hoàng ý loạn suy đoán. Chu Tử Ngọc sắc thật bị kéo đi rồi, chỉ có hắn dãy rủa khi từ trong tay rơi xuống trường cờ nằm trên mặt đất. Ly đến gần người vẫn như cũ có thể nhìn đến trường trên lá cờ mấy cái chữ to, thôi cô nương là ta thề. Vô số đạo ánh mắt rơi xuống Tương Vương trên người. Tất cả mọi người ở to mò trải qua Chu Tử Ngọc này một náo, Tương Vương nên làm cái gì bây giờ? Muốn nói lên, Tương Vương còn quấy xui xẻo, em đẹp hỉ sự gặp được loại này đen đủi sự. Bất quá cũng có không ít người nhỏ giọng cảm thán, không có biện pháp, ai làm Thương Vương hành dạo đọa tái đâu. Thương Vương, đón dâu đội ngũ trung, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ai cũng không dám đương chim đầu đàn, nhất trí nhìn về phía Hỉ nương. Con, Hỉ nương là trong cung phái tới, tuy rằng nhìn quen đại trường hợp, nhưng hôm nay trường hợp này cũng là đầu một chuyến gặp được, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bô luận thế nào, việc hôn nhân còn phải tiến hành đi số a. Ở mọi người ánh mắt thúc giục hạ, Hỉ nương căng da đầu đi vào Tương Vương trước mặt. Vương gia? Tương Vương ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm Hỉ nương bên mái đình hoa hồng chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt. Hắn lạnh lùng liếc tiệu hoa liếc mắt một cái, giun lên dây cương, một người một con ngựa bay nhanh mà đi, chỉ để lại một đường đuổi mù cùng phác ngóc đón dâu đội ngũ cùng với xem náo nhiệt mọi người. Đám người nhất thời trở nên imắng, chỉ có Hỉ nương tiếng thét chói tai, "Vương gia, ngài không thể chạy a." Khương Tử Từ sát đường trà lâu lầu hai bên cửa sổ chống cằm da bên ngoài xem. Tôi hơi, hơi mỉm cười. Năm đó, Vinh Dương trưởng công chúa Hoành Dao đoạt tái hủy hoại mâu thân hạnh phúc, hiện giờ nàng nữ nhi ở thành thân trên đường bị Tân Lang quan bỏ xuống, này đại khái chính là gậy ông đập lưng ông đi. Tích thiện nhà tất có dư khánh, tích ác nhà tất có dư hương. Ai nói không có báo ứng đâu? Chẳng qua đôi khi là thiên báo, thiên nếu không báo, đều có người báo. Khương Tử mười ngón dao nắm, dùng sức méo nhéo. Nang Liên thích làm kia thay trời hành đạo người. A tử. Ân Túc Cẩn Tâm mắt từ tức phụ niết đến khanh khách vang đồi tay rời đi, cười nói, "Chúng ta nên đuổi tới Tương Vương phủ đi." Khương Tử đứng dậy, cười tủm tỉm nói, "Hảo." Ngoài cửa sổ, trên đường, Thôi Minh Nguyệt bỗng nhiên nhấc lên kiệu mảnh. Phía trước trừ bỏ vô số đôi mắt xem ra, nào còn có thể nhìn đến Tân Lang quan thân ảnh. Nàng đây là thành thân nửa đường thượng bị Tương Vương vứt bỏ. Cứ việc vừa mới nghe được Chu Tử Ngọc làm âm ý đã làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị, nhưng cái này hậu quả vẫn là làm Thôi Minh Nguyệt vô pháp thừa nhận. Nhẹ buông tay kiệu mạnh rơi xuống, nàng cả người tê liệt ngã xuống ở kiệu hoa trung. Chương 432 Hoàng thượng có loại điểm xấu dự cảm. Tương Vương phủ răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Úc Cẩn mang theo Khương Tự khoan thai tới muộn. Lô Vương lớn tiếng hô nào, thất đệ, các ngươi tới đủ vãn. Lúc trước ngươi đại hồn, bắt đệ chính là sớm liền tới rồi. Úc Cẩn thấy Tương Vương phủ thị nữ đem Khương Tự dẫn tới nữ khách bên kia, lúc này mới ngồi xuống, lười biếng nói, tục ngữ nói tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hôn lễ lại không bắt đầu, Tân Lang quan càng không phải ngũ ca, ngũ ca như vậy nóng vội làm cái gì? Hắn âm lượng đồng dạng không nhỏ, nữ khách bên kia Lỗ Vương phi hướng bên này nhìn lướt qua, trong tay chén trà đông mã một tiếng ấn ở trên bàn. Lỗ Vương cả người cứng đờ, hướng về phía Úc cẩn thẳng niết miệng, lại không dám lại khiêu khích. Mẹ nó, có cái gì không thể hướng hắn tới sao? Động bất động đem nhà hắn người đàn bà đánh đá xả tiến vào uy hiếp người, tính cái gì bản lĩnh? Lại ngồi trong chốc lát, thái tử không khỏi nhíu mày. Đón dâu đổi ngủ như thế nào còn không có hồi. Tam hoàng tử Tân Vương ngẩng đầu nhìn trời. Kim ô bỏ tới rồi phía tây, phía chân trời rạng mây đỏ huy lệ. Giờ lành đều phải qua đi. Tân Vương lẩm bẩm, ngữ khí nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Thức mau lại là 30 phút qua đi. Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau, rõ ra không thích hợp tới. Đến bây giờ đón dâu đổi ngủ còn chưa tới Tương Vương phủ, nhất định là ra vấn đề. Chẳng lẽ là lộ đổ? Lúc hoàng tử Thục Vương mới đại hôn không lâu, Đối đón dâu người đương thời sơn biển người trường hợp nhớ tới còn ra đầu tê dại. Hắn cùng lão bát quan hệ giống nhau, tự nhiên chưa nói tới lo lắng, nhưng vẫn luôn trở quá nhàn trán. Lỗ Vương nói chuyện xưa nay không có gì cố kỵ, nói thầm nói, bát đệ chẳng lẽ là từ trên ngựa rơi xuống. Đã sớm nói hắn nên hảo hảo luyện thuật cưỡi ngựa. Bát đệ thuật cưỡi ngựa còn không có trở ngại, có lẽ thật sự chỉ là lộ đổ. Thề Vương trên mặt mang theo lo lắng. Đương nhiên, ở đây có mấy người sẽ đem hắn lo lắng thật sự cũng không biết. Lại uống lên một ly trà, rốt cuộc có tin tức truyền đến. Cái gì? Đoàn râu đội ngũ ngưng ở nửa đường thượng. Biết nguyên do sau vài vị hoàng tử biểu tình phá lệ xuất sắc. Thục Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đại hôn ngày ấy mưa to giàn giụa, Sối Thành Ga rất vào nổi canh, nguyên bản nghĩ liền không thoải mái, mà nay cùng lão bát một so, lập tức cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Sối Thành Ga rất vào nổi canh tính cái gì? Bị Mãn Thành Bá tánh nhìn đến đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên mới kêu cực kỳ bi thảm. Đương nhiên Đối đương Vương Tao nô thuộc Vương không có chút nào đồng tình tâm. Nói giỡn, chỉ có hắn một người xui xẻo sao được, chỉ có người khác so với hắn càng xui xẻo mới vui vẻ a. Nghĩ đến đây, thuộc Vương bay nhanh liếc gục cẩn liếc mắt một cái, cất giấu tràn đầy ghét bỏ. Hắn cùng lão thất trước sau chân đại hôn, đều mau bị lão thất hai vợ chồng so đến mưng đi, vẫn là lão bắt thành thật buồn phận a. Nhà gái bên này đưa thân chính là thôi tướng quân đường đệ, lúc này sớm đã tống cổ người buôn hồi tướng quân phủ đem tình huống giải thích. Vinh Dương trưởng công chúa như bị sét đánh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, tức giận đến một khuôn mặt tái trắng. Buồn cười, tương vương như thế nào có thể đem Minh Nguyệt Liên như vậy ném xuống. Nàng dùng sức vỗ cái bàn vương ngại không đủ, tùy tay túm lên trên bàn chén trà ném đến trên mặt đất. Chén trà phát ra một thanh âm vang lên, rơi rập nát. Thôi Tử theo bản năng nhíu mày, lại lười đến nhiều lời, đứng dậy liền đi ra ngoài. Thôi Tử, ngươi đi đâu nhỉ? Vinh Dương trưởng công chúa đột theo hỏi. Thôi Tử dừng lại, Nhìn thoáng qua bên ngoài, thiên càng thêm tối sầm, mấy ngày liền tế ánh nắng chiều cũng chưa sáng rõ. Giờ lành đã qua, tổng không thể đem Minh Nguyệt liền như vậy lưu tại trên đường cái. Thôi tự giải thích một câu, tiếp tục đi ra ngoài. Vinh Dương trưởng công chúa đuổi theo, ý của ngươi là đem Minh Nguyệt tiếp trở về? Bằng không đâu? Thôi tự. Vinh Dương trưởng công chúa xanh mặt hô nải hai chữ, Kim Nén không được giờ phút này bạo nộ, Minh Nguyệt cùng tương vương việc hôn nhân là thái hậu đề, hoàng thượng định Tương Vương làm như vậy là cái lời thánh ý, nên chịu trách phạt chính là hắn. Chúng ta liền như vậy đem Minh Nguyệt tiếp trở về, kia mặt sau làm sao bây giờ? Thôi Tử ánh mắt thâm trầm nhìn Vinh Dương trưởng công chúa. Đều lúc này, ngươi như vậy xem ta làm gì? Thật sâu cảm giác vô lực hỗn loạn buồn bực giận từ Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng dâng lên. Luôn là như vậy, vô luận là đối nàng vẫn là đối một đôi nhi nữ, Thôi Tử vĩnh viễn lạnh như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm nàng cảm thấy không chút để ý. Thôi Tử rốt cuộc đã mở miệng, Minh Nguyệt cùng Tương Vương chưa bãi đường, không đem Minh Nguyệt mang về nhà, chẳng lẽ mạnh mẽ đưa đến Tương Vương phủ sao? Thì tính sao? Thôi tự thở dài, nếu bị Tương Vương cự chi ngoài cửa, Minh Nguyệt vẫn như cũ không tránh được nan kham. Nếu ta hữu đều là nan kham, về nhà ít nhất so đi khách khứa mãn đường Tương Vương phủ nhậm người chỉ điểm hiếu tháng đi. Minh Dương trưởng công chúa nhất thời không có tranh chấp tâm tư, phất tay áo nói, vậy ngươi đi tiếp người đi, ta tiến cung một chuyến. Thành thân nửa đường liền tân lang quan cũng không biết đã chạy đi đâu và thực chưa từng nghe thấy, nàng cần thiết tiến cung thảo cái cách nói. Thấy Vinh Dương trưởng công chúa nén giận rời đi, thôi tự vẫn chưa ngăn trở, đi ra tướng quân phủ xa xa thoáng nhìn phía trước trên đường phố đen ngàn nghiệt tất cả đều là người, bỏ mã bộ hành, vội vàng chạy đến. Ngự thư phòng trung, Cảnh Minh đế kết thúc một ngày nặng nề sự vụ, theo thường lệ nhảy ra thoại bản tự xem, lại vô cớ mất đi hứng thú. Mấy ngày nay, tựa hồ như thế nào đều không dễ chịu. Em đẹp một hồi ra yến, thập ngũ công chúa không có Độc hại thập ngũ công chúa Trần Mỹ Nhân cũng không có, con thập tứ công chúa biết mẫu phi không còn nữa, bệnh tình tăng thêm, mắt thấy cũng không được tốt. Chính là hoàng hậu tung ra kia hai vấn đề đến nay ở hắn trong lòng xoay quanh, dần dần thành cục mắc. Hắn đã mệnh Phan Hải cha qua, Trần Mỹ Nhân xuất thân tầm thường, cha mẹ sớm đã không ở, chỉ có một huynh trưởng ở nơi khác làm quan. Nhiều năm như vậy, huynh muội cơ hồ không có liên hệ. Như thế bình thường một cái nho nhỏ mỹ nhân, từ đâu ra những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật hại người? Mỗ nói Trần Mỹ Nhân sau lưng không có người, Cảnh Minh Đế cái thứ nhất không tin. Nhưng hoàng hậu tra xét lâu như vậy, đừng nói Trần Mỹ Nhân chỗ ở, chính là toàn bộ Ngọc Tiền cung đều phiên vài biến, liền hiền phi đều tạm thời trụ đến nơi khác đi, lăng là tra không ra một chút manh mối tới. Cảnh Minh Đế trong tay tuy có đông sưởng cùng Cẩm Lân vệ, nhưng đây là dùng để nhìn chằm chằm phong nào đó thần tử cấp nha môn, đừng nói Cảnh Minh Đế tính tình quang dung, chính là hướng lên trên số một số, cũng không có đế vương dùng để nhìn chằm chằm chính mình hậu phi. Hậu cung người thống trị là hoàng hậu. Cảnh Minh đế không tiện nhúng tay, không đại biểu đối Trần Mỹ nhân một chuyện không thèm để ý. Cố Tình hoàng hậu chính là giao không ra một phần đủ tư cách giải bài thi. Cảnh Minh đế thất vọng, bực bội, bực mình. Đủ loại cảm xúc đan chéo, làm hắn yêu nhất thoại bản tử cũng chưa ý tứ. Cảnh Minh đế đem thoại bản tử hướng trên án thư một quăng ngã, hỏi Phan Hải, chớp mí mắt thẳng ngảy, nghe nói ở dân gian có cái nói. Phan Hải, là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, vẫn là trái lại. Phan Hải mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng thượng gần nhất liền xem thái bản tử đều không có dấu, có thể thấy được tâm tính ác liệt tới cực điểm. Hắn nói cái gì hảo đâu? Ngay lập tức sau khi tự hỏi, Phan Hải cười hỏi, không biết hoàng thượng nào chỉ mí mắt ở nhảy. Cảnh Minh đế thật sâu xem Phan Hải liếc mắt một cái, nói, "Mắt phải." Phan Hải trong lòng đánh cái đột, chính cân nhắc như thế nào mở miệng, một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Chương 433 người hiền lãnh Cảnh Minh đế Tiến vào chính là một người thanh ý Li Hà Nội thị, nhìn tuổi còn trẻ, mặt mày linh hoạt, là Phan Hải Đồ đệ. Phan Hải nhíu mày trừng mắt nhìn thanh ý Li Hà Nội thị liếc mắt một cái. Đây là địa phương nào, hầu hạ lại là người nào, thiên sập xuống cũng muốn bước vàng. Rốt cuộc là tuổi trẻ không trải qua sự. Lúc này thanh ý Li Hà Nội thị nhưng bất chấp sư phụ bất mãn, vừa tiến đến liền bẩm báo nói, hoàng thượng, Tương Vương cầu kiến. Cảnh Minh đế vừa nghe liền sử sốt. Tương Vương, hôm nay không phải lão bát đại hồn sao? hay là hắn nhớ lầm, lão bát phong không phải tương vương. Cảnh Minh đế không khỏi nhìn về phía Phan Hải, trầm giọng hỏi: "Hôm nay chính là tương vương đại hôn?" Hỏi ra vấn đề này, Cảnh Minh đế pha chua xót. Tâm thương bá cánh ra, lúc này cha mẹ chồng đã tiếp thu nhi tử tức phụ quy lạy, nhưng phóng tới hoàng gia hắn chỉ có thể ở ngự thư phòng xem tấu chương. Chờ đến sáng mai, hắn mới có thể uống thượng này ly tức phụ trà. Tuy nói hắn nhi nữ đông đảo, tức phụ trà không hiếm lạ, chính là hiếm lạ không hiếm lạ là một chuyện nhi Uống cách đêm trà liền quá không vị Phan Hải giờ phút này cũng là lăng Bất quá hắn đem này phân giật mình giấu ở trong lòng Nghe xong cảnh minh đế nghi Vẫn lập tức trả lời Đúng vậy Cảnh minh đế được đến khẳng định hồi đáp Tâm nhất thời trật lạnh Xong rồi, xong rồi Cái ngày ấy cung yến lúc sau Lại ra chuyện xấu Tương vương người đâu Cảnh minh đế nâng lên thanh em hỏi Thanh ý gì hề nội thì thật cẩn thận nói Tương vương đang ở bên ngoài thềm đá quy xuống Làm hắn lăn tới đây Không bao lâu Tương Vương liền quỳ gối cảnh minh đế trước mặt. Cảnh Minh Đế tỉ mỉ đánh giá Tương Vương. So với dưỡng tại hậu cung hiếm khi gặp mặt các công chúa, tám nhi tử hắn vẫn là thập phần quen thuộc. Trước mắt nhạy dẫm sắc thật là hôm nay nên thành thân cái kia. Cho chấm một cái ngươi xuất hiện ở chỗ này lý do. Tương Vương cái trán giãn sáng đến độ có thể soi bóng người gạch vàng, thanh âm khống chế không được phẫn nộ, "Phu hoàng, thỉnh ngài trách phạt nhi tử đi, hôm nay này hôn nhi tử không có biện pháp kết." Cảnh Minh Đế thật mạnh một phách bàn, Rốt cuộc sao lại thế này?" cho chấm ngẩng đầu lên nói. Tương Vương Trần chờ một chút mới ngẩng đầu, thế nhưng tinh mục dương dương. Cảnh Minh Đế xem đến vẫn ra. Ngại danh cư nhiên khóc. Một đại nam nhân gặp được chuyện gì còn khóc cái mũi. Nghĩ đến đây, Cảnh Minh Đế đẩy mình hỏa khí ngược lại đã quên phác, chỉ còn chờ Tương Vương giải thích. Tương Vương đương nhiên không có khả năng giống nữ tử như vậy khóc sướt mướt, phiếm hồng đôi mắt mang theo uỷ khuất cùng phẫn nộ, đón dâu trên đường, Chu Tử Ngọc ngăn lại Kiều Hoa muốn cư thân. Nói hắn cùng thôi cô nương lương tỉnh tương duyệt, nhi tử hành dào đoạt ái. Thương Vương nói lên này đó, cả người đều ở phát run. Con có cái gì so với bị ngàn vạn người nhìn đỉnh đầu nón xanh rừng ở trên đầu cảng sĩ nhục đâu? Hôm nay tao ngộ lại vô cùng độc nhã, này thủ không báo hắn quyết không bỏ qua. Hắn vi phạm thánh ý không giả, nhưng nếu là vì thuận theo liền nhịn xuống này, khẩu hất khí đem thôi Minh Nguyệt nâng tiến tương Vương phủ, kia hắn đời này đều không dám ngẩng đầu. Nhanh chóng quyết định ném xuống cái kia tiện nhân tới hoàng cung tình tội là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn ở đánh cuộc phụ hoàng có thể đối thân nhi tử tao ngộ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không, nhưng phàm là cái nam nhân đều có thể lý giải hắn lựa chọn. Tương Vương trong lúc vô tình liếc Phan Hải liếc mắt một cái, trong lòng bổ sung một câu, nửa cái nam nhân cũng sẽ. Phan Hải bị này liếc mắt một cái xem đến không thể hiểu được. Cảnh Minh Đế đã là đứng lên, thực sự có việc này. Hoàng tử đại hôn cư nhiên bị người đoạt thân. Thoại bản tử thượng cũng không dám như vậy viết a. Cảnh Minh Đế ôm ngực có chút không thở nổi. Phan Hải sợ tới mức liên thanh hỏi: "Hoàng thượng, hoàng thượng ngài làm sao vậy?" Cảnh Minh Đế vây vây tay: "Phan Hải, ngươi đi theo Hàn Nhiên nói, làm hắn tốc đem hôm nay sự điều tra rõ tới báo." Hàn Nhiên mãi cầm Lân vệ chỉ huy sứ, tuy nói cùng Phan Hải là cùng ngồi cùng ăn quan hệ, nhưng Phan Hải có thể gần người hầu hạ hoàng thượng, không giống Cẩm Lân vệ muốn hướng hoàng thượng bẩm báo hoặc là thông qua mật tấu, hoặc là chờ truyền triệu. Như vậy cách một tầng Dân gia Phan Hải tự nhiên ổn áp hẳn nhiên một đầu. Hôm nay hoàng tử đại hôn chính là đại sự, Hàn Nhiên đã sớm phái thủ hạ ở trên phố nhìn chằm chằm. Chu Tử Ngọc sau khi xuất hiện cẩm lân vệ người tuy rằng không có đứng ra, lại sớm đem tình huống bẩm báo tới rồi Hàn Nhiên nơi đó. Cảnh Minh Đế không chờ bao lâu, liền thấy Phan Hải mang theo Hàn Nhiên đi đến. Vì thần gặp qua hoàng thượng. Cảnh Minh Đế không kiên nhẫn cắt đứt Hàn Nhiên nói, "Như thế nào?" Hàn Nhiên bay nhanh nắm quỷ gối cách đó không xa, tương vương liếc mắt một cái. Trong mắt xét qua một tia đồng tình, Túy Lâu nói, hồi bẩm hoàng thượng, hôm nay Tương Vương đại hôn, đón dâu trên đường bị Chu Tử Ngọc ngăn lại. Nghe hẳn nhiên theo như lời cùng Tương Vương xuất nhập không lớn, Cảnh Minh Đế giận tím mặt, thật mạnh một phách long án, Chu Đến Minh lại như thế nào quản giáo nhi tử? Xem ra hắn chức là bạch hàng. Chu Đến Minh nguyên là đại lý tự Hưu Thiếu Khanh, tuy rằng phẩm giai không tính cao, nhưng ở nhiều như Long Châu kinh quan trung xem như có uy tín danh dự người. Chính là Chu Tử Ngọc rèm pha vừa ra, Cảnh Minh đế đem hắn từ đại lý tự hữu thiếu khanh hàng vì chính ngũ phẩm tự thừa, lập tức thành không quan trọng gì tiểu lại. Luân Hô tra, Chu Tử Ngọc làm được tương đương sinh đẹp. Hôi bẩm hoàng thượng, Chu Tử Ngọc đã bị Chu gia xóa tên. Ở tộc pháp lớn hơn Vương pháp thời đại, xóa tên là thập phần nghiêm trọng chừng phạt. Bị xóa tên người từ đây không có gia tộc dựa vào, mà hắn về sau vô luận làm cái gì cùng gia tộc cũng không lại có quan hệ. Cảnh Minh đế cứng lại. Nếu đã xóa tên, tự nhiên không thể lại quấy đến Chu gia trên đầu đi. Chăm mặc trong chốc lát, Cải Minh Đế thoáng bình phục tâm tình, hỏi: "Vả tánh thật sự cho rằng là tương vương hành đao đoái?" Quý Tương Vương âm thầm cắn răng. "Hành đao đoái? Hắn đâu lại không phải bị lửa đá?" Hàn Nhiên khẽ mắt dư quang lại ngắm Tương Vương liếc mắt một cái, trả lời: "Những cái đó tiểu dân yêu nhất bảo sao hay vậy, Chu Tử Ngọc không quan tâm giơ trường, gờ luật đề, rất nhiều người liền tin, thậm chí nói." "Nói cái gì?" "Nói Chu Tử Ngọc cùng thôi cô nương một đôi có tình nhân bị vô tình chia rẽ, còn quá đáng thương." Tương Vương a, đều là nam nhân chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây." Tương Vương cảm động đến độ mếu khóc, đành phải túi đầu che giấu cảm xúc. Hàn Chỉ Huy sứ hôm nay quá trượng nghĩa. Hắn vị này phụ hoàng xưa nay yêu quý thanh danh, nhưng không muốn đương dân chúng trong miệng chia rẽ có tình nhân ác nhân. Cảnh Minh đế trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói, "Phan Hải, truyền lại tướng quân thôi tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung." Lời còn chưa dứt, liền có nội thị tới báo nói Vinh Dương trưởng công chúa cầu kiến. Hoàng huynh Ngài cần phải vi thần muội làm chủ, Vinh Dương trưởng công chúa buôn tiến vào, nhìn đến quỷ trên mặt đất tương vương ngự khí một đốn. Chấm nghe, có chuyện trầm dãi nói. Vinh Dương trưởng công chúa tới cáo trạng tự nhiên đánh hảo nghị san trong đầu, trọng điểm đặt ở tương vương không màng đại cục đem thôi Minh Nguyệt bỏ xuống này mặt trên. Than thở khóc lóc cáo xong trạng, thấy cảnh Minh Đế nhắm mắt không nói, Vinh Dương trưởng công chúa nhịn không được thúc dục, "Hoàng huynh, trước mắt Minh Nguyệt bị thôi tự tiếp hồi tướng quân phủ, ngài thuyết Minh Nguyệt nhưng làm sao bây giờ a?" Tiêm hội tướng quân phủ, nhưng thật ra vừa vặn. Vinh Dương trưởng công chúa sử xúc, liền nghe Cảnh Minh đế từ từ nói, nếu Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc là một đôi có tình nhân, chớ liền không lo ác nhân, cho bọn hắn tứ hôn đi. Chương 434 Hai toàn này Mỹ. Cảnh Minh đế ngữ khí ôn hòa, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia thương hại, một bộ vì cháu ngoại gái suy xét bộ dáng. Thương Vương Tú Lẩu, suýt nữa cười to ra tiếng. Đánh cuộc chính xác Hắn liền biết hôm nay tao ngột nhưng phẩm là cái nam nhân đều sẽ đồng tình. Như vậy nghĩ lại lặng lẽ ngắm Phan Hải liếc mắt một cái, bổ sung, nửa cái nam nhân cũng sẽ. Phan Hải, lần thứ 2. Tương Vương lại như vậy xem hắn, hắn sẽ hoài nghi Tương Vương tưởng đem thôi cô nương đưa cho hắn, còn hảo hắn chỉ là nửa cái nam nhân. Phan Hải ám đạo một tiếng uy hiểm thật, nâng tay áo xoa xoa cái trán hắn. Vinh Dương trưởng công chúa nghe xong cảnh minh đến nói nhất thời ngây người, chờ phản ứng lại đây trực tiếp đáp, "Hoàng huynh, ngươi Ngươi nói cái gì? Trẫm quyết định cấp Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc thứ hôn, cũng coi như thành toàn một đôi có tình nhân. Hoàng huynh, Minh Nguyệt là bị họ Chu hôn trướng lừa gạt a, nàng ngay từ đầu cho rằng hắn không có cưới vợ, mới cùng hắn lui tới. Cảnh Minh Đế nhíu mày, gạt người sắc thật không đúng, cho nên chấm hàng Chu đến Minh trước, còn đoạt Chu Tử Ngọc thứ cắt xí thân phận, hoàng muội cảm thấy này trừng phạt không không đủ. Vinh Dương trưởng công chúa run rẩy môi không dám nói tiếp nữa. Vạn nhất nàng nói không đủ Hoàng thượng tăng thêm trừng phạt sau còn kiên trì cấp Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc tứ hôn, kia chẳng phải là xong rồi? Hoàng muội cảm thấy này trừng phạt đủ rồi sao? Cảnh Minh Đế hảo tính tình hỏi lại. Vinh Dương trưởng công chúa môi sắc trắng bệnh, kết lực khắc chế muốn hỏng mất cảm xúc, hoàng huynh xử trí tự nhiên là nhất thích hợp. Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu, hoàng muội có thể như vậy tưởng liền hảo. Nếu Chu Tử Ngọc gạt người hành vi đã được đến trừng phạt, kia chúng ta vẫn là nói nói hắn cùng Minh Nguyệt hôn sự đi. Minh Nguyệt cùng hắn có cái gì hảo thuyết? Vinh Dương trưởng công chúa hoàn toàn mất khống chế, giương giọng đánh gãy Cảnh Minh Đế nói. Cảnh Minh Đế ánh mắt trầm xuống, tầm mắt lung ở Vinh Dương trưởng công chúa nhân kích động mà ửng hồng trên mặt. Hắn ngữ khí vẫn là như vậy ôn hòa, vừa mới hoàng muội thuyết Minh Nguyệt cho rằng Chu Tử Ngọc không có cớ vợ, cho nên cùng chi lui tới, này đủ để thuyết Minh bọn họ chi gian là có tình. Đã có tình, mà nay lại nháo thành cái dạng này, thành toàn bọn họ chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Vinh Dương trưởng công chúa một hơi suýt nữa không đi lên. Thí đẹp cả đôi nàng, nàng liền biết hoàng thượng đương lâu rồi người đầu gốc đều có điểm không bình thường. Hoàng huynh, Minh Nguyệt cùng Tương Vương chỉ kém bãi đường, muốn thật lại nói tiếp đã xem như hoàng gia tức phụ, như thế nào có thể tái giá người khác. Cảnh Minh Đế sắc mặt nghiêm, Hoa Ngụy lời này liền nói sai rồi. Thành thân sau nếu là phu thê bất hòa, hòa ly các tìm lương duyên có khớ người, huống chi bọn họ còn không có bãi đường rồi. Chẳng không phải cái loại này cổ hủ người, tổng không thể vì cái gọi là hoàng thất thể diện liền hy sinh Minh Nguyệt hạnh phúc. Vinh Dương trưởng công chúa suýt nữa cấp cảnh minh đế quy xuống. "Hoang huynh, cầu xin ngươi cổ hủ một chút đi, ngươi như vậy muốn người vô pháp sống a." "Hoang muội, ngươi liền không cần cố chấp. Nghe chấm một câu huyền, con cháu đều có con cháu phúc." "Không được." Vinh Dương trưởng công chúa kiên quyết đánh gãy cảnh minh đế nói, ngữ khí kích động, "Ta đi tìm mẫu hậu." Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, "Đứng lại." Vinh Dương trưởng công chúa bước chân một đốn, nhìn về phía cảnh minh đế. Ở nàng trong ấn tượng ôn hòa dịu rộng hoàng huynh giờ phút này mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng nhìn qua. Đế vương cơn giận, chân chính đối mặt khi chẳng sợ kiêu căng như vinh dương trưởng công chúa, cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng rốt cuộc không phải mười mấy năm trước cái kia, vì tâm duyệt nam nhân nháo đến thái hậu cùng Cảnh Minh đế trước mặt chết sống muốn gả thấp thiếu nữ. Cảnh Minh đế tay đáp ở bạch ngọc cái chặn giấy thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm lạnh lùng, mẫu hậu tuổi tác đã cao, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Hoa muội xưa nay hiểu lý lẽ cũng không nên đi quấy nhiễu nàng lão nhân gia." Cảnh Minh đến nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Vinh Dương trưởng công chúa lại nghe ra mười phần cảnh cáo. Nàng tức khắc đánh mất đi cái trạng khóc lóc kể lể tâm tư. Đại Chu hoàng thất xưa nay nữ nhi nhiều, lúc trước nàng tỷ muội cũng không ít, có thể gả ở kinh thành lại không nhiều lắm, mà gả ở kinh thành có thể nói tiến cung liền tiến cung chỉ có nàng một cái. Vì cái gì? Nói đến cùng là bởi vì nàng là thái hậu dưỡng nữ, hoàng huynh mới đối nàng xem với con mắt khác. Mà này phân xem với con mắt khác mấu chốt ở Thái Hậu. Hoàng huynh đều nói như vậy, nàng nếu là còn không quan tâm đi tìm Thái Hậu khóc lóc kể lể, ở hoàng huynh xem ra chính là bất hiếu. Hoàng huynh đối Thái Hậu là nhất để bụng, nếu là cảm thấy nàng bất hiếu, kia nàng Vinh sủng liền phải đại chịu ảnh hưởng. Vinh Dương trưởng công chúa niên thiếu khi tùy hứng nói trắng ra là vẫn là bởi vì có thể nghiền áp đối phương thân phận, đối mặt Thái Hậu cùng cảnh minh đến nên Thu Liễm vẫn là biết Thu Liễm. Sinh ở hoàng thất, nếu là một mặt chỉ biết kiều man, chỉ sợ sống không quá 2 năm. Cảnh Minh Đế thấy Vinh Dương trưởng công chúa Pha thất thời, vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa lên, nếu hoàng muội cũng tán thành chấm quyết định, vậy như vậy làm đi. Phan Hải, truyền chấm ý chỉ. Phan Hải lĩnh chỉ mà đi. Vinh Dương trưởng công chúa Du hồn rời đi hoàng cung. Nàng tiến cung làm gì tới? Thương Vương vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh quỷ. Cảnh Minh Đế đi qua đi, Triều Thương Vương ngâm đạp một chân, cả giận nói, còn quy lăng gì, cho chấm lân trở về vương phủ đi. Lúc này Tương Vương phủ còn có một đám trời uống rượu mừng người đâu, như vậy tưởng tượng, Tương Vương đón rác sống không còn gì luyến tiếc. Hắn làm sai cái gì, gặp được loại này ghê tởm sự. Thôi, Minh, Nguyệt. Tương Vương ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi kêu tên này, hận ý ngập trời. Hiện tại nuốt xuống khẩu khí này, Tuyệt Không đại biểu sự tình liền như vậy tính. Gả cho Chu Tử Ngọc liền xong rồi. Nay đối gian phụ như vậy ghê tởm hắn, hắn nhất định phải bọn họ đẹp. Ân. Thấy Tương Vương còn ngắc quỷ, Cảnh Minh Đế nhíu mày. Thương Vương khẽ cái đầu, Nhi tử cáo lui. Trong chớp mắt Ngự thư phòng chỉ còn lại có Cảnh Minh Đế một người. Cảnh Minh Đế phiên vài cái thoại bản tử, thật sâu thở dài. Xem ra là mắt trái rực là tài, mắt phải rực là ai. Cảnh Minh Đế đem thoại bản tử hướng trong ngăn kéo một tắc, bối tay hướng Tử Ninh cùng mà đi. Chuyện này Thái Hậu sớm muộn gì sẽ biết, bất quá vẫn là chờ gạo nấu thành cơm rồi nói sau. Hắn hiện tại qua đi đương nhiên không phải thẳng thắn, mà là bồi Thái Hậu tâm sự. Có hắn như vậy hiếu thuận nhi tử, người khác như thế nào thái hậu hẳn là sẽ không quá để ý. Tương Vương chạy về vương phủ, hơn phân nửa khách khứa quả nhiên còn ở nơi đó chờ. Tương Vương vừa thấy mấy cái huynh đệ đều ở, thậm chí liền thái tử cũng chưa đi, cái kia khi a. Người khác cũng liền thôi, lão thất đại hôn thời điểm thái tử rõ ràng đã sớm đi rồi, hiện giờ là muốn làm sao? Hắn chê cười liền như vậy đẹp. Bát đệ, đây là làm sao vậy? Chúng hoàng tử vẻ mặt quan tâm, sôi nổi hỏi. Nói giỡn? gặp được loại này náo nhiệt đang lo như thế nào quang minh chính đại xem đâu, hiện giờ vừa lúc đuổi kịp, nóc tử đều không đi a. Có lẽ là hôm nay sự quá mải rũ người, Tương Vương chỉ là khí một chút liền bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, không có gì, đệ đệ cùng thôi cô nương hôn lễ hủy bỏ. Hủy bỏ? Trốn hoàng tử nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thái tử khó được có cơ hội giáo dục huynh đệ, bất đệ, các ngươi việc hôn nhân là phụ hoàng định ra, ngươi tái sinh khí cũng không thể tùy hứng a. Không có biện pháp Để đệ, đệ bị người đoạt thân, chỉ có thể vào cung thỉnh phụ hoàng làm chủ, vì thế phụ hoàng hủy bỏ ta cùng với thôi cô nương hôn sự, cấp thôi cô nương cùng với Chu tử Ngọc Tứ Hôn. Phốc, Lô Vương một miệng trà phun tới. Chương 435 duyên trời tác hợp. Lô Vương quá mức kích động một miệng trà phun ra đi, phun Thái tử một thân. Thái tử ném tay áo sắc mặt biến thành màu đen, "Lão Ngũ, ngươi liền không thể văn nhã điểm." Lô Vương ngày nay cười cười, "Xin lỗi a, Nhị ca, ta này không phải quá ngoại ý muốn sao?" Mọi người lại đem ánh mắt trở xuống Tương Vương trên người. Tề Vương ngữ mang quan tâm, "Bất đệ, phu hoàng thật cấp thôi cô nương cùng với Chu tử Ngọc tứ hôn." Tương Vương cùng Tề Vương quan hệ từ trước đến nay không đổi, trầm khuôn mặt gật gật đầu. "Chúc mừng Bất đệ." Một đạo gió rất thanh âm vang lên. Tương Vương xem qua đi, Úc Cẩn hướng hắn nâng chén. "Thất ca là đang nói đùa lời nói sao?" Tương Vương lạnh lùng hỏi. "Hôm nay hắn nếu là đánh nhau, phu hoàng chắc chắn lý giải đi." Úc Cẩn nhướng mày cười nhạt. Ta nhất không yêu nói giỡn, mà là thiệt tình thực lòng chúc mừng bác đệ. Tương vương thái dương gân xanh ngảy lên, sắp không chế không được đánh người xúc động. Kia thất ca nói nói, đệ đệ hỉ từ đâu tới. Úc cần xoay chuyển trong tay chén rượu, không nhanh không chầm nói, hôm nay phong ba tuy rằng lệnh bác đệ nàn kham, tổng so tương lai nháo ra tới hảo, như vậy mới là thật sự nàn kham. Bác đệ cảm thấy đâu? Tương vương trần chờ một lát, tuy ý nắm lên một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lao thất nói không sai. Ở bãi đường trước thoát khỏi họ thôi tiện nhân, tự nhiên là nên chúc mừng hắn. Trúng hoàng tử thấy thế sôi nổi nâng chén. Chính là, bát đệ đừng để trong lòng, chúng ta uống một cái. Uống Cẩn đem ly rượu tiến đến bên môi suýt một ngụm, khẽ cười. Trên đường trở về, Uống Cẩn ra mặt dày chen vào thùng xe, Ôn Khương tự hỏi, "A tử, ngươi đoán thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc hôn sự sẽ thuận lợi sao?" Khương Tử nghiêng đầu né tránh nồng đậm mùi rượu, cười nói, "Tự nhiên hy vọng bọn họ thuận thuận lời lời." Vốn tưởng rằng chặt đứt thôi Minh Nguyệt Vương phi chi lộ liền tính tiểu thắng, trăm triệu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ có như vậy thần tới chi bút. Đem thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc ghé vào cùng nhau, thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bác, quả thật duyên trời tác hợp. Khương Tử Cơ hồ có thể tưởng tượng mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Lấy thôi Minh Nguyệt tiêu ngạo, nếu Chu Tử Ngọc vẫn là tiền đồ vô lượng thứ cách sĩ con hảo, làm nàng gả cho bị trục xuất gia tộc nửa điên nửa ngốc nét nam nhân, về sau không cần người khác ra tay. Bọn họ cũng sẽ đem chính mình tìm đường chết." Khương tự dựa vào xe vách tường mỉm cười. "Cái này tiểu mục tiêu tựa hồ mau thực hiện." Thôi Minh Nguyệt Khâu ngồi ở trong phòng, một thân đỏ thắm áo cưới chưa thay cho. Sưa nay vô pháp vô thiên Thôi giật liền cửa phòng cũng không dám tiến, ở ngoài phòng hành lang giải qua lại đảo quanh. "Ngươi ở chỗ này làm gì?" Thôi giật ngẩng đầu vừa thấy là Vinh Dương trưởng công chúa, vẻ mặt đau khổ nói, "Muội muội ở bên trong đâu? Phu thân ngươi đâu?" Thôi giật duỗi tay một lòng tay ám mảnh chỗ. Phủ thân ở nơi đó, xem trọng ngươi muội muội. Vinh Dương trưởng công chúa bỏ xuống một câu lời nói, cũng không có lập tức đi gặp Thôi Minh Nguyệt, mà là đi tìm Thôi Tự. Thôi Tự đứng ở cây hoa quế hạ, nghe được tiếng bước chân hơi hơi ngước mắt, thấy là Vinh Dương trưởng công chúa lại đây, thu hồi ánh mắt tiếp tục bảo trì trầm mặc. Vinh Dương trưởng công chúa đi đến phủ cận, thấy Thôi Tự bộ dáng này hỏa khí hôi hổi hướng lên trên mạo. Ngươi liền không hỏi xem hoàng huynh như thế nào nói? Hoàng thượng như thế nào nói? Ngươi Thôi Tự bất đắc dĩ nhìn nàng, lúc này chúng ta còn muốn trước sảo một trận. Vinh Dương trưởng công chúa lập tức tiếc khí. Hoàng huynh muốn đem Minh Nguyệt đính hôn cấp Chu Tử Ngọc. Thôi Tự sững sốt một chút, theo sau chính là lâu dài trầm mặc. Thôi Tự, ngươi nhưng nói chuyện a. Bao nhiêu năm rồi, Vinh Dương trưởng công chúa hận nhất chính là người nam nhân này là nhạt. Thôi Tự cười khổ, đây là hoàng thượng ý tứ, ta còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta kháng chỉ? Nếu có thể kháng chỉ, hắn liền sẽ không chờ đến lúc này. Vinh Dương trưởng công chúa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nếu là hoàng thượng ý tứ, ngươi đi đối Minh Nguyệt nói đi, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Tự nói xong chắp tay sau lưng hướng viện môn khẩu đi đến. "Thôi Tự!" Vinh Dương trưởng công chúa hô một tiếng. Thôi Tự dừng lại, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn nàng. Vinh Dương trưởng công chúa khẽ môi mấp máy. "Nàng gọi lại Thôi Tự làm gì đâu?" Hoa mệnh có trái, nữ nhi gả cho Chu tử Ngọc sự không thể sửa đổi, nàng đương nhiên không phải kêu Thôi Tự kháng chỉ. Chính là loại này thời điểm, cái này làm người phu, làm cha nam nhân liền không thể cho nàng một cái an ủi sao. Không có việc gì ta liền đi rồi. Thôi tự xoay người rời đi. Vinh dương trưởng công chúa đi vào trong phòng. Hoàng thượng phải cho ta cùng chú tử Ngọc Tứ Hôn. Nghe xong Vinh dương trưởng công chúa nói, Thôi Minh Nguyệt lầm bầm hỏi. Thánh chỉ lập tức liền đến. Không có khả năng. Thôi Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên giữ chặt Vinh dương trưởng công chúa ống tay háo. Hoàng thượng sao có thể sẽ cho ta cùng chú tử Ngọc Tứ Hôn. Mẫu thân, ngài có phải hay không không đi tìm Thái hậu? Vinh Dương trưởng công chúa giơ tay cho Thôi Minh Nguyệt một cái tát. Ngươi còn có mặt mũi để Thái hậu? Lại đi phiền Thái hậu chọc hoàng thượng không mau, liền ta đều không thể ở kinh thành dừng chân. Vinh Dương trưởng công chúa càng nói hỏa khí càng lớn, nay hết thảy còn không đều là ngươi phạm thuần gây ra, lúc trước ngươi vì sao phải cùng một người đàn ông có vợ pha trộn? Thôi Minh Nguyệt bụm mặt, không để ý đến Vinh Dương trưởng công chúa chỉ trích, khang khang hỏi: Hoàng thượng thật sự phải cho ta cùng Chu Tử Ngọc tứ hôn. Lúc này Thôi giật chạy vào, "Mẫu thân, muội muội, truyền chỉ công công tới rồi." Thôi Minh Nguyệt lập tức ngã ngồi hồi ghế trên. "Con, chờ đến truyền chỉ thái giám rồi đi." Thôi Minh Nguyệt ôm thánh chỉ phát lốc. Rõ ràng hôm nay lúc sau nàng chính là tương vương phi, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chu Tử Ngọc cái loại này, nam nhân khi nào có cái này can đảm? Thôi tự nhìn nữ nhi trong mắt hiện lên bực bội cùng thất vọng, cuối cùng toàn hóa thành bất đắc dĩ. Minh Nguyệt, ngươi hảo sinh thu thập một chút đi. Vô luận như thế nào, về sau cùng Chu Tử Ngọc hảo hảo sinh hoạt. Thấy thôi tự rời đi, Vinh Dương trưởng công chúa cũng vô tâm tư lưu lại, lại bị thôi Minh Nguyệt bắt lấy thủ đoạn. Mẫu thân, hôm nay sự khẳng định là có người hại ta. Vinh Dương trưởng công chúa ngẩn ra. Thôi Minh Nguyệt nâng đầu, dùng sức nắm chặt Vinh Dương trưởng công chúa thủ đoạn, "Mẫu thân, cổ động Chu Tử Ngọc tới náo sự tất nhiên là Yến Vương phi." Vinh Dương trưởng công chúa thay đổi sắc mặt, "Ngươi nhưng có chứng cứ?" Ta không có, nhưng ta biết nhất định là nàng. Mộ thân, ngài tin ta. Họ Khương Tiện nhân nhất định là vì lộ sinh hương sự đánh trả. Nay một ván, nàng thua hoàn toàn. Như vậy tưởng tượng, Thôi Minh Nguyệt nước mắt rơi như mưa, hối hận không thôi. Nàng vẫn là quá nóng nội, nếu là trở thành tương vương phi, đem Chu Tử Ngọc cái tiết hai họa ngầm giải quyết lại một lòng đối phó họ Khương Tiện nhân, gì đến nỗi thất bại thảm hại. Không, nàng chẳng sợ thua hai bàn tay trắng, cũng sẽ không cùng Chu Tử Ngọc làm vợ chồng. Cô thánh chỉ ở, Thôi Minh Nguyệt thực mau lại lần nữa ngồi vào kiệu hoa, diễn tấu sáo và chống một đường nâng tới rồi một chỗ phù đệ. Đó là Hoàng Ân Minh ngâm cuộn cuộn, cố ý cấp bị trục xuất ra môn Chu Tử Ngọc phân nhà mới. Lúc này đây xem náo nhiệt ba cánh so tương vương đại hôn còn muốn nhiều, tệ đến trên đường cái chợt như nêm tối. Lễ người tiếc núi chính là lúc này đây hôn lễ thuận lợi, lại không phát sinh cái gì hiếm lạ sự. Tân phòng nội hỉ đuốc nhảy lên cháy quang, ánh sáng sáng ngời. Chu Tử Ngọc nhìn chăm chú che hỉ khác người ánh mắt phức tạp. Chương 436 Hoa chúc đêm. Hắn cuối cùng cưới tới rồi nữ nhân này. Cưới tới rồi xuất thân danh môn quý nữ, chính là có ích lợi gì đâu? Lấy hắn tình cảnh hiện tại đừng nói cưới trưởng công chúa chi nữ, chính là cưới chân chính Kim chi ngọc diệp cũng không có ý nghĩa. Khan văn chậm chạp không có khơi mào. Nhân chu tử ngọc không hề là chu gia người, trận này tiệc cưới nhà trai không ai tới, ngay cả hỉ nương đều là trong cung phái tới. Hỉ nương giấu đi đáy mắt không kiên nhẫn, có lẽ nếp thúc dục nói Chu công tử sớm chút xúc khăn oanh, còn muốn cùng tân nương tử uống chén rượu giao bôi. Đi ra ngoài. Kỳ nương ở ra, đó nhận chính là Chu tử Ngọc đen nhánh không thấy đế mắt. Che khăn oanh thôi Minh Nguyệt dùng sức gãi gáy áo cưới. Đi ra ngoài đi, giữ lại chính chúng ta tới liền hảo. Kỳ nương hơi một trần trời liền thỏa mãn Chu tử Ngọc yêu cầu. Đây chính là cấp tân nhân cấp được hoàng tử trên đầu kẻ điên, nàng chỉ là cái hỉ nương, không đáng mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nhanh chóng cân nhắc một chút, Hỉ Nương mang theo hai cái nha hoàn vội vàng triệt. Phòng trong chỉ còn lại có tân hôn vợ chồng, Lăng Vương Hỉ Duốc lẳng lặng tiêu đốt, đột nhiên bạo cái hoa đèn. Chu Tử Ngọc hướng đỏ thấm Hỉ Duốc nhìn lại. Bạo hoa đèn là hảo dấu hiệu đâu? Hắn thất thần mà tưởng, ngược lại nhìn đến đầu giường ngồi người, đi bước một đi qua đi. Thôi Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường, nhân che Hỉ Khan cái gì đều nhìn không tới, nghe tiếng bước chân gần, thần sắc càng thêm nông lạnh. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Hỉ Khan bị khơi mào tới ném đến một bên. Xuất hiện ở trước mắt chính là nam tử mặt vô biểu tình mặt, gây u ám, trắng nõn, có loại lệnh người thương tiếc tuấn dật. Tô Minh Nguyệt lại toàn vô cảm giác. Nàng tưởng thức chính là hùng ứng cô lang nam tử, mà không phải Chu Tử Ngọc loại này nhược kê. Đừng nói chân chính là vợ chồng, chỉ cần tưởng tượng đến cùng như vậy nam nhân là trên danh nghĩa vợ chồng, nàng liền hết muôn an. Chu Tử Ngọc trên cao nhìn xuống nhìn tiểu diễm như hoa thiếu nữ, nội tâm không có chút nào vui sướng. Nương tử, uống chén rượu giao bôi đi. Không biết suy nghĩ chút cái gì, Chu Tử Ngọc trầm mặc sau bưng lên đặt ở một bên chén rượu, đưa cho Thôi Minh Nguyệt. Thôi Minh Nguyệt không có động. Chu Tử Ngọc nhướng mày, như thế nào, không nghi uống? Thôi Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Chu Tử Ngọc liếc mắt một cái, đá rơi xuống đỏ thấm dày thế, ta biết ngươi trong lòng có oán, hà tất còn làm này đó hư đầu bấn náo, đi ngủ sớm một chút đi. Chu Tử Ngọc chảo một cái đã bắt được Thôi Minh Nguyệt thủ đoạn. Thôi Minh Nguyệt mày liễu dựng ngược, trách mắng, ngươi làm gì? Chu Tử Ngọc tới gần nàng, Ngư khí lương bạc, làm gì? Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, thôi Minh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cao cao tại thượng thôi đại cô nương. Hắn nói một tay nắm chặt thôi Minh Nguyệt nhỏ nhỏ cằm, một tay giơ lên chén rượu đối với nàng miệng hung hăng rót đi vào. "Ô ô, ô ngươi hỗn đản thôi Minh Nguyệt dùng sức dãy rủa, theo cay độc rượu bị mạnh mẽ rót vào yết hầu, manh liệt ho khan lên. Thể lực thượng, nam nhân vĩnh viễn có ưu thế." Một chén rượu rót xong, Chu Tử Ngọc bưng lên một khắc ly rượu một ngụm uống quang dùng sức xoa xoa khóe miệng. Hắn môi bởi vì này, một sát hơi hơi đỏ lên, lại không kịp thiếu nước tiểu giẫm như hoa khuôn mặt. Đánh vỡ văn nhã lồng chim thả ra trong lòng dã thú tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự. Chu Tử Ngọc đem thôi minh nguyệt chặn ngang bế lên ném tới hỉ trên giường, liền man đều bất chấp bùng, liền đứng dậy áp đi lên điên cuồng hôn môi lên. Hắn hôn môi không có chút nào chịu mến, la động lại lâu ngày như núi lửa phun trào trả thù. Thôi minh nguyệt môi thực mau bị rã phá, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Nàng kịch liệt dãy rủa dần dần đình chỉ, khóe miệng gợi lên cười lạnh. "Chu Tử Ngọc cái này hôn trướng, cho rằng thành thân, nàng liền thành trên cái thứ mặc người sâu xẻ thì cá. Thế nhưng dùng cái loại này bị hủy bỏ biện pháp rảo thất bại nàng cùng Tương Vương việc hôn nhân, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ nhận mệnh sao?" Quả thực là nằm mơ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Thôi Minh Nguyệt đáy mắt cười lạnh hóa thành sắc ý, trắng thuần như ngọc tay theo đỏ thâm chăm tử ngàn tôn chăn gấm một chút vuốt ve. Từ nhất thuận tay chỗ lấy ra một fan truy thủ. Truy thủ không có vào đao, ánh đến lay động hạ loé hàn quang. Nam ở trên người nam nhân không hề có phát hiện nguy hiểm tới gần, Thô Lô kéo ra đỏ thâm áo cưới vào áo, tay tùy ý giọ xét đi vào. "Thôi cô nương, ngươi nói một chút ta Chu Tử Ngọc đến tụt cùng như thế nào lừa gạt ngươi?" Chu Tử Ngọc đối với thiếu nữ lộ ra xương quai xanh cắn đi xuống, ngữ khí hung ác trung mang theo phẫn nộ cùng uy quát, "Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ ngươi không biết ta có thế tử?" Ngươi cái này miệng đầy nói dối tiện nhân." Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt. Chu Tử Ngọc biểu tình nhân tình lình sẽ ra kịch liệt thống khổ trở nên dữ tợn và mẹo. Thôi Minh Nguyệt gắt gao lập kiến Chu Tử Ngọc miệng, đem hắn kêu to chắn ở trong cổ họng. Hoặc là nói, bởi vì kia một đao tìm địa phương quá chuẩn xác, hắn đã không có sức lực kêu to. Hầm hầm hồ hồ thanh âm từ Chu Tử Ngọc giết hổ trung phát ra. Thôi Minh Nguyệt đôi mắt không chớp mắt, thẳng đến đối phương suy sụp nằm ở trên người nàng vẫn không nhúc nhích, lúc này mới buông tay đem trên người người hướng bên cạnh đẩy ngồi dậy. Vừa mới còn chuẩn bị thi bạo nam nhân giờ phút này đã thành mang theo độ ấm thi thể. Thôi Minh Nguyệt nhẹ thở gấp khôi phục thể lực. Đối mặt thân thủ giết chết người, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, càng nhiều thế nhưng là hưng phấn. Giết người quả nhiên so sát lục có thành tựu cảm. Thôi Minh Nguyệt ngồi ở phô thơm thơm tiễn tiễn màu đỏ hỉ trên giường, nhìn máu tươi từ chu tử ngọc dưới thân chảy ra, hồ cảnh sủ dần dần cùng những cái đó hồng đan chéo ở bên nhau. Này nhan sắc cũng thật xinh đẹp. Thôi Minh Nguyệt nhịn không được vươn tay dính một tia máu tươi, phóng tới bên môi nếm nếm. Tiểu nhi cánh tay thô long phượng hỉ đúc vẫn như cũ thiếu đốt, ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động. Lại qua mấy ngày chính là tiết trung thu. Toàn gia đoàn viên, vạn hộ vui mừng. Thôi Minh Nguyệt thở dài, vòng qua vết máu xuống giường. Nàng không nghĩ đi đến này một bước, nếu không có Chu Tử Ngọc kia một náo, làm nàng hảo hảo đi đương tương vương phi, không phải giai đại vui mừng sao. Thôi Minh Nguyệt lại lần nữa thở dài, có chút tiếng uế. Đáng tiếc nàng người đơn lực mỏng, không có biện pháp giải quyết rất họ Khương tiện nhân. Muốn nói hận, nàng hiện giờ hận nhất chính là Khương tự. Chu Tử Ngọc sự tuyệt đối là Khương tự an bài. Nàng không có chứng cứ, nhưng nàng tin tưởng chính mình trực giác.